Phong chỉ huy ở trong, bày biện ra một cái thực lúc lập thể hình ảnh, trên tấm hình biểu hiện thái dương hệ tình huống, cùng với hạm đội trô địa phương, cùng thái dương hệ khoảng cách. Lập thể trên tấm hình, còn hiện ra cùng người ngoài hành tinh hạm đội khoảng cách, trung quanh một ít tinh không tình huống. Lão bản lập tức muốn đi vào siêu tốc độ ánh sáng. Phân thể tiểu Mao Lư thành âm truyền đến. Ừ. Vèo. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, lại một lần nữa tăng tốc rồi, lập thể hình ảnh hiện ra vũ trụ chiến hạm tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, gấp 2 tốc độ ánh sáng, gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Phân thể tiểu Mao Ly, khả dĩ. Tốt lão bản. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm tốc độ tăng lên tới 6 lần tốc độ ánh sáng, theo thực lúc mô hình phía trên, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm cùng Thái Dương hệ khoảng cách càng ngày càng xa rồi, thời gian ngắn chi nảy là mở khoảng cách. Lão bà, ngồi xuống chớ khẩn trương. Cụ thông mỉm cười địa ôm Nô Tiểu Cầm ngồi xuống, Nô Tiểu Cầm trợn trắng mắt, tựa ở người yêu trong lực. Nàng rõ ràng địa cảm nhận được đối phương tin đậm, nói, ngươi không phải cũng đồng dạng. Cổ Thông Sấu Hổ cười cười, hắn lần thứ nhất ly khai địa cầu, Tiểu La cảm giác như vậy, lần này là ly khai Thái Dương hệ, tiến vào vô tận hắc ám sâu không, một cái tiểu tiểu nhân địa cầu nhiều như thế bí mật, mặt trời cũng có bí mật tồn tại, vô tận sâu không cũng có phải hay không cũng có, so địa cầu càng thêm nguy hiểm. Lao công, đừng sợ có ta ở đây. Nô Tiểu cầm cười hì hì an ủi. Đã thành, chúng ta an an cái gì? Chuyển di một chút chú ý lực. Hai gã mỹ nữ người máy băng hoa quả cùng hạt dưa đi vào phòng chỉ huy ở trong, ăn lấy thiên địa linh khí thoải mái qua hoa quả, tâm sự nghe một chút tâm nhạc, quả nhiên, tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Lần này tinh tế hành trình, cho cổ thông đề tỉnh một câu, vô tận tinh không dùng hắc ám làm chủ, rất dễ dàng làm cho người tiến vào hoảng hốt trạng thái, cảm giác trên tinh thần áp lực, lại có loại bất lực cảm giác. Lâu dài phía dưới, hội làm cho người trên tinh thần xảy ra vấn đề. Về sau tinh tế ngao du bên trong, phải mang đủ dại buồn đồ vật, giải trí phương tiện, âm nhạc, điện ảnh, trò chơi. Chương 265, Tạ mạ Văn Minh. Phân thể nhị hóa cho chúng ta báo cáo một chút xâm lấn Thái Dương hệ ngoài hành tinh Văn Minh tình huống. Lão bản, xâm lấn Thái Dương hệ ngoài hành tinh Văn Minh, phiên dịch trở thành Hoa Hạ ngữ, gọi là Tạ mạ Văn Minh, đây là một cái phi thưởng kỳ lạ lại rất mỹ diệu Văn Minh, Tạ mạ Văn Minh do tự xự sĩ mạ sen thua dị đệ tử hành tinh của khởi. Theo phân thể nhị hóa giới thiệu bên trong, cổ thông, Lô tiểu cầm đối với cái này Tạ Mạ Văn Minh đã có nhất định được hiểu rõ, hai người có chút bó tay rồi, thật sự tồn tại như vậy Văn Minh. Tạ Mạ Văn Minh, Tự do sĩ Mạ xem thứ gì để tứ hành tinh thượng Văn Minh, cái này Văn Minh sinh linh, cùng trên địa cầu nhân loại không sai biệt lắm, bọn hắn nhưng lại người da trắng, không, có người da đen, cũng không, có người da vàng. Cái này Văn Minh rất có ý tứ, nó là một cái mẫu hệ Văn Minh, dùng nữ nhân vi tôn xã hội. Nữ nhân là địa vị tại tạ mạ văn minh bên trong trí cao vũ thượng, đây là một cái trọng nữ khinh nam văn minh, nữ tính số lượng xa xa nhiều nam tính. Nữ nhân khả dĩ cưới vợ nhiều nam tính, nam tính như là nô lệ tổng quát, khả dĩ tùy ý mua bán giao dịch, khả dĩ tiến đưa cho người khác, khả dĩ cùng người khác trao đổi, nữ nhân chính mình sinh ra đến nhi tử, cũng có thể tùy ý tiến đưa cho người khác, cùng người khác trao đổi, duy nhất hữu là không thể giết chết, giết chết thuộc về trái pháp luật hành vi, cần phụ trách nhiệm hình sự. Cùng phong kiến thời kỳ hoa hạ văn minh trọng nam khinh nữ mà nói, hoa hạ nữ tính ở trong xã hội địa vị, cùng tạ mạ nam tính so với, hoa hạ nữ tính ở trong xã hội địa vị xa cao hơn tạ mạ văn minh nam tính. Tạ mạ văn minh bên trong vẫn tồn tại một cái đặc thù cơ cấu, cái này cái cơ cấu là tạ mạ chính thức thành lập cơ cấu, như là hoa hạ phong kiến thời kỳ kia viện không sai biệt lắm. Tạ mạ văn minh nữ nhân, nếu như cần lấy lao công rồi, khả dĩ tại nơi này cơ cấu mua sắm, nếu như cần hài tử Giao nộp nhất định được phí tổn, khả dĩ đến cái này cái cơ cấu lựa chọn nam nhân sinh em bé, cũng có thể tại nơi này cơ cấu lai giống thai nghén mới đích thánh mạng. Nếu như tịch mịch khó dây vào rồi, cũng có thể tiến vào cái này cái cơ cấu ở trong, lựa chọn cần nam tính đến giải quyết sinh lý cần, đây là muốn giao nộp nhất định được phí tổn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem không cần nam tính bán được cái này cái cơ cấu, thu về giá cứ thấp, tuổi càng nhỏ thu về giá cả cũng lại càng lớn, tại tạ mạ văn minh bên trong phát hiện mình thai nghén đi ra tính mạng là nam tính về sau, sinh xong sau, trên cơ bản hội bán nhập cái này cái cơ cấu, đạt được phong phú bảo thủ. Tại Tạ Mạ Văn Minh bên trong, thậm chí có loại này chuyên môn sinh dục chức nghiệp, tại Tạ Mạ Văn Minh độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật phía dưới, khả dĩ lựa chọn sinh nam hay là sinh nữ, có nữ tính chuyên môn thông qua sinh nam đến nuôi sống gia đình, quyết định sinh nam cùng sinh nữ lai giống đơn vị, thuộc về Tạ Mạ Văn Minh chính thức cơ cấu, giám thị lực phi thường cường hãn. Tư nhân thế lực tuyệt đối không cho phép khống chế như vậy sinh nam cùng sinh nữ kỹ thuật, một khi xảy trong lúc mang thai, phát hiện là nam tính về sau, nữ tính phải thai nghén hoàn thành, nếu không, cũng đem đã bị trách nhiệm hình sự. Tạ Mạ Văn Minh bên trong, nữ tính cùng nam tính tỉ lệ, tại chính thức dưới sự khống chế, một mực bảo trì 10 so 1, nữ tính tổng miệng người số lượng là nam tính gấp 10 lần. To lớn như thế chênh lệch, một điểm không ảnh hưởng Tạ Mạ Văn Minh sinh sôi nảy nở hậu đại, tại đây dạng hiếm thấy Văn Minh bên trong, Người của các nàng khẩu số lượng một mực bảo trì chậm chạp tăng trưởng, biến độ cũng không phải quá lớn. Nếu như khai thác bước phát triển mới đột địa, Tạ Mạ Văn Minh chính thức hội đại lực địa cổ vũ sinh dục, sinh dục nữ tính khả dĩ đạt được phong phú ban thưởng, ví dụ như có thể là ban thưởng nam tính, cũng có thể là miễn phí tiến vào đặc thù cơ cấu, cùng với miễn phí lai giống, vân vân. Tạ Mạ Văn Minh hay là một cái đế chế xã hội, ngoại trừ Tạ Mạ hoàng tộc, không có bất kỳ quý tộc, mặt khác đều là dân chúng bình thường. Hoàng tộc tại Tạ Mã địa vị trí cao vô thượng. Tạ Mã hoàng tộc chế độ so sánh hoàn thiện, hoàng tộc địa vị gần kề bảo trì Tạ Mã đại đế mẫu hệ bối phận cùng hậu đại bối phận, ví dụ như Mẫu thân tỷ tỷ muội muội cùng với đại đế trực hệ hậu đại thuộc về hoàng tộc, vượt qua cái này quan hệ, tự động trở thành Tạ Mã dân chúng. Tạ Mã văn minh, sở hữu tất cả hoàng tộc đều có được kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lực, đời sau ngôi vị hoàng đế người thừa kế không phải do đại đế trực tiếp quyết định. Mà là thông qua tạ mạ văn minh dân chúng tuyển cử sinh ra đời, sở hữu tất cả hoàng tộc đều là người được đề cử. Tạ mạ văn minh bên trong, nam tính muốn có được địa vị, phải thân thể cường hãn, cùng với tài trí hơn người, tại mẫu hệ xã hội về sau, mới cũng tìm được nhất định được địa vị. Thật sự là vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, như vậy hiếm thấy văn minh cũng tồn tại, đây không phải cùng Tây Du ký nổi nữa nhi quốc không sai biệt làm sao? Cổ Thông lắc đầu nói. Lô Tiểu cầm cười hì hì nói, "Lão công Cái này Tạ Mạ Văn Minh cùng Tây Du ký nữ nhi quốc chênh lệch nhiều hơn, tại nữ nhi quốc bên trong nam nhân đều là bảo bối phiền phức khó chịu, Tạ Mạ Văn Minh bên trong nam nhân tiểu là đầy tớ bên trong nô lệ, khả dĩ tùy ý giao dịch, đồ bẩn. Quá cho nam tính mất thể diện. Cổ Thông im lặng địa lắc đầu nói: "Thôi đi ba ơi, Hoa Hạ Văn Minh trong truyền thuyết, khi đó Mậu hệ Văn Minh cũng tồn tại một thời gian ngắn, về sau đã xảy ra chuyển biến, nam tính cấp lấy quyền lực, nữ tính từ nay về sau bắt đầu địa vị thấp." một mục tiếp tục cho tới bây giờ, trọng nam khinh nữ ý nguyên tồn tại, đã là thâm căn cố đế. Lô tiểu cầm miết miệng nói: "Hoa Hạ văn minh trong truyền thuyết, đến cùng có hay không tồn tại mẫu hệ văn minh, còn chờ khảo sát. Đối với tạ mạ văn minh xã hội tạo thành cơ cấu, tiến vào thời đại vũ trụ rồi, vẫn tồn tại như vậy tạo thành cơ cấu, tạ mạ văn minh nam tính có phải hay không đã khắc vào thực chất bên trong, sâu trong linh hồn. Phân thể nhị hóa, tại tạ mạ văn minh ghi lại bên trong, có hay không về người ra vàng đi lại?" cùng với xác nhận trùng ghi lại. Cổ Thông cau mày hỏi thăm mà nói: "Tự Dỗ Xỉ Mã Sen Thưa gì xuất hiện người da trắng, địa cầu đã có người da trắng, người da vàng cùng người da đen rồi, Thái Dương hệ cùng Tự Dỗ Xỉ Mã Sen Thưa gì nhất định tồn tại nhất định được liên hệ." "Lão bản, không có bất kỳ lý lại." Phân thể nhị hóa lời nói truyền đến nói: "Không vậy." Cổ Thông lông mày tạo thành một cái cực đại chữ xuyên, lâm vào trong trầm tư, "Tự Dỗ Xỉ Mã Sen Thưa gì tính mạng tinh cầu, có được 3 cái." Tài nguyên phong phú viễn siêu thái dương hệ, làm sao có thể chỉ còn lại người da trắng rồi, muôn muốn biết rõ ràng, phải tiến vào Tự Dỗ Xỉ Mã Sen Tu Gi. Ta như thế nào cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy, lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Thông nhìn về phía Ngô Tiểu Cầm nói. Ngô Tiểu Cầm trợn trắng mắt nói, lão công, ngươi lại đoán mò rồi, chúng ta đến Tự Dỗ Xỉ Mã Sen Tu Gi chẳng phải sẽ biết. Cũng thế. Cổ Thông cười cười. Địa cầu văn minh lịch 2018 năm. 3 tháng ngày 21, khoảng cách Thái Dương hệ xa xôi tinh không, 12 chiếc 1 vạn 5.000 em mở lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, rốt cuộc sắp cùng tạ mạ văn minh hạm đội gặp được. Tạ mạ văn minh hạm đội, tổng cộng do 126 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành, trong đó 1 chiếc 1 vạn em mở tả hữu, cái này chiếc lớn nhất vũ trụ chiến hạm, tự là tạ mạ văn minh tàu chiến chỉ huy. Chương 266, gặp nhau. Mặt khác 125 chiếc vũ trụ chiến hạm, tất cả lớn nhỏ đều có nhỏ nhất chiều dài chừng 500 thước, lớn nhất vũ trụ chiến hạm, chúng chiều dài đạt đến 4500m, chủ yếu chiến hạm dùng hơn 1000m dài làm chủ, hơn 1000m dài vũ trụ chiến hạm là tạ mạ văn minh thông thường tác chiến chiến hạm. Hơn 1000m dài vũ trụ chiến hạm chiếm cứ 80 chiếc, 3000m lớn lên vũ trụ chiến hạm 10 chiếc, cái này 10 chiếc vũ trụ chiến hạm chính là tạ mạ hoàng tộc tàu bảo vệ đội, tại toàn bộ tạ mạ văn minh bên trong, giống như vậy vũ trụ chiến hạm, gần kề 20 mấy chiếc trước mắt cái này mười chiếc đã chiếm, cứ một nữa. Tại trong hạm đội, còn có hơn 2000 mét vũ trụ chiến hạm, như vậy vũ trụ chiến hạm tổng cộng 15 chiếc, này chủng loại kiểu vũ trụ chiến hạm là tạ mạ văn minh chiến hạm chủ lực, lực công kích rất mạnh. Một chiếc hơn 2000 mét vũ trụ chiến hạm, khả dĩ treo lên đánh 10 chiếc thông thường tác chiến vũ trụ chiến hạm, 20 chiếc thông thường vũ trụ chiến hạm vây quanh phía dưới, khả dĩ dễ dàng thoát khốn. Trong hạm đội, còn có 11 chiếc tiếp tế chiến hạm, những Này tiếp tế vũ trụ chiến hạm chiều dài đạt tới 4500m, tiếp tế vận chuyển chiến hạm vận chuyển vật tư tương đối nhiều, tốc độ cùng với các vũ trụ chiến hạm so với chậm đi một tí, 11 chiếc tiếp tế chiến hạm cản trở rồi, nếu không, Tạ Mạ Văn Minh lúc này đã tiến vào Thái Dương hệ. Tạ Mạ Văn Minh trong hạm đội còn có 10 chiếc đột kích chiến hạm, chiều dài 500m. Những này đột kích chiến hạm, tổng quát là ở chiến hạm chủ lực quét ngang một lần được nhân, lại dùng thông thường tắc chiến vũ trụ chiến hạm quét ngang được nhân. Cái lúc này phái ra đột kích chiến hạm, nhảy vào địch nhân trong hạm đội, tại đột kích đồng thời, Khả Dĩ đăng nhập địch nhân chiến hạm bên trong, khống chế địch nhân vũ trụ chiến hạm, như vậy Khả Dĩ lợi ích lớn nhất hóa. Lão bản, còn có nửa giờ, chúng ta đem cùng Tạ Mạc Văn Minh hạm đội gặp. Phân thể Tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến. Cụ thông người đã cùng với Tạ Mạc Văn Minh giao hội rồi, chiến tranh giữa các hành tinh không có chơi đùa, cái này như thế nào đánh, trực tiếp đốioanh sao? Hải chiến thời điểm, từng chiếc từng chiếc tàu chiến đấu. Điều là đối với anh, xem ai đánh chính là xa, đứng đấy chuẩn, ai vũ khí uy lực càng lớn. Phân thể tiểu Mao Ly, chúng ta vũ trụ trên chiến hạm có cái gì vũ khí thiết bị? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Nô Tiểu Cầm triệt để bó tay rồi, lập tức muốn đi vào chiến đấu, người này ngược lại tốt, ngay cả mình vũ trụ chiến hạm có cái gì vũ khí đều không rõ ràng lắm, hiện tại mới hỏi thăm. Lao công, chúng ta hay là chạy a? Nô Tiểu Cầm trợn trắng mắt nói. Cổ Thông cười cười nói, không có việc gì Chúng ta vũ trụ chiến hạng 7 trong tinh không, tùy ý tạ mạ văn minh đánh cũng đánh không thủng, học tập tinh tế đại chiến, phải thông qua chân thật thực chiến." Phân thể nhị hóa thanh âm vang lên nói, "Lão bản, ta cảm thấy cho ngươi hay là dùng bạo lực nhất đánh phương thức, phái ra chúng ta đột kích chiến hạng, trực tiếp va chạm bọn hắn vũ trụ chiến hạng." "Không tệ, không tệ, phân thể nhị hóa, ngươi đề nghị này vậy rất tốt." Cổ thông thỏa mãn gật gật đầu. Lô tiểu cầm lần nữa trợn trắng mắt, đây là thật tinh tế đại chiến, không phải trò chơi, khả dĩ lập lại Phân thể nhị hóa, phân thể tiểu Mao Lư cùng cổ thông, hoàn toàn đem cái này trở thành trò chơi. "Lão bản, khoảng cách cùng Tạ Mạ Văn Minh hạm đội gặp còn có 5 phút đồng hồ." Phân thể tiểu Mao Lư thanh âm lại một lần nữa tại trong phòng chỉ huy vang lên. Lô Tiểu Cầm nhàn rỗi gặm hạt dưa, nhàn nhã vô cùng, nàng hôm nay muốn nhìn một chút, ba cái gia hỏa là chơi như thế nào tinh tế đại chiến. "Phân thể tiểu Mao Lư, 6 chiếc vũ trụ chiến hạm giảm tốc độ, 6 mặt khác chiếc vũ trụ chiến hạm bảo trì gia tốc." mục tiêu địch nhân phía sau, chúng ta tới cái làm vận thần hành động." Cổ Thông gặm một ngụm đại quả táo phân phó nói: "Tốt lão bản." Từ Hi hảo, Vận Nhi hảo cùng mặt khác 4 chiếc vũ trụ chiến hạm hoàn thành giảm tốc độ, 6 mặt khác chiếc tiếp tục bảo trì gia tốc. 5 phút đồng hồ sau, bảo trì nguyên lai like tốc độ 6 chiếc vũ trụ chiến hạm đã cùng Tạ Mạ Văn Minh hạm đội gặp, hơn nữa từ chúng quanh xuyên thẳng qua mà qua, chậm rãi bắt đầu hàng nhanh chóng, đi theo Tạ Mạ Văn Minh hạm đội phía sau. "Lão bản, 6 chiếc vũ trụ chiến hạm đã đến chỉ định vị trí, đang tại theo dõi Tạ Mạ Văn Minh vũ trụ hạm đội. Phân thể Tiểu Mao Lư thanh âm vang lên. "Rất tốt, bảo trì theo dõi." Cố Thông nhẹ gật đầu. "Lão bản, chúng ta cái này 6 chiếc vũ trụ chiến hạm hàng nhanh chóng rồi, Tạ Mạ Văn Minh hạm đội quá chậm, dùng trước mắt tốc độ, chúng ta cùng bọn họ gặp cần cả buổi tà hữu." Phân thể Tiểu Mao Lư thanh âm tại trong phòng chỉ huy lần nữa vang lên. Cố Thông nhíu mày, "Tạ Mạ Văn Minh hạm đội" Bọn hắn không sai biệt lắm là tốc độ ánh sáng phi hành, đây đã là cực hạn của bọn hắn, bọn hắn động cơ tốc độ tăng quốc, không cách nào làm được siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành. "Phân thể Tiểu Mao Ly, chúng ta hơi chút gia tốc." Cổ Thông nói. "Tốt lão bản." Sáu chiếc vũ trụ chiến hạm lại một lần nữa gia tốc rồi, tranh thủ sớm chút cùng Tạ Mạ Văn Minh hạm đội gặp nhau, 12 chiếc hạm đội đã tại vô tận hắc ám tinh không phi hành vài ngày, Cổ Thông hy vọng sớm chút cùng người ngoài hành tinh gặp. "Lão bản," Dùng tốc độ bây giờ, 1 phút đồng hồ về sau, chúng ta đem cùng Tạ Mạ Văn Minh hạm đội gặp nhau, phải chăng hàng nhanh chóng." Phân thể Tiểu Mao Lư mà nói truyền đến. "Rất tốt, hàng nhanh chóng, lơ lửng bọn hắn chính phía trước." Cổ thông thỏa mãn mà nói, "Chờ hay cuối cùng cũng bắt đầu." Khoảng cách Thái Dương hệ xa xôi tinh không, 6 chiếc khủng lồ vũ trụ chiến hạm bất động tại trong hư không, xa xôi vị trí, có một ít vụn vụn vật vặt tinh thể, còn có một chút bụi bặm trôi nổi tại trong hư không, tại tinh quang chiếu xạ phía dưới, Tản ra chói mắt sáng rọi. "Lão bản, lơ lửng đã hoàn thành." Phân thể Tiểu Mao Lư nói. Nô tiểu cầm đôi mắt dễ thương nhìn thấy Cổ Thông lộ ra gian trá dáng tươi cười, có chút chờ mong nhìn xem Cổ Thông, lại nhìn một chút lập thể hình ảnh phía trên tạ mạ văn minh hàng đội, trước cho bọn hắn mặc nghiệm, các ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới Thái Dương hệ. "Rất tốt, phân thể Tiểu Mao Lư, Triệt hồi ẩn thân." Cổ Thông mệnh lệnh mà nói. Sáu chiếc vũ trụ chiến hạng Triệt hồi ẩn thân. Hiện ra tại trong hư không. Tạc Mã Văn Minh hàm đội đang tại rất nhanh địa đi thuyền bên trong, Tạc Mã đại đế vừa mới ăn cơm xong, chuẩn bị ngủ cái mỹ dung cảm giác, trói hai tiếng cảnh báo âm tại tàu chiến chỉ huy ở trong vang lên, cùng với các từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong vang lên. Chuyện gì xảy ra? Sa Hoa Sa Thị phòng chỉ huy cung điện ở trong, Tạc Mã thứ 1001 thế đại đế, phẫn nộ khuôn mặt nhíu mày, nâng lên sáng tỏ thu nguyệt cánh tay, quay một chút mềm mại trường váy nói: Cái lúc này Sa Hoa phòng chỉ huy cung điện ở trong, vài tên ăn mặc đồng phục nữ tử vọt lên tiến đến, mỗi một gã nữ tử làn da trắng nõn, dáng người có lồi có lõm, tại có lồi có lõm dáng người phía trên, trên cánh tay khả dĩ nhìn thấy bạo tác tính chất cơ bắp, các nàng không chỉ có vóc người đẹp, hay là nữ hán tử. Tham kiến bệ hạ. Vài tên ăn mặc đồng phục nữ hán tử bịch quỳ xuống, lớn tiếng địa hô to. Xin đứng lên, nói. Tạ Ma đại đế phấn nộ khuôn mặt, vẫn là cao như vậy lạnh, phảng phất thiên cổ không thay đổi. Cự nhân ở ngoài ngàn dặm, ở kiếp này Tạ Mã Đại Đế giá tâm bừng bừng, đại lực cùng hộ tinh tế khai thác, tham dò tở rồ xỉ mã sen thưa dị chung quanh tinh vực. Chương 267: Nhược phát nổ. Đã đem gần 30 mấy tuổi Tạ Mã Đại Đế, vẫn là độc thân, không có một cái nào con nối dõi, hậu cung tuấn mỹ nam tính đã sớm đã vượt qua 3000 chi chúng, Tạ Mã không có sủng hạnh bất luận kẻ nào, tại Tạ Mã văn minh phía trên, chuyện như vậy ngẫu nhiên cũng có phát sinh, tổng quát 20 tuổi Tạ Mã Đại Đế cũng đã có thai dục hai cái người thừa kế. Bậy hạ, phía trước tinh vực phát hiện không rõ hạm đội, bất động tại trong hư không, giống như đang chờ đợi chúng ta tựa như, người xem, đây là hạm đội của bọn hắn. Cái lúc này phòng chỉ huy lập thể điệu bày biện ra 6 chiếc vũ trụ chiến hạm hình ảnh, số liệu rõ ràng tiêu chí chí đi ra, nhìn thấy mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm giống như lúc. Tạ Ma đại đế nhìn thấy vũ trụ chiến hạm số liệu cao lạnh khuôn mặt rốt cục xuất hiện biến sắc, bất quá, rất nhanh lại khôi phục cao lạnh sắc mặt, lạ lẫm hạm đội muỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm quy cách đồng dạng, chiều dài đạt đến 1 vạn 5000 m, so soái hạm của các nàng càng lớn. Dở dở xỉ mã Sen Thu Di Văn Minh bên trong, cũng có như vậy quái vật khổng lồ, thậm chí cả lớn máy phi hành, những này quái vật khổng lồ máy phi hành, trên căn bản là tại hệ hành tinh ở trong vận chuyển, rất ít ly khai từ Dở dở xỉ mã Sen Thu Di. Hạm đội hàng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Tạ Mã lạnh lùng điều ra lệnh. "Lão bản, bọn hắn hàng nhanh chóng rồi." vẫn còn hướng chúng ta tới gần, khí thế hùng hùng, phảng phất chúng ta là các nàng tùy ý đắn đo quả ở mềm. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Phân thể Tiểu Mao Lư, các nàng cho mời cầu thông tin sao?" "Không có, các nàng đã bố trí trận hình, chuẩn bị cùng chúng ta đại chiến." Phân thể Tiểu Mao Lư mang theo nồng đậm khinh thường nói: "Nghĩ, quá kiêu ngạo." Cổ thông lẩm bẩm: "Tạ Mạ phản ứng quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn không có đem hắn cái này sáu chiếc vũ trụ chiến hạm để vào mắt." phảng vật cổ thông cái này sáu chiếc vũ trụ chiến hạm đã trở thành đợi làm thịt dê béo, các nàng đang muốn đến thu hoạch tựa như. Lão bản, tạ mạ văn minh hàng đội, trận hình đã bố trí xong thành, cái kia chiếc hơn vạn mét tàu chiến chỉ huy bị thủ hộ ở hậu phương, bị tiếp tế chiến hạm quay chung quanh tại trung ương, năm chiếc chiến hạm chủ lực thủ hộ tại tiếp tế chiến hạm chung quanh, mặt khác năm chiếc đã phi hành đã đến phía trước nhất, còn lại thông thường vũ trụ chiến hạm cùng năm chiếc chủ lực vũ trụ chiến hạm tạo thành trận hình, bọn hắn pháo lô đã mở ra. Năm chiếc chủ lực vũ trụ chiến hạm tích súc năng lượng hoàn tất, cùng loại địa cầu ngư lôi kỳ quái vũ khí, theo vũ trụ chiến hạm ở trong xông ra, loại này ngư lôi bị Tạ Mạ Văn Minh gọi là Tinh Không Xuyên Giáp Đạn Đạo, khả dĩ rất nhanh địa sở xuyên qua địch nhân vũ trụ chiến hạm. Đại đế Lạc Lâm vũ trụ chiến hạm không có có phản ứng chút nào, phảng phất là không người thao tác, bọn hắn pháo lâu cũng không có mở ra, chúng ta là hay không cùng Lạc Lâm hạm đội liên hệ. Tạ Mạ Văn Minh tàu chiến chỉ huy ở trong, một gã nữ tính tướng lanh nói: Tạ Ma đại đế cau mày, lại khôi phục bình thường, lạnh lùng thốt, tiến vào tầm sát thương ở trong, thông thường chiến hạm dẫn đầu nổ súng công kích, đối phương nếu như phản kích, lập tức cho ta dùng chiến hạm chủ lực oanh kích bọn hắn. Nữ tính tướng lẫng lận, đại đế mệnh lệnh không thể không theo, nàng cảm giác, cảm thấy không ổn, lạ lẫm hạm đội xuất hiện thật là quỷ dị, đây là Tạ Ma Văn Minh, lần thứ nhất cùng ngoài hành tinh Văn Minh hạm đội tiếp xúc, còn không có, có thăm dò địch nhân thực lực tình huống, dẫn đầu công kích. Đây không phải đêm không biết văn minh kéo đến đối địch một phương. Lão bản, Tạ Mạ Văn Minh chuẩn bị công kích. Phân thể Tiểu Mao Lư khinh thường nói. Cổ Thông khinh miệt địa nhìn xem không ngừng tới gần Tạ Mạ Văn Minh hạm đội, khoảng cách đã gần như vậy rồi, còn không có có tiến vào bọn hắn hữu hiệu phạm vi công kích, cùng nhị hóa nghiên cứu chế tạo vũ trụ chiến hạm so với, thật sự quá yếu. Đại đế, Lạc Lâm vũ trụ chiến hạm bất luận cái gì không phản ứng chút nào, đã tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích. Nữ tính tướng Lãnh lần nữa trưng cầu ý kiến nói: "Tạ Ma đại đế nhíu mày, bất mãn địa ánh mắt nhìn nhìn người này, nữ tính tướng Lãnh, vừa mới nàng đã nói qua, tiến hành hữu hiệu trong phạm vi, lập tức công kích, cái này tướng Lãnh còn trưng cầu ý kiến của nàng. Công kích." Tạ Ma đại đế lạnh lùng địa nói ra hai chữ. Nữ tính tướng Lãnh quay đầu cắn cắn răng ra lệnh: "Công kích." "Beng." "Beng." Tạ Ma Văn Minh thông thường vũ trụ chiến hạm run rẩy một chút. Từng đạo trùng tia sáng hướng phía cột thông chỗ 6 chiếc vũ trụ chiến hạm công kích mà đến, thực giữa không trung, trùng tia sáng công kích khả dĩ cự ly xa địa công kích, cũng là tốc độ nhanh nhất công kích. Từng đạo trùng tia sáng đụng vào 6 chiếc vũ trụ trên chiến hạm, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm thừa nhận hơn trăm lần công kích, do nhị hóa diễn sinh ra kim loại phiền phức khó chịu chế tạo ra đến vũ trụ chiến hạm, như thế nhỏ yếu công kích, vũ trụ chiến hạm bên ngoài một điểm phản ứng cũng không có, liền cái dấu vết cũng không có để lại. Từng đạo trùng tia sáng công kích Phảng Phất Bị mang có không gian thuộc tính kim loại cho cắn nuốt, mỗi đạo công kích đều kim loại phiền phức khó chịu thượng công kích, quỷ dị biến mất, thoạt nhìn Phảng Phất Bị cắn nuốt đồng dạng. Yếu, quá yếu, Tạ Mạ Văn Minh vũ trụ chiến hạng quả nhiên quá yếu, 40 vạn ngàn mét mới được là bọn hắn hữu hiệu phạm vi công kích, như thế nhỏ yếu, cũng dám có ý đồ với Thái Dương hệ, thật sự là cho mình tự tìm phiền phức. Cổ Thông mang theo nồng đậm khinh thường nói, theo tình huống trước mắt đến xem, Tạ Mạ Văn Minh xâm lược tính phi thường cường, đồng thời Cái này Văn Minh cũng phi thường cao ngạo, một bộ lão tử là vũ trụ đệ nhất cường hãn thế lực, không coi ai ra gì. Tạ Mạ Văn Minh mỗi chiếc thông thường vũ trụ chiến hạm công kích hơn trăm lần, bọn hắn vừa mới tích xúc năng lượng năng lượng, toàn bộ công kích hoàn tất, cái này một lớp công kích qua đi, 6 chiếc vũ trụ chiến hạm lông tóc không tổn hao gì địa hiện ra tại trong hư không. Tạ Mạ Văn Minh trong hạm đội, mỗi người nhìn thấy như vậy hình ảnh giờ sợ, như thế công kích mãnh liệt, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, một điểm dấu vết cũng không có. Đầu chiến chỉ huy ở trong, Cao lãnh tạ Ma đại đế phấn nộ sắc mặt rốt cục thay đổi, cái kia phụ trách công kích đại soái tướng Lên sắc mặt đại biến, lập tức thương trắng như tờ giấy, nàng lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra, không biết Văn Minh hạm đội thật sự quá cường hãn, khoa học kỹ thuật xa siêu việt hơn xa tạ Ma Văn Minh. Sở Hữu tất cả chiến hạm nghe lệnh, sở Hữu tất cả pháo lô mở ra, cho ta hung hăng địa công kích. Tạ Ma đại đế phục hồi tinh thần lại, cắn cắn răng ngà lớn tiếng điệu ra lệnh. Đại đế nên kia tướng lạnh muốn ngăn cản, Tạ Ma Đại Đế quốc lấy nạng rũi ra trắng non cánh tay, cùng với ánh mắt sắc bén ngăn cản nàng Tuyết Pháp, Tạ Ma Đại Đế tiếp tục ra lệnh, phá tinh pháo mở ra, công kích cho ta. Tàu chiến chỉ huy từ sau phương chậm rãi bay ra, một cái khổng lồ tối hồng pháo lô mở ra, Tạ Ma Văn Minh phá tinh tháo, là trước mắt bọn hắn khống chế nhất thuộc loại châu bọ vũ khí, một pháo xuống dưới, khả dĩ hoành bảo mặt trăng lớn nhỏ tinh thể. Hơn nữa, tại công kích qua đi, có chứa siêu cường sóng điện từ, khả dĩ phá hủy địch nhân thiết bị. Lệnh địch nhân thiết bị tê liệt, đây là tạ mạ văn minh nhất cho rằng ngạo siêu cường vũ khí. Tạ mạ văn minh trong hạm đội, nghe được đại đế vận dụng phá tinh tháo, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, loại vũ khí này tương đương với trên địa cầu vũ khí hạt nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng. Chương 268, phá tinh tháo. Tạ mạ văn minh lần thứ nhất viễn trình, đại đế vận dụng át chủ bài rồi, như vậy tại vô tận trong tinh không, là phi thường không sáng suốt cử động, tham dò tạ mạ văn minh át chủ bài đến lúc đó Tạ Mạ Văn Minh tựu nguy hiểm. Tiên Tiêu tướng Lệnh bất đắc dĩ thở dài, đại đế coi trọng đối phương vũ trụ chiến hạng, chuẩn bị làm của riêng, dùng cái này đến cung cấp Tạ Mạ Văn Minh chiến hạng thực lực. "Lão bản, đối phương lại bắt đầu công kích, nhất kiểu như Châu Bọ phá tinh pháo cũng xuất động." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, "Tạ Mạ hạm đội chuyện đã xảy ra, chạy không khỏi phân thể Tiểu Mao Lư, phân thể nhị hóa điều tra, các nàng từng cái cử động đều tại giám sát và điều khiển phía dưới." Bọn hắn chiến hạm ở trong có cái gì vũ khí, đồng dạng cũng là nhất thanh nhị sở. Nhất kiểu như châu bọ vũ khí, có thể oanh pha không ở giữa sao? Cổ Thông nhíu mày một cái nói, "Không thể, cái này vũ khí đặc điểm lớn nhất, tiểu la phá hư chúng ta điện tử thiết bị." Phân thể tiểu Mao Lư khinh thường nói. Cổ Thông cười cười, "Tạ Mạ Văn Minh muốn công phá vũ trụ chiến hạm kim loại phiền phức khó chịu, chỉ có thể có được phá vỡ không gian lực công kích, nếu không, vũ trụ chiến hạm hiện ra tại trong hư không." Tùy ý bọn hắn công kích mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Mơ tưởng đánh vào vũ trụ chiến hạm bên trong. Vâng! Vâng! Tạ mạ văn minh một luồng sóng năng lượng tốc độ ánh sáng công kích được 6 chiếc vũ trụ trên chiến hạm, công kích mánh liệt. Lệnh tạ mạ văn minh hạm đội mọi người run dậy, công kích như vậy, vẫn không thể tiêu diệt địch nhân sao. Vâng! Vâng! Nếu như loài cá đồng dạng tinh không xuyên giáp đạn đạo phân biệt công kích được 6 chiếc vũ trụ chiến hạm, công kích được bất đồng địa phương. Tinh không xuyên giáp đạn đạo năng lượng đã tiêu hao hết, không biết Văn Minh Vũ trụ chiến hạm ý nguyên lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, đối phương quá cường đại. Đã xong, đắc tội không biết Văn Minh, tạ mạ Văn Minh muốn đã xong. Từng chiếc từng chiếc tạ mạ Văn Minh Vũ trụ chiến hạm ở trong, nhìn thấy tình huống trước mắt, tạ mạ đám binh sĩ bình tĩnh không được, nguyên một đám sắc mặt đại biến, các nàng y nguyên khống chế pháo lỗ, hướng phía cái kia 6 chiếc vũ trụ chiến hạm công kích mãnh liệt. Đẹp quá pháo hoa, lại đến nhiều một chút. Cổ thông cười ha hả mà nói: "Tàu chiến chỉ huy ở trong, Tạ Ma Đại Đế sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, ngoại trừ phá tinh pháo, những thứ khác sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm cũng đã khai hỏa, công kích như vậy, y nguyên không cách nào đối với Lạc Lâm hạm đội nơi mảy may tổn thương." Theo lập thể hình ảnh Tạ Mã Đại Đế rõ ràng nhìn thấy, bất luận cái gì công kích tại Lạc Lâm vũ trụ trên chiến hạm năng lượng tốc độ ánh sáng, quỷ dị điệu biến mất, phảng phất bị cắn nuốt. "Vậy hạ, phá tinh pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất?" Sa Hoa phòng trị uy ở trong truyền đến Thanh Thúy Thanh Âm. Dạ Ma nghiêm túc phẫn nộ tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, nàng sợ nhất đúng là tại phá tinh phao tích xúc năng lượng thời khắc, Lã Lâm Văn Minh vũ trụ chiến hạng phản kích bọn hắn, dùng bọn hắn siêu cường phòng ngự, phản kích lại, các nàng 800% hào không có lực phản kháng. Dạ Ma đại đế lại chắc hẳn phải vậy rồi, cổ thông, phân thể tiểu mao lư, phân thể nhị hóa, căn bản không có đem nàng để vào mắt, trong mắt bọn hắn, Dạ Ma đại đế tiểu là tiểu sửu. Công kích Tạ Mạ đại đế lớn tiếng điệu lạnh lùng ra lệnh. Tạ Mạ Văn Minh hơn vạn mét tàu chiến chỉ huy run rẩy một chút, một đạo khủng bố năng lượng cầu, như thiểm điện đã đi ra tàu chiến chỉ huy, hướng phía cổ thông trô vũ trụ chiến hạm bay thẳng mà đến. "Xa xỉ, quá xa xỉ, cái này lãng phí bao nhiêu đá năng lượng." Cổ thông bất mãn điệu thầm nói. "Hắc. Tơ tơ tơ, Tạ Mạ Văn Minh tàu chiến chỉ huy ngưng tụ ra như vậy năng lượng cầu thể, dùng bọn hắn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cần đại lượng đá năng lượng." mới có thể ngưng tụ to lớn như thế năng lượng cầu thể, ít nhất lãng phí 90% đã ngoài năng lượng. Tạ Mã Văn Minh trong hàng đội, nhìn thấy phá tinh pháo đã bị công kích ra, một gã tên Tạ Mã người lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hừ, lần này xem các ngươi còn không chết. Cái này là Lâm Văn Minh hàng đội, quá cho rằng ngạo rồi, quá tự cho là những này bi kịch. Tuy nhiên không biết các ngươi, cung kính các ngươi đi gặp chân thần đại nhân. Nguyên một đám Tạ Mã mặt người thượng lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Phảng Phật các nàng đã đem lạ lẫm không biết Văn Minh đánh bại, một người duy nhất không có hưng phấn chính là tàu chiến chỉ huy ở trong cái kia danh tướng lĩnh. Cái này chi lạ lẫm Văn Minh hạm đội xuất hiện thời điểm thật là quỷ dị, Phảng Phật đã biết đạo các nàng đã đến, cố ý ở chỗ này chờ đãi các nàng, nhất định đối với các nàng đã có nhất định được hiểu rõ. Triệt thoái phía sau, nhanh lên triệt thoái phía sau. Tiên kia tướng lãnh nhìn thấy phá tinh pháo đã công kích mà ra, sở hữu tất cả tà mạo vũ trụ chiến hạm ý nguyên điên cuồng mà công kích. Có chút vũ trụ chiến hạm thậm chí tiếp tục hướng phía không biết văn minh vũ trụ chiến hạm tới gần, sắc mặt đại biến, điên cuồng mà gào thét. "Phá tinh tháo, loại này át chủ bài vũ khí, lần thứ nhất tại thực chiến sử dụng, diễn tập thời điểm cũng chỉ là cái giả thiết, tình huống trước mắt, mọi người đã quên phá tinh phá uy lực." Người này tướng lãnh điên cuồng gào thét, Dương Dương đắc ý tạ mà người cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới đánh ra chính là phá tinh tháo, sách vợ thượng rõ ràng địa miêu tả phá tinh tháo phạm vi công kích, lập tức sắc mặt tái nhợt. Luồn cuống tay chân địa khống chế vũ trụ chiến hạm Triệt Thoái phía sau. Tạ Ma Đại Đế sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường, đối với nàng mà nói, chỉ cần lấy được thắng lợi, hy sinh một ít người lại được coi là cái gì? Bēng, khủng bố năng lượng cầu thể, mãnh liệt bành trướng hung hăng đụng vào cổ thông trô vũ trụ trên chiến hạm, khủng bố năng lượng cầu thể mang tất cả cổ thông trô vũ trụ chiến hạm, cùng với các năm chiếc vũ trụ chiến hạm, năng lượng sóng trùng kích lấy 6 chiếc vũ trụ chiến hạm. Đồng thời, khủng bố năng lượng sóng Quân phía trung quanh bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, cũng hướng phía Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tịch cuốn tới, tại phá tinh pháo tích xúc năng lượng thời điểm, tên kia tướng lãnh đã hạ lệnh mệnh lệnh tốc độ chậm 10 trước tiếp tế chiến hạm dẫn đầu lui về phía sau. Phá tinh pháo phát bắn sau khi ra ngoài, Tạ Mạ Văn Minh hạm đội, ở đằng kia danh tướng lĩnh điên cuồng hò hét thanh âm hạ điên cuồng mà lui về phía sau, khủng bố năng lượng sóng hướng phía các nàng mang tất cả mà đi. Không, không. Nhanh, tốc độ nhanh lên nữa. Không muốn a. Vèo. Veng, leng keng đang đang. Khủng bố năng lượng sóng hướng phía Tạ Mạ Văn Minh hạm đội mang tất cả mà đi. Cổ Thông, nô tiểu cầm ngơ ngác nhìn Tạ Mạ Văn Minh hạm đội, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, tại năng lượng sóng phía dưới trực tiếp giải thể rồi, Tạ Mạ người xuất hiện trạng thái chân không, không đến 1 giây thời gian, lập tức bị khủng bố năng lượng sóng thôn phệ, liền cặn bã đều không còn. Cổ Thông con mắt thứ 3 mở ra, càng thêm tinh tưởng nhìn xem Tạ Mạ Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm giải thể, vô số người bị năng lượng sóng thôn phệ. Linh hồn phá thành mảnh nhỏ, trở thành tinh khiết rực rạng linh hồn năng lượng, muốn thôn phệ linh hồn của bọn hắn cũng không cách nào làm được. Ta đi, tạ mạ văn minh đàn bà đầu tú đậu rồi, các nàng đây là đang chơi tự sát, nghĩ như vậy không khai mở, lãng phí, thật sự là quá lãng phí." Cổ Thông cực kỳ im lặng mà nói. "Ngô tiểu Cẩm, phân thể tiểu miêu ly, phân thể nhị hóa, toàn bộ phi thường im lặng địa xem lấy tình huống trước mắt, bọn hắn còn chưa có bắt đầu đánh tạ mạ văn minh, các nàng lại chơi nổi lên tự sát." Như vậy Văn Minh còn có thể đi ra hành tinh mẹ, đây là thiên địa chiếu của a. Chương 269, chơi tàn chính mình. Tạm mạ Văn Minh hạm đội ở trong, ngoại trừ đột kích chiến hạm ở trong toàn bộ là nam tính, mà khác vũ trụ chiến hạm ở trong 90 phần trăm đều là nữ tính. Đối với cực kỳ thiếu khuyết nữ tính hoa hạ mà nói, những người này khả dĩ trở thành nô lệ bán được hoa hạ đại địa, dù là gần kể bán 1000 khối tiền, cũng là một số lớn thu nhập. Bây giờ đang ở khủng bố năng lượng song phía dưới. Liên cặn bã đều không còn rồi, bái kiến tự sát, chưa từng gặp qua như vậy tập thể tự sát, lãng phí linh hồn, lại lãng phí nữ nhân. Khủng bố năng lượng tốc độ truyền sóng, tích tần suất và bước sóng, độ phi thường nhanh, không đến 3 giây đã hoàn thành mang tất cả, vừa mới khủng bố năng lượng sóng năng lượng đã đã tiêu hao hết. 6 chiếc vũ trụ chiến hạm lơ lửng tại trong hư không, không chút sức mẻ, 6 chiếc vũ trụ trên chiến hạm, liền một chút dấu vết cũng không có. Ma tà mạ văn minh hạm đội, khủng bố năng lượng sóng phía dưới chỉ còn lại 30% vũ trụ chiến hạm không có giải thể, những này 30% vũ trụ chiến hạm, một ít ngàn vết lở loét chấm lỗ, một ít bất đồng trình độ địa xuất hiện tổn thương, không có một cái nào hoàn hảo không tổn hao gì đấy, mỗi một chiếc đều bị hao tổn rồi, kể cả xoáy hạm của các nàng. Không bố năng lượng sóng phía dưới, Tạ Mạ Văn Minh hạm đội, trực tiếp tử vong nhân số đã vượt qua 1000 vạn, những người còn lại cũng là nguyên một đám mang thương, kể cả Tạ Mạ đại đế, cao lãnh Tạ Mạ đại đế vương miện mắt Cái chán bịn đện ra bao lớn. Lúc này Tạ Mạ sắc mặt tái nhợt, cái chán bao lớn không sao, vừa mới mãnh liệt va chạm, bờ ngông đụng nở hoa rồi, có chút đứng không yên, đỡ lấy Vương Tọa bên dưới, gian nan địa bò lên. Phá tinh phá năng lượng cầu thể công kích tại cổ thông chỗ chiến hạng, không cách nào phá hủy cổ thông chô vũ trụ chiến hạng, tìm không thấy thổ lộ địa phương, lại hướng phía phía sau thổ lộ mà đi, bay thẳng đến Tạ Mạ Văn Minh hạm đội thổ lộ mà đến, đã tạo thành so trong dự đoán, càng tăng kinh khủng năng lượng sóng xung kích. Bậy hạ, bậy hạ, ngài không có sao chứ? Đầu chiến chỉ huy ở trong Sa Hoa cung điện phòng chỉ huy, hiện tại đống bừa bộn một mảnh, đại lượng vật phẩm trang sức thất linh bát lạc, bầy đặt quý trọng vật phẩm ngã nát bấy, tạ ma đại đế đồ vật, rơi đầy đất, tinh xảo mỹ thực bánh ngọt, rơi tất cả hẻo lánh. Tạ ma đại đế quét một vòng Sa Hoa cung điện phòng chỉ huy, cả người cũng không tốt rồi, âm trầm cực kỳ, liền xoéis hạng của nàng đều đã bị như thế mãnh liệt trùng kích. Đao chiến chỉ uy phòng ngự là sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm ở trong top nhất, có thể tưởng tượng mà khác, vũ trụ chiến hạm đem gặp phải cái dạng gì khủng bố tổn thất. Công tác thống kê tổn thất. Tạ Ma đại đế âm lãnh vô cùng mà nói: "Bệ hạ không tốt rồi, tại vừa mới khủng bố năng lượng sóng phía dưới, chúng ta điện tử thiết bị không nhảy." Tạ Ma sắc mặt rốt cục lần nữa tái nhợt mà bắt đầu, thật lâu chưa có trở về phục cao lạnh trạng thái, lần này nàng tính sai, sóng xung kích viễn siêu miêu tạ bên trong sóng xung kích Ngay cả mình, cái này một phương điện tử thiết bị đều xảy ra vấn đề, không nhạy. Tạ Mạ Văn Minh, vài thập niên trước đã làm thí nghiệm, phóng ra ra phá tinh tháo, bọn hắn tổn thất cũng không phải quá lớn, gần kề 10% vũ trụ chiến hạm xuất hiện tổn thất, thương vong cũng cũng không phải quá lớn, lúc ấy làm thí nghiệm dùng nhân viên, đều là một ít tử tù phạm. Tàu chiến chỉ huy không nhạy về sau, muốn một lần nữa khôi phục lại, phải cần một khoảng thời gian, tại trong khoảng thời gian này ở trong, Tạ Mạ Văn Minh tướng gặp phải không biết Văn Minh hạm đội xâm lấn. Nàng rất có thể bị nắm, chộp đi, sắp sửa gặp phải cái gì, tạ mạ ngàn lẻ cả đời căn bản không dám suy nghĩ, cao cao tại thượng nàng, thành vị người khác tù nhân. Phân thể tiểu Mao Ly, công tác thống kê tạ mạ Văn Minh hạm đội tổn thất tình huống. Tạ mạ Văn Minh không cách nào công tác thống kê tự tổn thất của mình, cổ thông bên này nhưng có thể, cổ thông phi thường tò mò, tạ mạ bọn này đàn bà, đùa chơi chết bao nhiêu người một nhà. Sau một lát, lão bản, tạ mạ Văn Minh hạm đội, tại năng lượng sóng trùng kích phía dưới, tử vong nhân số đạt tới 1200 vạn, sắp mặt sắp tử vong nhân số đạt tới hơn 20 vạn, trọng thương nhân viên hơn 100 vạn, mặt khác bất đồng trình độ người bị thương viên hơn 300 vạn, không có một cái nào hoàn hảo, kể cả tạ mã đại đế, vợ nông nguyên tổ chức bị thương, còn có cái trán cũng bị thương, tổn tại rất nhỏ nào chấn động. Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm điện tử thiết bị không nhẹ rồi, trở thành mặc người chém giết cừu non, khôi phục điện tử thiết bị về sau, có thể khởi động phi hành vũ trụ chiến hạm, không đến 15 chiếc. Tạ Mạ Văn Minh đàn bà, đem mình triệt để hết tàn. Cố thông, nô tiểu cầm đều bó tay rồi, lần thứ nhất tinh tế đại chiến còn chưa có bắt đầu, địch nhân đã đem mình chơi đã xong, như vậy lão tàn đàn bà, chỉ bằng mượn các nàng cũng muốn xâm lấn địa cầu. Dù cho xâm lấn thành công rồi, rất nhanh Tạ Mạ Văn Minh cùng địa cầu Văn Minh trực tiếp thân phận sẽ xuất hiện trao đổi, đến lúc đó tiểu là địa cầu Văn Minh chiếm đoạt các nàng vũ trụ chiến hạng, xâm lấn trợ rồ xi mạ sen thu gi. Phân thể nhị hóa, cho các nàng khôi phục điện tử thiết bị lại để cho cái kia tà ma đại đế biết một chút về, chính mình tự cho là đúng chôn vùi bao nhiêu người thánh mạng. Cổ thông cười lạnh mà nói, "Cái này tà ma đại đế, rốt cuộc lại như thế nào làm thượng đại đế vị?" Một cổ kỳ dị chấn động, theo vũ trụ chiến hạm tràn ngập ra rồi, hướng phía tà ma văn minh còn sót lại vũ trụ chiến hạm mang tất cả mà đi, tại này cổ kỳ dị chấn động phía dưới, tà ma văn minh vũ trụ chiến hạm như kỳ tích lần nữa khởi động. "Vậy hạ, chúng ta điện tử thiết bị khôi phục bình thường." Phong chỉ huy tướng lãnh báo cáo nói: "Rất tốt, làm phi thường tốt." Tạ Ma đại đế ngồi ở nàng hoàng tọa lên, phi thường hài lòng mà nói: "Vậy hạ, chúng ta điện tử thiết bị không hiểu thấu điệu thì tốt rồi." Tiên kia tướng lãnh sắc mặt có hơi trắng bệch mà nói. Tạ Ma đại đế vừa mới khôi phục cao lãnh sắc mặt, xuất hiện lần nữa tái nhợt chi sắc, không biết văn minh hạm đội rốt cục có phản ứng rồi, không hiểu thấu điệu chữa trị tốt các nàng điện tử thiết bị. Tạ Ma đại đế sắc mặt biến đổi nói: "Công tác thống kê thương vong tình huống." Lão bản, Tạ Ma Văn Minh đang tại công tác thống kê thương vong tình huống. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Làm cho các nàng chậm rãi công tác thống kê, chúng ta xem của vui." Cố Thông cười cười nói: "Tạ Ma đại đế, quá mức tự phụ rồi, xem nàng đã biết hạ đội thường vòng, còn có thể hay không bạo trì cao lãnh trạng thái." "Lão công, chúng ta không đi chậm trễ cứu chữa những cái kia người ngoài hành tinh sao?" Lô Tiểu cầm nhíu mày nói: "Tạ Ma đại đế là náo tàn người lãnh đạo, những binh lính này thế nhưng mà người vô tội." Từng cái tánh mạng đi vào cái thế giới này đều phi thường không dễ dàng, chỉ là đầu thai hoàn cảnh không tốt, tiến nhập tạ mạ cái này hiếm thấy văn minh. Lão bà, ngươi quá thiện lương rồi, chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc đấy, người là phải cứu, nhưng... Này thế nhưng mà một đống lớn tiền mặt, lại có thể phát tài, nhưng không phải hiện tại. Cổ thông cười cười nói. Nô tiểu cầm trận trắng mắt, biết đạo người này muốn làm gì. Bệ, bệ hạ, ngài thỉnh xem. Tên kia tướng lánh vội vã địa đi vào tạ mạ đại đế bên người. Mang theo run rẩy ngữ khí hướng phía Tạ Mã Đại Đế báo cáo, lập thể hình ảnh hiện ra tại Tạ Mã Đại Đế trước mắt. Tạ Mã Đại Đế nhìn thấy hiện ra cho nàng lập thể hình ảnh, cả người cũng không tốt rồi, bình tĩnh không được, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trước nay chưa có tái nhợt, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể xuất hiện run rẩy. Chương 270: Quỳ xuống hát chinh phục, thượng. Lão bản, Tạ Mã Đại Đế giò đái. Phân thể Tiểu Mao Lư cười hì hì nói. Tạ Mã Văn Minh hạm đội ở trong, không chỉ có Tạ Mã Đại Đế giò đái. Mây mắn còn sóng sót xuống tạ ma người cũng giò đái, các nàng vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mà không biết Văn Minh hàm đội vũ trụ chiến hạng, không có có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí liền vị trí cũng không có thay đổi, vẫn là nguyên lai like vị trí, các nàng cùng không biết Văn Minh trực tiếp chiến lệnh, chính giữa cách xa nhau lấy sâu không thấy đáy lại ngồi. Không biết Văn Minh hàm đội, còn có mặt khác gì động. Tạ ma đại đế mang theo sắc mặt tái nhợt nói, cao cao tại thượng khí thế biến mất, chỉ còn lại chán chường, liền ngự khí đều là hưu khí vô lực. Không có." Tiên gia tướng Lãnh Bất Đắc Gi nói, "Tạ Mạ Văn Minh chưa từng có xuất hiện to lớn như thế tổn thất, không biết Văn Minh vẫn không có động thủ, các nàng đã triệt để đã mất đi chiến lực." Cái lúc này Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tổn thất tình huống, hợp thành trình diện trên tàu chỉ huy, tổn thất số liệu hiện ra tại Tạ Mạ đại đế trước mắt, cùng mặt khác Tạ Mạ tướng Lãnh trước mắt, nhìn thấy to lớn như thế tổn thất, hơn nữa cái này tổn thất còn là mình, cái này Phương Tạo Thành, trong nội tâm biệt khuất quá khó tiếp thu rồi. Tạ Mạ Đại Đế sắc mặt tái nhợt sủi lơ tại hoàng tọa lên, Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tổn thất tình huống, so nàng trong dự đoán nghiêm trọng gấp 10 lần, gấp trăm lần, hơi trọng yếu hơn không là địch nhân tạo thành, mà là nàng tự tay tạo thành. Vẫn Như Hào vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy ở trong, Tạ Mạ Văn Minh tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong tình huống, hiện ra tại cổ thông, nô tiểu cầm trước mắt, cái này cao ngạo vô cùng đại đế, rốt cục lộ ra sợ hãi cùng bất lực thần sắc. Ha ha, muốn đúng là hiệu quả như vậy chiếc hôi sáu mặt khác trước vũ trụ chiến hạm bản thân, lại giọa một cái cái này tự cho là đúng tạ mạ đại đế. Cổ thông cười ha ha nói: "Tốt lắm bạn." Phân thể tiểu Mao lưu nói: "Vẫn giữ kín sau lưng tạ mạ sáu chiếc vũ trụ chiến hạm, rốt cục hiện ra tại trong hư không, tạ mạ Văn Minh hạm đội may mắn còn sống sót xuống vũ trụ chiến hạm, rốt cục phát hiện phía sau còn có sáu chiếc vũ trụ chiến hạm. Bậy hạ không tốt rồi, tại chúng ta phía sau còn có sáu chiếc không biết Văn Minh vũ trụ chiến hạm, người xem Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, khung lô lập thể hình ảnh xuất hiện lần nữa, hình ảnh cho thấy chính là phía sau 6 chiếc vũ trụ chiến hạm, cùng bọn họ chính phía trước gặp nhau vũ trụ chiến hạm giống như lúc. Nguyên một đám Tạ Mạ chi nhân, dọa được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kể cả cao cao tại thượng Tạ Mạ đại đế, thân thể của nàng sợ hãi được run nhẹ nhẹ, nguyên lai không biết Văn Minh hạm đội, không chỉ là 6 chiếc vũ trụ chiến hạm, bọn hắn còn có 6 chiếc dấu ở, các nàng phía sau, các nàng bị bao vây. Vậy hạ Chúng ta làm sao bây giờ?" Thị nữ cách an mặc nữ tử run rẩy thân thể trong lòng run sợ điệu dò hỏi. Dạ Ma đại đế không phản ứng chút nào, nàng đang chìm thấm tại trong sự sợ hãi, không tiếp tục cao cao tại thượng cao lạnh bộ dạng rồi, điểm đạm đáng yêu biểu lộ, tăng thêm run rẩy thân thể, phảng phất là một gã vừa mới bị thụ ngược đại nữ tử. "Lão công, ngươi xem như vậy quyến rũ động lòng người lại đế, nhìn ngươi đem người ta sợ trắng váng." Lô tiểu cầm mỉm cười mà nói. "Cái gì sợ trắng váng, đây là chính cô ta dọa chính mình." trước mắt tổn thất, cũng là nàng tự tay tạo thành, la bà, không bằng chúng ta đem Tạ Mạ Văn Minh tấn công xong đến, ngươi đi làm nữ hoàng bậy hại như thế nào đây? Cổ Thông cười ha hả mà nói, "Tốt, đến lúc đó ta hậu cung ít nhất cần 300 vạn tuyệt thế mỹ nam." Lô Tiểu Cầm ôm bụng cười cười to. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu nói, "Ta đây triệt để tru diệt Tạ Mạ Văn Minh sở hữu tất cả nam tính, cho không biết Văn Minh phát thông tin tình cẩu." Trên kia nguyên soái tướng lãnh, tỉnh táo nhất, lập tức hạ mệnh lệnh là đại soái. Lão bản, đối phương tìm cầu thông tin, phải chăng chuyển được?" Phân thể tiểu Mao Lư nói. "Choẻ Nù A Toại, cự tuyệt." Cổ Thông lạnh lùng thốt. Cái này Tạ Mạ Văn Minh không phân tốt xấu lập tức triển khai điên cuồng mã công kích, đối với cái này loại xâm lược tính Văn Minh, Cổ Thông không có bất kỳ hảo cảm. Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, quan quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mà nói, "Vậy hạ, Đại Soái, bọn hắn cự tuyệt thư từ qua lại." Đại Soái Tiếp tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Mạ Đại Đế buông cao cao tại thượng cao lạnh biểu lộ, gương mặt tái nhợt hướng phía tên kia tướng lĩnh nói. Tạ Mạ Văn Minh đại soái cười khổ nhìn xem đại đế, vậy hạ có đôi khi quá mức tùy hứng rồi, trước mắt tình huống như vậy, nàng còn có thể làm sao? Tiếp tục tìm cầu thông tin. Đại soái hạ lệnh. "Lão công, Tạ Mạ cái này tướng quân không tệ, ngược lại là tốt lãnh đạo." Nô tiểu cầm Tán Dương. "Phân thể tiểu Mao lưu nói, các nàng lại đây thông tin." Phân thể tiểu Mao Ly, hồi phục các nàng, quá thú vị, quá sủng sướng, lại để cho công kích đến mạnh hơn liệt một ít ta." Cổ Thông cười lạnh mà nói. Lô Tiểu Cầm trợn trắng mắt, thằng này là phải đem Tạ Mạ Văn Minh người cho làm tức chết, người ta đã dò đãi, ngươi cần gì phải khi dễ người đâu. Tạ Mạ Văn Minh hạm đội tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, quan quân cao hứng điệu nói, "Vậy hạ, đại soái, đối phương không có cự tuyệt thư từ qua lại, cho chúng ta hồi phục tin tức." Hồi phục cái gì? Tạ Ma đại đế vội vàng truy vấn. Đột nhiên quan quân sắc mặt biến đổi, đối mặt bệ hạ cùng đại soái, tương đối nhỏ âm thanh mà nói, bọn hắn hồi phục, quá sung sướng, quá thú vị, để cho chúng ta công kích càng thêm mãnh liệt một ít. Tạ Ma đại đế, đại soái, cùng với các tướng lãnh, nguyên một đám sắc mặt đại biến, đây là đang coi rẻ bọn hắn, coi rẻ công kích của các nàng quá yếu, quá tự cho là. Tạ Ma đại đế sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, đôi mắt dễ thương mạo hiểm hừng hực lửa giận, tái nhợt khuôn mặt nói, người tới, cho ta tiếp tục. Bậy hả? Ngài bình tĩnh một chút, lần nữa công kích, xoáy hạng của chúng ta cần phải giải thể không thể." Đại soái thở dài nói. Tạ Ma đại đế sắc mặt hòa hoãn một chút, đối mặt cường hãn không biết văn minh hàng đội, bọn hắn lần nữa công kích lại có thể thế nào? Đối phương y nguyên lông tóc không tổn hao gì, các nàng khả năng toàn quân bị diệt rồi, không phải chết ở địch nhân hỏa lực phía dưới, mà là chết tại chính mình tìm đường chết phía dưới. "Cho ta hồi phục bọn hắn, chúng ta là Tạ Ma Văn Minh." Đối với vừa mới công kích cảm giác sâu sắc thật có lỗi, chúng ta bởi vì sự lô mãng của mình bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, hy vọng đạt được ngài lý giải. Tạ Ma đại soái mệnh lệnh quan quân hồi phục nói, Tạ Ma tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong tình huống, phát sinh bất cứ chuyện gì hiện ra tại cổ thông, nô tiểu cầm trước mắt, kể cả mỗi người biểu hiện. Lão bản, chúng ta cho bọn hắn hồi phục cái gì? Phân thể tiểu Mao lưu nói. Cổ thông khó chịu điệu nhìn xem cái kia Tạ Ma đại đế Cái này đàn bà còn không có có khắc sâu điệu nhận thức đến sai lầm của mình, đầu đi lòng vòng không có hảo ý nhìn xem lập thể hình ảnh Tạ Mã Đại Hoàng đế đạo, lại để cho Tạ Mã Đại đế quỳ xuống hát chính phục, chúng ta đem phái ra đại quân cứu vớt các nàng bị thương binh sĩ. Lao công, Tạ Mã là Tạ Mã Văn Minh bệ hạ, một cái văn minh biểu tượng, làm sao có thể quỳ xuống, trả lại cho ngươi hát chính phục? Tạ Mã bệ hạ đồng ý, các nàng những binh lính kia cũng có thể có thể không đồng ý. Nô tiểu cầm trợn trắng mắt nói. Chương 271 quỳ xuống hát chinh phục, hạ. Khó được gặp được như vậy hiếm thấy Văn Minh, phân thể tiểu mao lưu chúng ta trước hảo hảo chơi một chút." Cổ thông mỉm cười mà nói. Tạ Mạ Văn Minh tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, quan quân đã bị đến từ không biết Văn Minh hồi phục, sắc mặt cực kỳ khó coi tràn đầy phẫn nộ, Tạ Mạ bệ hạ cùng đại soái đều nhìn thấy quan quân biểu hiện. Bay biện ra đến, Tạ Mạ đại đế ra lệnh. Không biết cường hãn Văn Minh, nàng Tạ Mạ thứ 1001 thế ngược lại là muốn nhìn, đối phương đến cùng nói gì đó. Quan quân mang theo phẫn nộ đem hồi phục nội dung hiện ra đi ra, Tạ Mạ Đại đế, Đại soái, các tướng lĩnh cùng với các người nhìn thấy cái này hồi phục, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Tạ Mạ Văn Minh Đại soái dẫn đầu theo phẫn nộ bên trong phục hồi tinh thần lại, tiếp theo là Tạ Mạ Đại đế, không biết Văn Minh vậy mà làm cho nàng quỳ xuống ca hát, bài hát này cũng chuyện đưa tới, phiên dịch đã trở thành Tạ Mạ Văn Minh văn tự, chứng kiến bài hát này nội dung, tức giận đến nàng sắp nổ. Tạ Mạ Văn Minh cũng có ca khúc cùng địa cầu Văn Minh so với bọn hắn thuộc về nguyên thủy cấp bậc, các nàng giải trí phương tiện, cùng địa cầu so với kém xa. Tạ Ma Đại Đế cắn cắn răng ngà, nhìn hằm hằm lấy Phương Sa Vũ Trụ chiến hạm. "Ta đi, cái này Tạ Ma Đại Đế sẽ không bởi vì phẫn nộ quá mức, lại muốn muốn công kích chúng ta a." Cổ Thông nói thầm mà nói. "Cho ta hồi phục, ta tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ." Tạ Ma Đại Đế cực kỳ tỉnh táo điệu ra lệnh. Tạ Ma trầm tư một chút nhi, mới làm ra quyết định như vậy. Đối mặt không biết cường Hãn Văn Minh, nàng vô lực phản kháng, Tạ Mạ Văn Minh hành tinh mẹ cũng là vô lực phản kháng, nàng duy nhất hy vọng chính là không biết cường Hãn Văn Minh không muốn giận lây sang phía sau hành tinh mẹ, nếu không, nàng, cái này đại đế, tiểu là Tạ Mạ Văn Minh tội nhân tiên cổ. Vậy hạ không thể. Vậy hạ, chúng ta tình nguyện chiến tử. Ta ý đã quyết. Tạ Mạ đại đế lớn tiếng mà nói. Tạ Mạ đại soái cười khổ một cái, trải qua chuyện này đại đế phảng phất thành thục, chỉ là thành thục quá muộn. Giá giá cao cũng quá thê thảm đau đớn. Cái gì tình huống? Cao cao tại thượng Tạ Mã đại đế rõ ràng đã tiếp nhận. Cổ thông ngây ngẩn cả người, đây là cái kia cao cao tại thượng Tạ Mã đại đế sao? Phân thể tiểu Mao Ly, cho các nàng hồi phục, chúng ta lập tức phái ra đại quân cứu vớt các nàng bị thương binh sĩ. Tạ Mã Văn Minh tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, quan quân sắc mặt đại biến, mang theo hoàng sợ ngữ khí nói, "Bệ, bệ hạ, đối phương lại hồi phục rồi, nói lập tức phái ra đại quân trừng tiêuu binh lính của chúng ta." Tạ Ma đại đế, đại soái, mặt khắc các tướng lĩnh, còn có trong phòng chỉ huy người, mỗi người hoảng sợ địa quét một vòng xung quanh, Tạ Ma đại đế lời nói còn chưa có trở về phục đi qua, đối phương đã dẫn đầu hồi phục đã qua. Điều này nói rõ một việc, Tạ Ma Văn Minh hạm đội là bất luận cái cái gì cử động, đều tại không biết Văn Minh giám sát và điều khiển phía dưới, không biết Văn Minh đã sớm đối với các nàng rõ như lòng bàn tay rồi, sợ hãi, vô tận sợ hãi tràn ngập lòng của các nàng điền, cùng với linh hồn không biết Văn Minh hạm đội đến cùng là lúc nào phát hiện các nàng. Bọn hắn rốt cuộc là ý gì? Cái lúc này cách cách bọn họ gần đây 6 chiếc vũ trụ chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, từng chiếc từng chiếc hộ vệ cùng đăng nhập làm một thể chiến hạm theo một vạn 5000 m vũ trụ chiến hạm mà ra, mỗi một chiếc chiến hạm lớn nhỏ 2800 m. Một màn này tạ mạ Văn Minh hạm đội may mắn còn sống sót xuống người, xem trợn tròn mắt, các nàng nhìn thấy các nàng phía sau 6 chiếc vũ trụ chiến hạm, gần kê một vạn 5000 m vũ trụ chiến hạm. Theo hắn bên trong không ngừng mà toát ra từng chiếc từng chiếc chiến hạm, những chiến hạm này lớn nhỏ, cùng Tạ Mạ Văn Minh hạm đội chiến hạm chủ lực lớn nhỏ không sai biệt lắm. Không đến trong chốc lát, đã có 120 chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại trong hư không rồi, mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm quy cách giống như lúc. Một màn này càng làm Tạ Mạ Văn Minh người sợ hãi, các nàng điểm, mỗi chiếc một vạn 5000 M vũ trụ chiến hạm ở trong, trong khoảng thời gian ngắn, toát ra 20 chiếc 2800 m tạ hữu chiến hạm, nhiều như thế to lớn như thế chiến hạng, gần kề một vạn 5000 M m vũ trụ chiến hạng, làm sao có thể dung hạng. 120 chiếc hộ vệ cùng đăng nhập làm một thể vũ trụ chiến hạng xuất hiện về sau, nhanh như thiểm điện địa xuyên thẳng qua trong tinh không, xuất hiện tại tạ mạ văn minh hải cốt vũ trụ chiến hạng tầm đó, cái kia sáng tỏ thân ảnh quá linh hoạt rồi, khả dĩ làm được lập tức gia tốc, lập tức đình chỉ, một màn này lại là đem tạ mạ văn minh người cho dọa sợ. Linh hoạt như thế thần bí cường đại không biết văn minh, là các nàng có thể so sánh đấy sao? là các nàng có thể là địch đấy sao?" Tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong, Tạ Ma đại đế, Nguyên Soái, cùng với các tướng lãnh, nguyên một đám lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ cùng vô lực, đối mặt mạnh mẽ như vậy không biết văn minh, các nàng vậy mà chủ động trêu chọc, các nàng liền không biết văn minh vũ trụ chiến hạm phòng ngự đều không thể công phá, chớ nói chi là đối phoang. Tại Tạ Ma người văn minh nhìn chăm chú phía dưới, từng chiếc từng chiếc chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, từ bên trong bay ra một gã tên máy móc đại quân rất nhanh điệu tiến vào hai cốt vũ trụ chiến hạm cùng với bị hao tổn vũ trụ chiến hạm ở trong. Bệ hạ, không biết Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm đã đến gần xoái hạng của chúng ta." Quan quân báo cáo nói. Nhìn thấy, mở ra cửa khoang nối, nói tiếp, "Chúng ta nên đón khách quý." Tạ Ma đại đế hít một hơi thật dài khí, sửa sang lại một chút án mặc, rốt cục muốn gặp đến không biết Văn Minh hạm đội người. Nguyên xoái, mặt khác các tướng lĩnh nhìn nhau một chút, đi theo tại đại đế bên người, không biết gặp phải chính là gì tình huống. Bậy hạ, xoáy hạm của chúng ta đã cùng đối phương đối, nối tiếp hoàn thành, cửa khoang cũng tự động mở ra, chúng ta trong phòng chỉ huy đã mất đi đối với tàu chiến chỉ huy không chế, không biết văn minh người đã tiến vào tàu chiến chỉ huy ở trong. Quan quân thương trắng như tờ giấy khuôn mặt nói, tạ mạ đại đế nghe vậy hít sâu không khí, gặp được không biết cường hãn văn minh, trước nay chưa có cường hãn, nàng đôi mắt dễ thương nhìn về phía lập thể hình ảnh, không biết văn minh hạm đội người, rất nhanh địa tại tàu chiến chỉ huy ở trong xuyên thẳng qua. Đối với tàu chiến chỉ huy bên trong kết cấu hiểu rất rõ rồi, so nàng cái này đại đế càng thêm quen thuộc, một chi đội ngũ sắp đến tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy. Đồng thời, Tạ Mạ Văn Minh hạm đội hải cốt cùng với bị hao tổn vũ trụ chiến hạm ở trong, một gã tên Tạ Mạ các nữ nhân bị mang ra các nàng vũ trụ chiến hạm, tiến nhập máy móc đại quân vũ trụ chiến hạm ở trong, ngoại trừ mang đi còn sống nữ nhân, mặc khác một mực bất động, bất luận cái gì muốn phản kháng Tạ Mạ người, máy móc đại quân không chút giở dự cái choáng. Những người này đều là lão bản tài phú, có thể may mắn còn sống sót xuống cũng không dễ dàng, cho các nàng mạng sống cơ hội. Bèn, Tạ Ma tàu chiến chỉ huy khoang thuyền cửa mở ra, tại Tạ Ma đại đế, Nguyên Soái, các tướng lĩnh cùng với các người nhìn chăm chú phía dưới, máy móc đại quân chào vào tàu chiến chỉ huy phòng chỉ huy ở trong. Trong phòng chỉ huy Tạ Ma binh sĩ nâng lên vũ khí nhắm ngay máy móc binh sĩ, Tạ Ma đại đế sắc mặt đại biến, lớn tiếng điệu mệnh lệnh mà nói, "Đều cho ta bổng, nếu không, giết!" Tôn kính khách quý các ngươi tốt, hoan nên các ngươi đã đến." Tạ Mạ cưỡng ép lại để cho chính mình trấn định lại, không biết Văn Minh không có diện sắc các nàng, nói rõ các nàng còn có giá trị tồn tại. Chương 272: Hát tiếng nổ chinh phục. "Chúng ta là vĩ đại Văn Minh cơ giới, thủ thiên thần đại nhân chi mệnh, các ngươi bị bắt." Tàu chiến chỉ huy ở trong sở hữu tất cả tạ mạ văn minh người ngẩn người, trước mắt cái này máy móc thân hình người, rõ ràng có thể nói ra như thế lưu loát tạ mạ ngôn ngữ. Lần đầu tiên nghe được không biết Văn Minh đã nói rồi đấy thanh âm, trước khi là Văn tự hồi phục. Đạo kia không biết Văn Minh cùng Tạ Mạ Văn Minh có cái gì quan hệ, hay hoặc là Tạ Mạ ngôn ngữ là vũ trụ thông dụng ngữ, trong lời nói ý tứ, làm cho các nàng có chút không rõ, các nàng bị bắt hạ. Tôn kính khách quý, ta và các ngươi đi, ngươi phóng chúng ta Tạ Mạ Văn Minh những người khác. Tạ Mạ Đại Hoàng Đế đạo: Mang đi. Máy móc đại quân chưa từng có hơn ngôn ngữ. Một gã tên máy móc binh sĩ rất nhanh địa xuất hiện tại tạ mạ người văn minh bên người, trong nháy mắt bị một mực khống chế được tạ mạ văn minh người, ba lô bao khởi tạ mạ đại đế. "Phong chúng ta bị hạ." "Phèn." Máy móc binh sĩ hướng phía mở miệng tướng lãnh đánh cho một quyền, trắng non gương mặt xinh đẹp mê người cái miệng nhỏ nhắn phun ra máu tươi, bí mật mang theo lấy mấy cái răng, người này tướng lãnh lập tức hôn mê tới. Đều câm miệng. Tạ mạ đại đế bị hai gã máy móc binh sĩ một mực điệu đè nặng, hướng phía sau lưng các tướng lĩnh quát. Tạ Mã đại đế, Đại Soái cùng với các tướng lãnh bị áp giải nhập một chiếc tinh tế chiến cơ ở trong, tinh tế chiến cơ rất nhanh rời đi tàu chiến chỉ huy, hướng phía vận nhi hảo phi hành. "Lão bản, Tạ Mã đại đế đã đến, phải trang áp giải tiến đến." Phân thể tiểu Mao Lư nói. "Áp giải tiến đến?" Cố Thông cười cười nói. "Tạ Mã đại đế, Đại Soái cùng với các cấp tướng lĩnh, mang theo nghi hoặc địa bị áp đưa vào không biết văn minh vũ trụ chiến hạm ở trong, rốt cục tại chiến hạm ở trong gặp được bóng người chân thật nhân loại, những người này cho cảm giác của các nàng quá lạnh. Hơn nữa những người này cùng các nàng không sai biệt lắm, từng cái đều là mắt đen, tóc đen, cùng các nàng hoàn toàn bất động, các nàng khả dĩ khẳng định những người này cũng là nhân loại, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh. Các nàng bị máy móc binh sĩ áp đưa vào cái này trước vũ trụ tầm đó đội, đổi thành nhân loại áp giải các nàng, những người này ôn nhu nhiều hơn, các nàng có thể dùng chân của mình đi không còn là như hàng hóa đồng dạng bị xách mà bắt đầu, chiến hạm ở trong không khí cho các nàng cảm giác vậy rất tốt, so các nàng hành tinh mẹ đều muốn rất tốt. Tạ Ma đại đế, đại soái, cùng với tương lai đám bọn họ mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, đi lại hơn 10 sau, rốt cục tiến vào vũ trụ chiến hạm cầu tàu ở trong, hiện ra cho cảm giác của các nàng, nơi này là vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy, lại không có nàng đám bọn họ vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy nhiều người như vậy, cùng với khống chế thiết bị, tại đây phi thường ngắn gọn. Giọng thùng thình phòng chỉ huy ở trong, lơ lửng một tòa lập thể hình ảnh, hình ảnh đúng là tinh không cảnh tượng, cùng với tạ ma Văn Minh hạm đội may mắn còn sống sót hai cốt, không ngừng mà có tạ ma người bị dẫn vào không biết Văn Minh vũ trụ chiến hạm ở trong. Tạ ma đại đế, chúng ta rốt cục gặp mặt. Một cái to thanh âm tại trong phòng chỉ huy vang lên, "Giọ tạ ma đại đế, đại soái cùng các tướng lĩnh kêu to một tiếng, tìm một chút, rốt cục tại cao cao tại thượng phòng chỉ huy gặp được hai cái thân ảnh. Đông dạng, bọn họ là mắt đen." Tóc đen, một nam một nữ, hắn một người trong người có được con mắt thứ 3, một cổ uy áp theo tên kia con mắt thứ 3 trên thân người truyền đến, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy có được con mắt thứ 3 người, chẳng lẽ vị này tiểu là thiên thần đại nhân. Tạ mạ ngàn lễ một đợi bái kiến thiên thần đại nhân. Tạ mạ cắn cắn răng, trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng mà nói, thanh thúy thanh âm tại trong phòng chỉ huy quân quận. Bái kiến thiên thần đại nhân. Tạ mạ nguyên soái, cùng với khác các cấp tướng lĩnh nhau nhau quỳ xuống, cùng kính mà nói. Không thể Không tệ, xem tại ngươi thức thời phân thượng, hát chinh phục miễn đi, cho ta đọc diễn cảm một lần chinh phục." Cổ Thông lãnh đạm nói lấy, địa cầu ca khúc phiên dịch trở thành tạ mạ văn tự, hiện ra tại tạ mạ trước mắt. Quỳ trên mặt đất tạ mạ đại đế ngưng lên đã từng cao ngạo đầu lâu, quả nhiên gặp được tạ mạ văn minh văn tự hiện ra tại trước mắt của nàng, cùng lập thể hình ảnh hắn văn tự khác hoàn toàn bất động. Tạ mạ đại soái, cùng với các tướng lãnh, các nàng cũng muốn ngẩng đầu, phi thường tiếc nuối, các nàng cảm giác trên người khủng bố áp lực bị dắt giao áp quỷ trên mặt đất, liền ngẩng đầu đều làm không được, khả dĩ rõ ràng điệu nhìn thấy các nàng nguyên một đám người, sắc mặt tái nhợt trong chốc lát, lại lộ ra cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Dạ Ma đại đế nhìn nhìn những cái kia văn tự, cắn cắn răng ngà, bắt đầu đọc diễn cảm, vết thương vô số, ương ngạnh ta đây, là trận này chiến dịch tù binh, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đứt sở hữu tất cả đường lui, tâm tình của ta là chắc chắn, quyết định của ta là hồ đồ, của ta nội dung cốt truyện đã kết thúc, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục." Câu này không ngừng mà lặp lại bên trong. Tiếp tục lặp lại hai mươi mấy lượt về sau, cổ thông cùng nô tiểu cầm lẫn người, tại đọc diễn cảm bên trong, Tạ Ma đại đế đã đọc diễn cảm ra thiết tấu, biến thành ca khúc rồi, Tạ Ma văn minh phiên bản ca khúc. Tạ Ma đại đế tâm tình vô cùng ủy khuất vô lực, tại cường hãn văn minh trước mặt, nàng không thể không khuất phục, nàng đã đọc diễn cảm hai mươi mấy lần, phía sau lại toát ra một đống lớn như vậy chứ, phảng phất liên tụ không rớt. Đã thành Tạ Mạ chọn vẹn lặp lại 61 lượt về sau, bên hai rốt cục vang lên một thanh âm, kết thúc rồi, ngơ ngác địa trầm trầm vào cái kia thiên thần đại nhân. Cao cao tại thượng thiên thần đại nhân, dĩ nhiên là nam tính, cái này làm cho nàng có chút mếch hoặc, tại Tạ Mạ Văn Minh bên chồng, nam tính tựu là hàng hóa tồn tại, nàng tư nhỏ phi thường chán ghét nam tính, từ đấy lòng địa chán ghét, đây cũng là nàng không muốn thai nghén tân sinh mệnh nguyên nhân, một khi thai nghén cần nam tính độ vận, nghĩ tới đây, nàng hận không thể tru diệt Tạ Mạ sở hữu tất cả nam tính. Tạ Ma đại đế, biết đạo vì sao ngươi bị bắt sao?" Cổ thông to thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm mang theo vô tận linh ý. Tạ Ma đại đế, đại soái cùng với các tướng lĩnh, cảm giác toàn bộ phòng chỉ huy độ ấm giảm xuống hơn 10 cấp bậc, vô tận linh ý tịch của tới, linh ý bao vây lấy các nàng, phảng phất muốn đem các nàng đóng băng tựa như nguyên một đám nhịn không được run rẩy thân thể. Tạ Ma đại đế cắn cắn răng ngà, mờ mịt điệu chậm chậm vào cổ thông chậm rãi mở miệng nói, "Thỉnh thiên thần đại nhân chỉ rõ, Tạ Ma Văn Minh bên trong" cũng có thần truyền thuyết, đó là về tự nhiên nữ thần truyền thuyết, Tạ Mạ Văn Minh chi nhân thờ phụng tự nhiên nữ thần, trong truyền thuyết tự nhiên nữ thần sáng tạo ra vạn vật, sáng tạo ra nhân loại. Tạ Mạ Văn Minh người, chú trọng hoàn cảnh bảo hộ, chuẩn xác tự nhiên, các nàng chỗ cánh mạng tinh cầu, bảo vệ môi trường phi thường tốt, rừng rậm bao trùm tỉ lệ cực cao. Các nàng tinh cầu quỹ trên đường quan sát tinh cầu, cái kia chính là một quả lục sắc tinh cầu, khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy trên mặt đất thương thiên đại thụ. Các ngươi mục đích của chuyến này Cổ Thông lạnh lùng thốt. Tạ Ma đại đế, đại soái cùng các tướng lĩnh, khuôn mặt của các nàng nhao nhao biến sắc, các nàng mục đích của chuyến này tựu là xâm lấn Thái Dương hệ, ngoại trừ tở rồ Xí -Sì Mã Sen Tu Di bên ngoài, duy vừa phát hiện ngoài hành tinh trí tuệ cánh mạng địa phương, mục đích của các nàng tiểu là thực dân Thái Dương hệ. Chương 273: Sung lời nói phí tiến đưa con dâu. Nguyên một đám hoàng sợ điệu nhìn xem Cổ Thông, chẳng lẽ không biết Văn Minh hạm đội đến từ chính Thái Dương hệ, điều này sao có thể Cái này cùng các nàng khống chế tình báo hoàn toàn không phù hợp. Tạ Mạ Văn Minh trong tình báo, Địa cầu Văn Minh vẫn chưa ra khỏi hành tinh mẹ, Địa cầu có được hơn 200 quốc gia, thế lực sai trung hỗn độn, không ngừng mà nổi đấu phá hư hoàn cảnh, tiêu hao hành tinh mẹ tài nguyên, như vậy Văn Minh muốn, muốn đi ra hành tinh mẹ phi thường gian nan, 80% hội chôn vùi ở bên trong trong chiến đấu. Thiên thần đại nhân, Thái Dương hệ là ngài quản hạt phàm vi. Tạ Mạ thương trắng như tờ giấy phấn nộn khuôn mặt, mang theo vẻ hoảng sợ điệu chầm chậm vào cổ thông nói: Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Cổ Thông lãnh đạm mà nói, "Tạ Mạ Đại Đế, đại soái các nàng mơ hồ, Tạ Mạ kiên chỉ nói, "Thiên thần đại nhân, chúng ta Tạ Mạ Văn Minh thật không biết đó là ngài quản hạt Phàm Vi, chúng ta hướng ngài xin lỗi." Cổ Thông lãnh đạm mà nói, "Của ta máy móc đại quân như thế nào đây?" Tạ Mạ Đại Đế, đại soái cùng các tướng linh mật người, như thế nào đột nhiên tầm đó nói sang chuyện khác rồi, Tạ Mạ Đại Đế tán thưởng mà nói, "Cường đại, trước nay chưa có cường đại" Các ngươi tà mạ văn minh, cổ thông lại một lần nữa lãnh đảm mà nói, tà mạ đại đế không biết cổ thông rốt cuộc là ý gì, thành thành thật thật hồi đáp, chúng ta tà mạ văn minh là phàm nhân, máy móc đại quân là thần. Rất tốt, các ngươi nguyện ý cùng thần đái ở một chỗ sao. Cổ thông thân thể tràn ngập ra huy áp, nhưng này huy áp trực tiếp đặt ở tà mạ đại đế, đại xoái cùng các tướng lĩnh trên người. Nô Tiểu Cầm nghe vậy biết đạo cổ thông muốn làm gì vậy rồi, mấy ngày nay vô tận hắc ám tinh không. Quá mức cô tịch nhàm chán rồi, vũ trụ chiến hạm ở trong thiếu khuyết nhân khí, Tạ Mạ Văn Minh độ cao phát đạt đã đi ra hành tinh mẹ, cái này văn minh lại là hiếm thấy mẫu hệ văn minh, phù hợp cổ thông hợp nhất yêu cầu, cổ thông ý định hợp nhất Tạ Mạ Văn Minh. Nguyện ý. Tạ Mạ đôi mắt dễ thương sáng rõ lập tức đáp ứng nói. Tạ Mạ đại soái cùng các tướng lĩnh, nguyên một đám người, đây là bánh từ trên trời rơi xuống sao? Rất sáng suốt quyết định. Cổ thông thỏa mãn gật đầu nói. Tạ Mạ Văn Minh người thật sự rất hài lòng rồi. Có thể cùng thần văn minh cùng một chỗ, là các nàng trẻo cao rồi, vô tận trong tinh không nếu như có cường đại như vậy văn minh, các nàng hội tìm kiếm nghị cách định mợ, trở thành dưới cờ văn minh. Giờ phút này, mới vừa đi ra hành tinh mẹ Tạ Mạ Văn Minh sáp nhập vào thần văn minh, Nam Mơ cũng không dám muốn sự tình. Cổ thông lại mở miệng nói, Tạ Mạ Văn Minh chính thức bị văn minh cơ giới hợp nhất, hết thảy dùng văn minh cơ giới đích ý chí để ý chí, vĩnh sinh vĩnh thế phục vụ tại văn minh cơ giới, thánh mạng của các ngươi không hề thuộc về mình thuộc về máy móc cánh mạng. La Thiên Thần đại nhân, Tạ Ma đại đế, Nguyên Soái cùng các tướng lĩnh cung kính mà nói: "Lão bản, Tạ Ma hạm đội tất cả mọi người đã tiến vào vũ trụ của chúng ta chiến hạm ở trong, sở hữu tất cả trọng thương nhân viên, đã thoát ly nguy hiểm cánh mạng, không lâu về sau có thể khôi phục khỏe mạnh trạng thái." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tốt, thu về các nàng vũ trụ chiến hạm." Cổ Thông nói. "Chuẩn của tôi trẻ tim đèn đu ú ám nét." Tại Tạ Ma đại đế Nguyên Soái cùng các tướng lĩnh nhìn chăm chú phía dưới, Tạc Mạ Văn Minh chỉ còn lại đến hai cốt, bị hao tổn vũ trụ chiến hạng, toàn bộ bị từng chiếc từng chiếc kỳ quái chiến hạng góp nhặt mà bắt đầu, khổng lồ tàu chiến chỉ huy cũng bị áp xúc trở thành khối sắt tiến vào kỳ quái chiến hạm ở trong. Không lâu về sau, Tạc Mạ Văn Minh hạm đội sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạng biến mất, kể cả một chút hải cốt, những này kỳ quái chiến hạng, xíu xiu chui vào khổng lồ vũ trụ chiến hạm. Hư không khôi phục bình thường không có bất kỳ về nhân tạo vật thể rồi, đối với ở trước mắt một màn, tạ mạ văn minh người, đám chìm tại trong dung động, quả nhiên không hổ là thần văn minh. Tạ mạ đại đế, nguyên soái cùng các tướng lĩnh bị đưa đi rồi, đưa vào mặt khác vũ trụ chiến hạm ở trong, sở hữu tất cả tạ mạ văn minh chi nhân, cũng bị tập trung ở trong đó một chiếc vũ trụ chiến hạm tiểu thế giới ở trong. Phân thể tiểu mao lư, công tác thống kê tạ mạ may mắn còn sống sót xuống nhân loại, các nàng gen cùng người địa cầu khác biệt lớn đến bao nhiêu? Trong phòng chỉ huy vang lên cổ thông thanh âm. "Lão bản, may mắn còn sống sót xuống ta mà người tổng số lượng 42168809 người, trong đó nam tính 72755 người, bọn hắn gen cùng địa cầu người phương Tây giống như lúc." Phân thể Tiểu Mao Ly báo cáo nói. "Lão công, ngươi cười thật là quỷ dị, ngươi sẽ không có ý đồ với các nàng." Nô tiểu cầm chừng chừng cổ thông nói. "Làm sao có thể?" Cổ thông lại nói, "Phân thể Tiểu Mao Ly, kiểm tra thân thể của các nàng tình huống." Tốt lão bản. Nô tiểu cầm chầm chầm vào cổ thông, đầu chầm tư một chút, lộ ra ngạc nhiên điệu ánh mắt chầm chầm vào cổ thông nói, lão công, ngươi sẽ không coi các nàng là lấy nô lệ bán đi à. Lão bản, ngươi nói quá khó nghe rồi, sao có thể nói là trở thành nô lệ bán. Ta đây là cho các nàng tìm một cái hạnh phúc ra, các nàng tại tạ mạ cái này hiếm thấy văn minh qua tuyệt không khai mở tâm. Cổ thông tránh nghĩa lâm nhiên mà nói. Lão bản, thân thể của các nàng khỏe mạnh số liệu đã công tác thống kê hoàn thành. Công tác thống kê số liệu hiện ra tại cổ thông trước mắt, cổ thông kinh ngạc địa nhìn xem, xem ra tạ mạ văn minh đối với vũ trụ binh chủng tuyển bản phi thường nghiêm khắc. Phân thể tiểu mau lư, tách ra cái này 408 vạn tên tạ mạ các cô nương. Cổ thông nói, tốt láo bản. Nô tiểu cầm mang theo im lạng khẩu khi nói, lao công, cái này 400 vạn các cô nương, ngươi ý định bán thế nào, là bán 998, hay là bán 98, hay hoặc giả là cùng hoa hạ di động hợp tác, sung lời nói phi tiện đưa con đàn dầu. Lão bản, ký sinh tập đoàn sản phẩm chưa từng có đã làm hoạt động, ngươi khả dĩ làm công việc động, chỉ cần mỗi ngày tốt 100 tên mua xong ký sinh tập đoàn sản phẩm, vậy thì cho bọn hắn tiến đưa con râu. Phân thể tiểu Mao Lư cười hì hì nói. Phân thể nhị Hoa nói, "Lão bản, như vậy đều không hợp tính toán, chúng ta thành lập một nhà chuyên môn mua bán con râu công ty, sắp xếp hồ sơ lần mua bán, cao đẳng tốt mua mấy ngàn vạn, chúng rốt cuộc quả nhiên bán mấy trăm vạn." Cổ thông trợn trắng mắt. Mua lời nói phí tiền đưa con giàu, hắn cũng muốn như thế nào làm. Hoa Hạ đại địa người đàn ông độc thân nhiều lắm, quá thiếu nữ tính, mỗi một ga nữ nhân ở Hoa Hạ đều là bảo vật bối phiền phức khó chịu. Phân thể Tiểu Mao Ly, mở ra bước nhảy không gian, chúng ta mau chóng đến đạt bị hàng sống tinh. Cố Thông nói, hiện tại vị trí, khoảng cách Thái Dương hệ so sánh gấp, khoảng cách tở rồ xỉ mạ sen tu dị sát rồi, hay là sử dụng bước nhảy không gian, chạy nhanh chóng đỡ đạt bí lệ, vô tận tinh không quá mức cô tịch. Tốt lão bản. Phân thể tiểu Mao Lư nói, phong chỉ huy vang lên phân thể tiểu Mao Lư thanh âm nói, vũ trụ chiến hạm sắp tiến vào bước nhảy không gian trạng thái, đếm ngược lúc bắt đầu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nhảy lên. Cô tịch trong hư không, lơ lửng tại trong hư không 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, chiến hạm bước xuất hiện mãnh liệt không gian chấn động, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Vèo, vèo. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm Trùng thân thể cao lớn lập tức biến mất tại trong hư không, mà ở chúng nguyên lai vị trí, xuất hiện 12 cổng lỗ không gian cửa động, cái động này khẩu tồn tại không đủ thời gian 1 giây biến mất, chóng rống trong hư không, không tiếp tục vũ trụ chiến hạm thân ảnh. Chương 274: Chống đỡ đạt bị lần tình. Nghị hóa theo Hoa Hạ trường thành đạt được bước nhảy không gian động cơ về sau, trải qua nghị hóa cải tạo cùng thăng cấp, nghiên cứu ra mới đích bước nhảy không gian phương thức, không còn là thông qua trùng kích cộng hưởng phương thức mà là dùng không gian vận luật cộng hưởng không gian, trực tiếp miệng vỡ không gian. Không cần bước nhảy không gian động cơ, không cần thông qua trùng kích phương thức, mà là thông qua vũ trụ chiến hạng bản thân mang theo không gian thuộc tính kim loại, dùng không gian kim loại đặc tính tiến hành nhảy lên xuyên thẳng qua không gian. D'Orsi mạ sen thuỷ gì, gì chúng quanh trong tinh không, tại một cái tinh thể so sánh dày đặc địa phương, tại đây có được tất cả lớn nhỏ tinh thể, đại có mặt trang lớn nhỏ, tiểu nhân như là bụi bặm, phân bố chi trong tinh không. Tại nơi này bình tĩnh trong tinh không, đột nhiên, bình tĩnh tinh không xuất hiện 12 sụp đổ đích chỗ chống, theo chống rông toát ra 12 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạng, khủng bố không gian lực xoắn mang tất cả mà ra, thời gian ngắn ngủi ở trong, dây đặc tinh thể bị thắt cổ, xoắn giết không còn một mảnh, chỉ còn lại 12 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạng. Lão bản, bước nhảy không gian hoàn thành, chúng ta đã đạt tới ếp tở rổ xì mạ sèn thua gì chung quanh. Phân thể tiểu mau lưu thanh âm vang lên. Cổ thông Lô Tiểu Cầm mờ mịt nhìn xem xung quanh tinh không, cái thứ nhất xem chính là Thái Dương hệ phương hướng. Theo trợ rồ xỉ mạ sen thua dị quan sát Thái Dương hệ, Thái Dương hệ lẻ loi trơ trọi địa hiện ra tại trong hư không, xung quanh của nó so sánh ngảm đạm, xung quanh hành tinh khoảng cách nó quá mức xa xôi rồi, Phảng Phất là rời nhà trốn đi hải đồng, tại vô tận tinh không là đường, không biết đi con đường nào. Hai người lại nhìn xuống trợ rồ xỉ mạ sen thua dị hành tinh, cùng mặt khác hai cái hành tinh, chúng thoạt nhìn phi thường sáng. Tự rồ xỉ mạ sen thuỷ hành tinh chất lượng rộng lớn tại mặt khác hai quả hành tinh, mặt khác hai cái hành tinh phượng phất lạp tự rồ xỉ mạ sen thuỷ hành tinh tiểu đệ. Cùng Thái Dương hệ so với, Thái Dương hệ bên trong khả năng nhất trở thành hành tinh chính là sao Mộc, nếu như sao Mộc bị đốt sáng lên, như vậy Thái Dương hệ có được hai quả hành tinh, biến thành song tinh tinh hệ. Tự rồ xỉ mạ sen thuỷ cùng Thái Dương hệ khác nhau ở chỗ, mặt khác hai cái nhỏ bé hành tinh, tại hồi lâu trước kia, chúng đều có được chính mình độc lập vận hành quỹ đạo. Về sau bị tở rồ xỉ mã sen thua dị lực hút bắt được về sau, đã trở thành tở rồ xỉ mã sen thua dị khác loại tồn tại, ba cái hành tinh tâm đó lẫn nhau ảnh hưởng, lại lẫn nhau độc lập. Mỗi một quả hành tinh, chúng đều có được chính mình từng quả hành tinh, tam giả tâm đó tạo thành một cái khổng lồ thể cộng đồng quay chung quanh toàn bộ hệ ngân hà vận hành. Cái này đặc biệt tinh hệ, có được ba quả tánh mạng tinh cầu, cái này ba quả tánh mạng tinh cầu đều thuộc về tở rồ xỉ mã sen thua dị hành tinh, tạ mạ văn minh đến từ chính đệ tứ hành tinh mà khác hai quả tính mạng tinh cầu, theo thứ tự là đệ ngũ hành tinh, cùng đệ tam hành tinh. Tạ Mạ Văn Minh đi ra hành tinh mẹ về sau, đặt vào đệ tam hành tinh, đệ ngũ hành tinh, các nàng cũng không có tại đây hai quả hành tinh phát hiện sinh vật có trí khôn tồn tại, lại phát hiện trí tuệ sinh linh sinh hoạt dấu vết, tại trước đây thật lâu, cái này hai quả hành tinh phía trên cũng có được trí tuệ sinh linh, theo Tạ Mạ Văn Minh đào móc di tích bên trong, hai cái hành tinh thượng trí tuệ sinh linh, rất có thể diệt sạch tại nào đó virus phía dưới. Tạ Mạ Văn Minh, các nàng phân biệt tại đệ tam hành tinh, đệ ngũ hành tinh lên, phát hiện đại lượng đá năng lượng mạch khoáng, đặc biệt là đệ tam hành tinh, đá năng lượng mạch khoáng rất phong phú nhất, cái này hành tinh động vật hoang dã cũng là cường hấp nhất. Tơ Dô Xỉ Mạ Sen Thư Gi đệ tam hành tinh lớn nhỏ là địa cầu 30 lần, đệ tứ hành tinh, thì ra là Tạ Mạ Văn Minh hành tinh mẹ, thể tích là địa cầu gấp 2, đệ ngũ hành tinh thể tích lớn nhỏ là địa cầu gấp 3. Ngoại trừ đệ tam hành tinh, đệ tam hành tinh, đệ ngũ hành tinh Tở Dỗ Xỉ si Mã Sen Thưa Dị hệ ở trong có được đại lượng hành tinh, cùng với tiểu hành tinh mang, từng vòng địa quay chúng quanh tại Tở Dỗ Xỉ si Mã Sen Thưa Dị hệ ở trong. Đồng thời, mặt khác hai quả nhỏ bé hành tinh, quay chung quanh chúng hành tinh đồng dạng nhiều vô số, chúng có được hành tinh số lượng so Thái Dương hệ thêm nữa. Tở Dỗ Xỉ si Mã Sen Thưa Dị lớn nhỏ rộng lớn tại Thái Dương hệ. Ba cái hành tinh tâm đó, còn có một đặc thù thể cộng đồng khu vực, cái này khu phi thường kỳ lạ, ba cái hành tinh lực hút đều tác dụng đến nơi này. Tổng quát tiến vào tại đây tinh thể, rất khó trở ra, theo thuế nguyệt trôi qua, cái này cộng đồng khu vực, tụ tập vô số tất cả lớn nhỏ tinh thể, xa xa địa quan sát tại đây, tựa như một tòa khổng lồ bất quy tắc đại lũ. Thể cộng đồng địa phương, từ trường cực kỳ mạnh liệt, tạ mạ văn minh siêu tại đây phóng ra đại lượng máy giọ xét, cái này kỳ lạ địa phương, phàm là tiến vào bên trong máy giọ xét, không có một cái nào khả dĩ lại bay ra đến. Ba cái hàng tinh lực hút thêm cùng một chỗ, đưa tới biến chết. Động cơ tốc độ tăng khúc máy dò xét tiến vào cái này kỳ lạ địa phương, dùng tốc độ ánh sáng tốc độ, y nguyên không cách nào từ bên trong phát ra tới, hơn nữa, từ trường quá mức mãnh liệt, tiến vào cái chỗ này điện tử thiết bị, không có một cái nào có thể vận hành vượt qua 1 năm. Cái này kỳ lạ địa phương đã trở thành tà mạo văn minh cấm địa một trong. Lao công, tốc độ thật nhanh, rốt cục chống đỡ đạt bị lân tinh rồi, hiếu kỳ đặc biệt tinh hệ. Bước nhảy không gian quá trình phi thường ngắn ngủi cho người cảm giác trong nháy mắt đến một cái khác địa phương rồi, chiến hạm ở trong cổ thông, nô tiểu cầm không có có cảm giác gì, cổ thông cùng Thái Dương hệ thời gian đối, nối tiếp một lần, không có địa cầu nhà khoa học trong lời nói xuyên việt thời không, thời gian bình thường vô cùng. Đúng vậy a. Về sau nơi này chính là chỗ của chúng ta rồi, phân thể tiểu Mao Lư xuất phát. Cổ thông cười cười nói. Vèo. Vèo. Vèo. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm lần nữa khởi động rồi. Tồn phi dựa rồ xỉ mã sen thu dị rất nhanh phi hành, khoảng cách tự rồ xỉ mã sen thu dị càng gần, cổ thông phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, rồ xỉ mã sen thu dị ba cái hành tinh tạo thành tinh hệ trung quanh, khoảng cách chúng càng gần địa phương, tinh thể số lượng càng ngày càng ít, chúng biên giới khu vực, hoàn thành nhìn không tới bất luận cái gì tinh thể. Sở hữu tất cả tinh thể đã bị chúng đã tóm được. Thái Dương hệ biên giới khu vực, tại mặt trời lực hút bên ngoài địa phương, còn có thể nhìn thấy thành từng mảnh tinh thể, hoặc là chỉ một tinh thể mà ở tam thể tinh hệ hoàn toàn nhìn không tới. Tiểu thế giới ở trong tạ ma đại đế, đại soái cùng các tướng lĩnh, bọn hắn bất khả tư nghị điệu nhìn xem lập thể hình ảnh, bọn hắn bỏ ra vài năm không sai biệt lắm sắp đến thái dương hệ rồi, lúc này mới bao lâu lại nhớ tới Tạ Dụ Sĩ Mã Sen Tu Gi. Quả nhiên không hổ là thần văn minh. Tạ Ma Đại Đế trong nội tâm cảm thán không thôi. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm quang minh tránh đại xuất hiện, không có bất kỳ ẩn tàng, bay thẳng đến Tạ Dụ Sĩ Mã Sen Tu Gi tới gần. Do dò xỉ mã sen thu dị tinh hệ biên giới khu vực, Tạ Mạ Văn Minh thành lập thành lũy, phát hiện 12 chiếc lạ lẫm vũ trụ chiến hạm đến. Cảnh báo, cảnh báo. Tam thể tinh hệ ở trong Tạ Mạ Văn Minh, nguyên một đám căn cứ quân sự vang lên chói hai tiếng cảnh báo âm, đệ tam hành tinh, đệ ngũ hành tinh cùng đệ tứ hành tinh nhận được đến từ không biết Văn Minh hạm đội xuất hiện tin tức, đây chính là lần đầu. Đã chờ mong, lại là sợ hãi. Đệ tứ hành tinh, Tạ Mạ Khổng Lồ cung điện 7, nguyên một đám trong khống chế đi bắt đầu chuyển động. Tấm nàng sốt ruột điệp liên hệ Viễn Trinh Tạ Mạ Đại Đế, báo cáo Tạ Mạ Văn Minh gặp được tình huống. Tạ Mạ Văn Minh kéo cảnh báo không lâu, không biết Văn Minh 12 chiếc vũ trụ chiến hạm đã xuất hiện ở các nàng tinh hệ biên giới thành lũy bên ngoài. Chương 275: Tam thể tinh hệ. Thành lũy ở trong Tạ Mạ Văn Minh người, ngây ngốc điệu chầm chậm bảo, tốc độ này quá là nhanh, vừa mới báo cáo, đối phương đã xuất hiện tại các nàng trước mắt. Phân thể Tiểu Mao Ly, phái ra Tạ Mạ Đại Đế Đồng thời để cho chúng ta máy móc đại quân đi ra sáng thể hiện thái độ, bất luận cái gì không cảm thấy được người, cho ta đánh ngã, thần tôn nghiêm không thể khinh nhẫn. Cổ thông khí phách vô cùng mà nói. Minh Bạch. Phân thể tiểu Mao Lư nói, "Tạ Ma đại đế đã bắt đầu cùng hành tinh mẹ câu thông, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, từng chiếc từng chiếc hộ vệ cùng đăng nhập làm một thể chiến hạm lần nữa xung ra, đột kích chiến hạm cũng xung ra, tinh tế chiến cơ, cơ giáp bộ đội, cùng với cỡ lớn máy móc công kích đại quân." nhau nhau xung ra. Tinh hệ phòng ngự thành lũy ở trong tạ mạ văn minh chi nhân giờ sợ, vừa mới hay là 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, gần kề 12 chiếc, tạ mạ văn minh căn bản không có để vào mắt, trong nháy mắt, theo 12 khổng lồ vũ trụ chiến hạm ở trong, toát ra đại lượng vũ trụ chiến hạm, nhiều như thế vũ trụ chiến hạm, siêu việt nguyên bản 12 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm dung nạp cực hạn. Tinh không tàu mẹ. Đây là tương lai vũ khí tinh không tàu mẹ sao? Không khoa học, quá không khoa học rồi. Làm sao có thể rung nạm xuống nhiều như thế độ vật, còn có liên tục không ngừng đại quân xuất hiện. Tạ Mạ Văn Minh chi nhân mặc ép cũng run rẩy, đây là nơi nào toát ra không biết Văn Minh, không khỏi cũng quá cường hãn. Đệ tứ hành tinh, Tạ Mạ hoàng cung trong không chế, khổng lồ phòng lái ở trong, một tòa lập thể khổng lồ hình ảnh hiện ra tại giữa không trung, đây là tam thể tinh hệ thực lúc hình ảnh, rậm rậm chằng chịt màu đỏ đánh dấu, tựa là không biết Văn Minh đại quân. Vậy hạ có liên là sao? Một gã người đẹp hết thời tướng lãnh Bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng non khuôn mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Đại tướng quân còn không có có liên. Có liên lạc, có liên lạc. Thứ tử qua lại binh sĩ đột nhiên cao hứng điệu nói. Tạ Mã đại đế lập thể giả thuyết hình ảnh hiện ra đi ra. Tham kiến bệ hạ. Đều miễn lễ, giải trừ cảnh báo, ta lập tức trở lại hành tinh mẹ. Tạ Mã đại đế ra lệnh. Trong không chế các tướng quân ngần người, không biết Văn Minh hạm đội là bệ hạ mang về đến, dựa theo bình thường thời gian, bệ hạ còn chưa có tới Thái Dương hệ. Chẳng lẽ trên đường chuyện gì xảy ra? La bệ hạ, hoàng cung trong khống chế đạt được tạ mã đại đế mệnh lệnh, giải trừ cảnh báo, tại tương lai đám bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới, nguyên lai rậm rạp chẳng chỉ điểm đỏ, nguyên một đám điệu biến mất. Không đến trong chốc lát, giả thuyết hình ảnh bên trong điểm đỏ, chỉ còn lại 12, 12 điểm đỏ rất nhanh điệu tiến vào tở rổ xi si mã sen thu gi ở trong, cái kia rất nhanh di động điểm đỏ, như ẩn như hiện. Lần nữa đem hoàng cung trong khống chế người cho dọa sợ. Không biết Văn Minh Hạm đội Vũ trụ chiến hạm tốc độ quá là nhanh, cấp nàng thiết bị sắc bắt không được 12 chiếc vũ trụ chiến hạm di động quy tắc. Đệ tứ hành tinh là một loại thâm nhập dưới đất 10 vạn mét trụ sở bí mật ở trong, một cái cỡ nhỏ trong phòng họp, chính vây quanh mười mấy người, thuần một sắc nam nhân. Mà tại bí mật này căn cứ ở trong, nam tính số lượng đạt đến trăm vạn chi chúng, còn có đại lượng công nghệ cao thiết bị, như vậy trụ sở bí mật, đệ tứ hành tinh phía trên có được 3 cái, đệ ngũ hành tinh có được 2 cái. Cái này lượng cái trụ sở bí mật tương đối nhỏ hơn, mỗi một cái trụ sở đã dung nạp hơn 10 và người. Đệ tam hành tinh lên, chu sở bí mật có được 10 cái, tất cả lớn nhỏ đều có, hết thảy mọi người loại cộng lại đạt tới ngàn vạn chi chúng, duy nhất đặc điểm, tất cả đều là nam tính. Tạ Mạ Văn Minh áp bách phía dưới, nam tính trải qua vô số năm tích lũy, rốt cục phát triển hôm nay thành tựu, bọn hắn muốn xoay người, ít nhất phải cùng nữ tính ngang hàng quyền lực, không còn là thụ áp bách một phương. Tạ Mạ đại đế Viễn Trình Dự tính ít nhất vài chục năm mới có thể lại trở lại Tà Giả Mạ Sen Thư Gi, đây là bọn hắn đã hết cân khổ, đến ngày sung sướng tốt nhất thời kỳ, bọn hắn đã làm tốt đã hết cân khổ, đến ngày sung sướng chuẩn bị, 1 năm sau đem phát động phản loạn, làm cả Tà Mạ Văn Minh đại loạn bắt đầu. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, Tà Mạ đại đế trở về rồi, còn có không biết Văn Minh tiến vào Tà Mạ Văn Minh, nếu như là xâm lấn, bọn hắn đã hết cân khổ, đến ngày sung sướng, cơ hội càng lớn, theo tình báo được biết không biết Văn Minh hạm đội là tạ mạ bệnh hạ dẫn đầu trở về. "Lão bản, cho ngươi xem cái hình ảnh." Phân thể nhị hóa nói xong, một cái lập thể giả thuyết hình ảnh hiện ra đi ra. Cổ Thông sững sốt một chút nói, "Phân thể nhị hóa, đây là cái gì tình huống?" "Lão bản, ngươi nhìn xem sẽ biết." Phân thể nhị hóa cười cười nói, "Theo hình ảnh có thể thấy được, đây là một cái cỡ nhỏ phòng họp, tổng cộng có mười mấy người, thuần một sắc nam tử, mỗi người thần sắc nghiêm túc, sắc mặt âm u địa phương. Bệnh hạ đã trở về rồi." Kế hoạch của chúng ta còn tiếp tục sao?" Một gã tóc trắng xóa lao đầu, run rẩy thật sâu khẽ mắt văn, ánh mắt nhưng lại sáng ngời có thần, đồng tử lộ ra vô tận hận ý, cắn răng nói, "Đương nhiên tiếp tục, trừ phi chúng ta tan thành mây khói." Cố Thông, Lô Tiểu Cầm xem trong chốc lát, hai người liếc nhau một cái, rốt cục những người này muốn làm gì vậy? Có ý tứ, rất có ý tứ rồi, quả nhiên ở đâu có áp bức, ở đâu thì có phản kháng, người ngoài hành tinh cũng không mặc khác, tã mạ cái này mẫu hệ văn minh tồn tại quá lâu. Cổ Thông lẩm bẩm: "Lão công, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thành công sao?" Lô Tiểu Cầm nói. Cổ Thông cười cười nói: "Tạ Mạ Văn Minh trong truyền thừa, có lịch sử ghi lại bắt đầu, vẫn luôn là mâu hệ hình thái xã hội, như vậy phản kháng không chỉ có lúc này đây, trước kia khẳng định phát sinh rất nhiều lần rồi, thành công khả năng rất thấp. Bọn hắn có được phần đông căn cứ, trừ phi bọn hắn thành lập thế giới dưới lòng đất, để tam hành tinh ngược lại là chỗ tốt nhất, chính là là địa cầu 30 lần, dùng trước mắt thực lực rất khó khăn thành công rồi." Còn cần tiếp tục phát triển thế lực của bọn hắn, hoặc là thoát đi tở rồ Xi si mạ Centauri, thoát đi tở rồ Xi si mạ Centauri sát xuất thành công phi thường đại. Phân thể nhị hóa thanh âm vang lên nói, cũng không nhất định có lẽ bọn hắn lần này sẽ thành công. Cụ thông sừng sốt một chút, kỳ quái nói, phân thể nhị hóa, ngươi lại khống chế cái gì tình báo? Lão bản, tạc mạ văn minh hành tinh mẹ, những người này có được ba cái trụ sở bí mật, ba cái căn cứ thành hình tam giác phân bố tại đệ tứ hành tinh vị trí. Bọn hắn tại đây ba cái căn cứ phân biệt chôn xuống 10 cái phá tinh tháo, 30 phá tinh tháo cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, đủ để khiến đệ tứ hành tinh giải thể. Đây là bọn hắn xấu nhất ý định. Hơn nữa, đệ ngũ hành tinh trụ sở bí mật lên, bọn hắn cũng chôn xuống một ít phá tinh tháo, đủ để khiến đệ ngũ hành tinh giải thể. Bọn hắn chủ yếu thế lực tập trung ở đệ tam hành tinh lên, đệ tứ hành tinh cùng đệ ngũ hành tinh giải thể về sau, bọn hắn khả dĩ tại đệ tam hành tinh phát triển mà bắt đầu. Đến lúc đó bọn hắn triệt để đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Phân thể nhị hóa giải thích nói: "Cổ thông, nô tiểu cầm ngây người rồi, phá tinh pháo xác thực phi thường cũng bố, khả dĩ nhẹ nhõm lại để cho mặt trang giải thể, muốn phát huy phá tinh pháo uy lực, cái kia cần đại lượng đá năng lượng, bọn hắn khống chế đá năng lượng mạch khoáng, hơn nữa cất giữ lượng phi thường kinh người." Chương 276: Tinh khiết tự nhiên hoàn cung. Tạ Mạ Văn Minh nam đồng bảo quả nhiên là bị áp bách tới cực điểm, bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cổ Thông đối với bọn họ có chút thay đổi cách nhìn, phá tinh pháo kỹ thuật cũng năm dư, xem ra bọn hắn chế tạo phi thường lâu rồi, tối thiểu là mấy trăm năm. "Có là ý tứ?" Cổ Thông lẩm bẩm nói. "Lão bản, chúng ta là phá hư, hay là đem làm sự tình gì cũng không có phát sinh qua?" Phân thể Tiểu Mao Lư nói. Cổ Thông trầm tư một chút, cười ha hả mà nói, "Đã có, phân thể nhị hóa, đệ ngũ hành tinh làm ra một chỗ bản." Về sau Tạ Mạ Văn Minh sở hữu tất cả nam tính tập trung ở đệ ngũ hành tinh lên, nuôi nốt bọn hắn, đã Tạ Mạ Văn Minh đã sắp xếp máy móc đế quốc, nam tính không cần phải tồn tại, về sau Tạ Mạ Văn Minh sinh sôi nảy nở hậu đại, toàn bộ thông qua nhân bản. Phân thể nhị hóa minh bạch lão bản ý tứ, lại để cho Tạ Mạ Văn Minh triệt để trở thành nữ nhi quốc, hoàn toàn do nữ nhân tạo thành quốc gia, năm trước nhị hóa tại địa cầu làm nhân bản người thí nghiệm, kỹ thuật so sánh thành thạo, nhóm này nhân bản người đang tại Lã Bệ ủy bạn nước Cộng hòa Sinh hoạt toàn thể số liệu khỏe mạnh, so thường nhân còn muốn khỏe mạnh, cái này nhân bản phòng thí nghiệm bị cổ thông kết thúc. Nhị hóa nhân bản nhân loại kế hoạch, không chỉ là vì nhân bản người, chủ yếu là vì tạo thần, đại lượng sản xuất ra nguyên một đám thân thể lực lượng cường hãn nhân loại, như là máy móc đại quân đồng dạng sản xuất ra. Cổ thông kết thúc nhị hóa kế hoạch, nhân bản đại lượng không bị khống chế siêu nhân loại, đây là cho mình tìm phiền toái, tự tìm phiền phức, tìm đường chết, là tà mạ văn minh kéo dài. Nhân bản người kế hoạch khả di tại nơi này văn minh rất tốt áp dụng. Vèo. Vèo. 12 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại đệ tứ hành tinh Quỷ trên đường, Tạ Mạ Văn Minh tại hành tinh mẹ Quỷ đạo thượng đã thành lập nên khủng lỗ vũ trụ cảng, đại lượng máy phi hành gia ra ra vào, vào. Như vậy vũ trụ cảng quả nhìn, mới là thật thực vũ trụ cảng. Cộ thông lẩm bẩm. Mặt trăng vũ trụ cảng chứng kiến đều là máy móc thân hình, Tạ Mạ Văn Minh vũ trụ cảng phía trên. Khả Dĩ nhìn thấy rất nhiều người loại ở phía trên sinh tồn, Vũ trụ Cảng Tử là một tòa khổng lồ thành thị. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, theo vũ trụ cảng chúng quanh xuyên thẳng qua mà qua, hướng phía hành tinh mẹ bên trong bay thẳng mà đi, uy đạo thượng thánh lữ, hành tinh mẹ thượng tạ mà người khẩn trương vô cùng, không biết văn minh hàm đội, trực tiếp tiến vào các nàng hành tinh mẹ. Tại tạ mà văn minh chi nhân khẩn trương bên trong, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại hoàng cung trên không, lơ lửng tại hoàng cung phía trên, cái lúc này tạ mà đại đế Đại soái cùng các tướng lĩnh, lúc này mới gây cỡ nhỏ tình thế chiến cơ, về tới mặt đất. Tạ Mạ Văn Minh người nhìn thấy đại đế xuất hiện, lập tức chạy ra đón chào. Tham kiến bệ hạ. Tạ Mạ đại đế lại quy xuống, hướng phía thiên không lớn tiếng mà nói, cung nghênh thiên thần đại nhân Hàn Lâm. Tạ Mạ Văn Minh đám đại thần, các tướng lĩnh cùng với các binh sĩ, nguyên một đám ngợp mộ ép, đại đế quét mắt các nàng một mắt, đón lấy hướng phía dưới bầu trời quỷ, làm cái gì vậy? Nàng xưng hô thiên thần đại nhân là ai? Vèo Trên quảng trường mấy vạn tên tạ mạ văn minh chi nhân nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện hai cái thân ảnh, một nam một nữ, lơ lửng tại cách, cách mặt đất 20 mấy mét cao giữa không trung, khủng bố uy áp từ phía trên chỗ trông cuốn tới. Từng cái tạ mạ người cảm giác toàn thân đè nặng một tòa núi lớn, hô hấp hơi có vẻ dồn dập lên, tạ mạ người hoảng sợ địa nhìn xem thiên không thân ảnh, cái này là thiên thần đại nhân. Nhân loại khả dĩ lơ lửng không trung, tạ mạ văn minh cũng có thể làm được, cái kia cần công nghệ cao thiết bị, khủng bố như thế uy áp các nàng thiết bị có thể làm không được. Tạ Mạ Văn Minh đối với nhân loại bản thân cũng tựu nhất định được nghiên cứu, có được khoa học phương pháp huấn luyện, trải qua đặc huấn nhân loại, dựa vào cá nhân đích lực lượng, khả dĩ theo mặt đất nhảy cao 78m tả hữu. Một ga tên máy móc đại quân theo vũ trụ chiến hạm ở trong đi ra, phô thiên cái điệu điệu lơ lửng ở trên không bên trong, một màn này càng làm Tạ Mạ Văn Minh người cho dọa sợ. Cổ thông quét một vòng Tạ Mạ người biểu hiện, vừa lòng phi thường, cái hắn muốn tựu là hiệu quả như vậy. Tại Tạ Mạ người nhìn chăm chú phía dưới, ánh sáng tím lập lòe thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bái kiến tiên thần đại nhân. Ở đây Tạ Mạ người đạt được đại đế ý bảo, vội vàng lớn tiếng địa sương hô nói: "Miễn lễ." Một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên mấy vạn tên Tạ Mạ người, Tạ Mạ trong lúc khiếp sợ, trên người khủng bố áp lực biến mất, cả người đã mất đi thân thể khống chế, tại không biết lực lượng chậm rãi đứng lên. Tạ Mạ văn minh hoàng cung kiến thiết cách cục, cùng địa cầu Tây phương thế giới cùng Đông phương thế giới đều bất động. Dạ Mã Văn Minh thở phụng tự nhiên nữ thần, các nàng hoàng cung cùng cùng thiên nhiên dung hợp cùng một chỗ, hoàng cung là ở từng khỏa thương thiên trên đại thụ. Mỗi một khỏa thương thiên đại thụ, không có một khỏa thấp hơn 500m, tối cao một khỏa che trời đại thụ đạt đến 2800m, trên địa cầu tìm không thấy một khỏa cao như thế đại thụ. Dạ Mã 1000 linh một thế, nàng hoàng cung tiểu kiến thiết tại đây khỏa lớn nhất tối cao trên đại thụ, những thứ khác từng khỏa thương thiên đại thụ, quay chung quanh tại đây khỏa thương thiên đại thụ chung quanh. Hoàng cung cùng thiên nhiên hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Hoàng cung thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tạ mạ người dùng đá năng lượng trang sức tại từng khỏa che trời trên đại thụ, cả vùng đất cũng chôn vào đại lượng đá năng lượng, ngoại trừ thương thiên đại thụ, còn có đại lượng đẹp nhan đóa hoa, đáng yêu động vật sinh hoạt tại bụi cỏ phía trên. Tạ mạ Văn Minh đã xa xỉ đến vô sỉ trình độ, nhiều như thế đá năng lượng, so với ta còn vô sỉ cổ thông lẩm bẩm. Địa cầu cổ thần giáo tổng bộ cung điện bày trang sức đồ vật, những cái kia kim cương, hoàng kim Đời cùng đá năng lượng so với kém quá xa, cung điện bảy cổ thông đều không bỏ được dùng đại lượng đá năng lượng lắp đặt thiết bị, Tạ Mạ Văn Minh lại làm được, có thể tưởng tượng tam thể tinh hệ đá năng lượng mạch khoáng phong phú trình độ. Lao công, Tạ Mạ Văn Minh kiến thiết hoàng cung thật xinh đẹp, so cổ thần giáo tổng bộ cung điện bảy nhiều hấp dẫn, tại đây cho người cảm giác gần sát tự nhiên, phảng phất đã trở thành trong đó một bộ phận, tự nhiên mà vậy thư thái cảm giác tự nhiên sinh ra, địa cầu cung điện bảy, cái kia chính là bộ phát phú cảm giác. Nô Điều cầm cảm thán mà nói: "Lão bà, đều có các đẹp, không lâu về sau, Cổ Thần giáo tổng bộ cung điện bẩy, tuyệt đối so với tại đây đẹp hơn, càng thêm to lớn khí phách." Cổ Thông cười cười nói: "Không lâu về sau, Cổ Thần giáo tổng bộ, toàn bộ Nam Cực Đại lục đem bố trí trận pháp, Đại Chu Thiên tinh thần đại trận, trước mắt nhị hóa, long truyền cùng tiểu Mao Ly, đang nghiên cứu Tam nhãn cự nhân thế giới truyền thừa tin tức, dùng những nay truyền thừa tin tức kết hợp địa cầu châu chô tinh không, suy diễn các loại thiên nhiên pháp tắc." Suy diễn sau khi chấm dứt, chúng đem cho cổ thông mang đến đại lượng kinh hỉ, sơn trại hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết nguyên một đám đại trận, Long truyền so sánh có kinh nghiệm, đã sơn trại thái cực bắt quái đại trận, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tương lai toàn bộ nam cực đại lục, đem lại đại chu thiên tinh thần đại trận bao phủ phía dưới, tuyệt đối so với tạ mạ văn minh hoàn cùng đẹp hơn. Chương 277, đệ tam hành tinh. Tại tạ mạ đại đế dưới sự dẫn dắt, Cỗ thân lực ba lô bao khỏa hai người thân thể ánh sáng tím lập lòe địa hành đi tại tạ mạ trong hoàng cung, uy áp một mực tại tràn ngập, như bao giờ cũng đang tiến hành lấy. Đang ngồi sào lên đồng thời bảo vệ Ngô tiểu Cẩm an toàn, Ngô tiểu Cẩm cá nhân lực lượng quá yếu, tại tạ mạ văn minh thông thường bộ đội súng laser phía dưới, nàng không hề chống cự chi lực. Senun tươi tốt thương thiên đại thụ, cùng biển hoa kết hợp cùng một chỗ, nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, dùng hoàng cung rộng lớn diện tích để phán đoán, đủ loại hồ điệp chí ít có mấy ngàn loại. Sở hữu tất cả hồ điệp số lượng cộng lại ít nhất vượt qua 100 triệu số lượng. Lao công, tại đây mỗi quả thương tiên đại thụ, phảng phất là một gốc cây quả cây thế giới, cái này trên đại thụ còn kết đầy trái cây, nồng đậm thiên địa linh khí theo trái cây tràn ngập đi ra, chúng là linh quả cây. Cố Thông, nô tiểu cầm kinh ngạc địa nhìn xem, những nay che trời đại thụ, rõ ràng còn là cây ăn quả, phân thể nhị hóa thanh âm vang lên giải thích mà nói, lão bản, bà chủ, những Này che trời đại thụ bị tạ mạ Văn Minh gọi tạ mạ cây, trái cây trên cây tạ mạ quả, thật lâu trước đây thật lâu, tạ mạ Văn Minh thiếu khuyết đồ ăn. Phân thể nhị hóa giải thích bên trong, cổ thông minh bạch, tại đệ tứ hành tinh lên, đệ ngũ hành tinh cùng đệ tam hành tinh lên, trải rộng đại lượng như vậy cây ăn quả, những Này cây ăn quả cũng là tạ mạ Văn Minh mưu hệ hình thành nơi mấu chốt. Thật lâu trước đây thật lâu, tạ mạ Văn Minh thiếu khuyết đồ ăn, chủ yếu dùng nữ tính thu thập quả dại sinh tồn trầm rãi tạo thành vùng nữ tính thành chủ đạo hình thái xã hội, nam tính địa vị càng ngày càng thấp. Tạ mạ cây ăn quả, một năm kết quả hai lần, sản lượng phong phú, gieo trồng bắt đầu đơn giản sinh mệnh lực cứng ngạnh, Tạ mạ Văn Minh dùng tạ mạ trái cây làm chủ thực, đối với tạ mạ người đến nói, tạ mạ cây ăn quả tiểu là tự nhiên nữ thần ban thưởng cho các nàng sinh tồn bảo vật. Tạ mạ Văn Minh công khai các loại đối với tạ mạ cây ăn quả bảo hộ pháp luật, tổn hại cây ăn quả cần phụ trách nhiệm hình sự, chặt cây cây ăn quả bị phát sinh trực tiếp phán xử từ hình. Tạ mạ quả tầng ngoài 3 ba lô bao khỏa một tầng như là gai nhím tổng quát cọm lông đâm, bên trong trái cây thịt như là địa cầu cây rửa thịt, cùng cây rửa không rườm rối, tạ mạ là thành thực trái cây, bắt đầu an vị như là trên điệu cầu lu tiên, tràn ngập nồng đậm hương tiêu vị. Dodo xi mạ sen thu dị hệ ở trong, ba cái tánh mạng tinh cầu giống phúng phú, ngoại trừ tạ mạ quả, còn có những thứ khác đủ loại hoa quả, tạ mạ văn minh người trên cơ bản không ăn thịt loại. Các nàng cảm thấy động vật thịt bắt đầu ăn thật là ái tâm. Cụ Thông, Lô Tiểu Cầm tại đệ tứ hành tinh ngây người 2 giờ, đã đi ra đệ tứ hành tinh, hai người đi đến đệ tam hành tinh, vẻn vẹn dẫn theo hai chiếc vũ trụ chiến hạm vận nhi hảo, Tử Hi Hạo. Mặt khác 10 chiếc vũ trụ chiến hạm, chính thức bắt đầu đối với Tạ Mạ Văn Minh tiến hành tiếp quản, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm xung ra, tiến về trước Tạ Mạ Nguyên một đám căn cứ quân sự, đại lượng máy móc đại quân dũng mãnh vào Nguyên một đám căn cứ quân sự. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm tiểu thế giới ở trong nhị hóa khủng lỗ phân thể xung ra, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong nhị hóa dự đoán chuẩn bị xong 100 cái nhị hóa phân thể, vì chiếm lĩnh tở rồ sĩ mã sen thua gì cái này tam thể tinh hệ, nhị hóa tổng cộng chuẩn bị 1000 cái phân thể. Một màn này càng làm tạ mạ văn minh người cho rung động rồi, không hổ là thần văn minh. Từng màn rung động hình ảnh, đem ẩn tàng dưới mặt đất trụ sở bí mật, chuẩn bị phát động chính biến nam tính những đồng bảo, cho rung động rồi, không biết văn minh cường hãn đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Tình báo mới nhất, không biết Văn Minh hạm đội người xuất hiện tại Tạ Mạ Hoàng cung, cầm đầu Thiên Thần Đại Nhân là cái nam tính, dùng hắn thành chủ đạo. Chu Sở bí mật phòng họp người kích động vô cùng mà nói, gặp được nam đồng bảo. Đại trưởng lão, chúng ta khả dĩ đầu nhập vào Thiên Thần Đại Nhân, lại để cho Tạ Mạ Văn Minh nữ nhân gặp quỷ rồi đi thôi. Ta cảm thấy được không ổn, quỷ biết đạo Tạ Mạ nữ nhân kia cùng cái gọi là Thiên Thần Đại Nhân đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị. Nghị trưởng lão nói rất đúng. Chúng ta phải biết rõ ràng, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, đây là chúng ta kỳ ngộ, cũng là của chúng ta nguy cơ, khả năng mấy trăm năm cố gắng, bởi vậy bị diệt. Bí mật phòng họp xuất hiện khác nhau. Từ Hy Hảo, Vận Nhi Hảo, rất nhanh địa đi tới đệ tam hành tinh lên, Vận Nhi Hảo phòng chỉ huy, cổ thông, nô tiểu cầm, hai người ngơ ngác địa chầm chầm lên trước mắt đệ tam hành tinh, quả nhiên là quái vật khổng lồ, thể tích là địa cầu 30 lần. Lao công, đệ tam hành tinh có được trên trăm khỏa tự nhiên vệ tinh Siêu việt mặt trăng lớn nhỏ tự nhiên vệ tinh có hơn 10 quả, lớn nhất cái kia quả tự nhiên vệ tinh là địa cầu gấp 2, tương đương với đệ tam hành tinh thể tích. Lô Tiểu Cầm chấn động vô cùng mà nói. Cổ Thông ngẩn ngơ, dựa theo đệ tam hành tinh quý đạo thượng tự nhiên vệ tinh, đại biểu đứng tại đệ tam hành tinh trên mặt đất, khả dĩ nhìn thấy trên bầu trời hơn 10 quả ánh trăng, cái này vậy là cái gì dạng cảm thụ? Tạ Mạ Văn Minh, tại một ít tự nhiên vệ tinh thượng đã thành lập nên căn cứ, từ phía trên những vệ tinh đảo móc đi ra một ít tài nguyên có chút tài nguyên đệ tam hành tinh thượng căn bản không tồn tại. Từ Hi hảo, Vận Nhi hảo, rất nhanh địa xuyên thẳng qua qua nguyên một đám tự nhiên vệ tinh, rốt cục đi tới đệ tam hành tinh tầng khí quyển bên ngoài, tầng khí quyển độ dày viễn siêu địa cầu. "Lão bà, xem ra chúng ta vừa muốn phát tài, tại đây là của chúng ta phúc địa." Cổ Thông Khai mở tâm vô cùng mà nói. Theo vũ trụ thượng quan sát, đệ tam hành tinh là một cái xanh um tươi tốt cánh mạng tinh cầu, Hải Dương chiếm cứ tinh cầu diện tích bề mặt 69%. Từ phía trên không khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy từng khỏa che trời đại thụ, thẳng vào mây xanh, còn có không lồ loài chim bay, tại che trời trên đại thụ xuyên thẳng qua. Cổ Thông nhìn thấy như vậy hình ảnh vui tươi hơn ở đấy, nói rõ tại đây khỏa cánh mạng trên tinh cầu, có được đại lượng hung thú, khả dĩ từ nơi này khỏa cánh mạng trên tinh cầu đạt được đại lượng linh hồn năng lượng. Vèo. Cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống, theo mục vệ hai đáy biển thế giới được vội hồi trở lại, chui vào cổ Thông đầu ở trong. Tạ Mạ Văn Minh đối với đệ tam hành tinh tại Nguyên Lợi dụng tỉ lệ rất thấp, các nàng lợi dụng tài nguyên ngoại trừ khoáng sản tài nguyên, hữu là đá năng lượng, cường hãn hung thú cũng có quấy rầy các nàng, Tạ Mạ Văn Minh căn cứ không sẽ chủ động trêu chọc đổ sát những. Này cường hãn đám hung thú. Tầng khí quyển bên trong đích cổ thông, rõ ràng địa cảm ứng được mặt đất hung thú cường hãn khí tức, số lượng nhiều vô số, có chút hung thú khí tức thậm chí đạt đến giao long trình độ khí tức, cường hãn vô cùng. Vèo. Vèo. Từ Hy Hảo Vận Như Hảo đã thông qua được tầng khí quyển, đi tới mặt đất mấy vạn mét trên không, rừng rậm xanh um tươi tốt, mấy trăm mét thương thiên đại thụ ở chỗ này chỗ nào cũng có, thậm chí phần đông đã vượt qua hơn 1000m che trời đại thụ. Không biết bao nhiêu năm đi qua, hoàn cảnh nơi này một mực không có bị phá hư, thuộc về không có khai phát đất hoang. Dạ Mạ Văn Minh hoạt động phạm vi nhỏ hẹp, để tam hành tinh trọng lực so sánh công bố, theo phân thể tiểu mao lưu giám sát số liệu biểu hiện, trọng lực là địa cầu gấp 10 lần. Điểm này lại để cho cổ thông, nô tiểu cầm lại là ngây người, theo đạo lý đệ tam hành tinh trọng lực ít nhất là địa cầu 30 lần tả hưu, chỉ là địa cầu gấp 10 lần, lớn nhỏ lại có thể biết cùng thể tích không quan hệ. Trưng 278, Nguy cơ tứ phía Quả nhiên, vô tận vũ trụ tinh không, có quá nhiều thần kỳ, liền hành tinh mẹ không có đi ra địa cầu, một ít khoa học không cách nào ứng dụng tại rộng lớn vô tận tinh tế thế giới. Vẹo Cổ thông, nô tiểu cầm thân ảnh xuất hiện, Lơ lửng tại mấy ngàn mét trên không trung, Lô Tiểu cầm ba lô bao khởi tại cổ thân lực ở trong, cổ thông thân thể bạo lộ tại đệ tam hành tinh trong không khí, cảm thụ đệ tam hành tinh không khí tình huống. "Ta đi, hảo nồng đậm thiên địa linh khí." Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói. Đệ tam hành tinh thiên địa linh khí phổ biến nồng độ tình huống, cùng Ma Long đầm lầy thiên địa linh khí so với, yếu nhược hơn mấy lần, một ít tổn tại linh thạch mạch khoáng địa phương, thiên địa linh khí nồng đậm, thậm chí có thể cùng Ma Long đầm lầy có liều mạng có cực cái địa phương khác, thậm chí đã vượt qua ma long đầm lầy thiên địa linh khí nồng độ tình huống. "Lão công, ngươi triệt hồi cổ thần lực được không?" Lô Tiểu Cầm cong lên miệng nói, nàng quá không thích luôn được bảo hộ cảm giác, nàng không nghĩ chỗ nào đều là cổ thông vương hữu. "Không được, đệ tam hành tinh trọng lực là địa cầu gấp 10 lần, đột nhiên tại siêu việt địa cầu gấp 10 lần hoàn cảnh phía dưới, sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương." Cổ thông quả quyết cự tuyệt, "Đây không phải hay nói giỡn." Tại đệ tứ hành tinh trọng lực là địa cầu 1.5 lần, cổ thông Khả Dĩ yên tâm Ngô Tiểu Cẩm thừa nhận nặng như vậy lực. Trên địa cầu phi hành gia, tại hỏa tiễn bay lên quá trình phía trên, bọn hắn thừa nhận lớn nhất trọng lực giá trị là bản thân trọng lực 8 lần, mỗi gia tăng gấp đôi, đối với thân thể phụ tại tổn thương cực kỳ đại, chớ nói chi là gấp 10 lần. Lão công, người ta đã tu luyện cổ gia đoán thể pháp rồi, không lâu về sau, toàn thân kinh mạch sắp xuyên suốt, chính là gấp 10 lần được coi là cái gì? Lô tiểu cầm vệnh lên miệng nói. Cổ Thông bất đắc dĩ nói, "Đi, ta cho ngươi giảm đi một nửa, thừa nhận gấp 5 lần trọng lực." Lô tiểu cầm cười hì hì gật gật đầu, đây là tới tự lão công yêu mến, trong nội tâm ngọt xỉ xì, xì đấy, sảng khoái vô cùng. Dạ Mạc Văn Minh người, hành tẩu tại đệ Tam hành tinh, trên căn bản là ăn mặc kháng áp đạo giả bộ, trải qua huấn luyện đặc thù nhân tài, tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới, tối đa chỉ có thể ngốc một giờ, vượt qua 1 giờ đem đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Lão công, thật lớn quả đen. Một cái mở ra cánh hơn 10 thước tại hữu đen nhánh sắc loài chim bay hướng phía cổ thông, nô tiểu cầm bay tới, thoạt nhìn cùng địa cầu quả đen có 20% tương tự độ, cái kia tràn ngập tham lam ánh mắt, cổ thông lắc đầu, loài chim bay coi bọn họ là là mỹ thực. Vừa vận thiếu khuyết cái thay đi bộ công tác, chủ động thượng là cửa. Cổ thông cười cười nói, một quả linh hồn hạt giống, đột nhiên xuất hiện, chui vào cái con kia cực tốc hướng phía cổ thông, nô tiểu cầm mà đến loài chim bay. Linh hồn hạt giống trong nháy mắt hoàn thành ký sinh, loài chim bay bay đến cổ thông, nô tiểu cầm bên người thời điểm, hung ác tham lam màu xanh lá cây đôi mắt, lập tức biến thành ôn hỏa vô cùng. Nô tiểu cầm kỳ quái vô cùng, cổ thông là làm như thế nào đến, vừa mới còn hung ác vô cùng loài chim bay, biến thành mềm nhũn cừu non, cái kia đầu to lớn lệm về vài cái ánh sáng tím tránh cổ thần lực vòng phòng hộ, cho cổ thông vẫn an. Lão bà, chúng ta đi. Cổ thông mỉm cười mà nói. Vèo Loài chim bay rất nhanh điệu tại xanh non tươi tốt che trời đại thụ tán cây phía trên xuyên thẳng qua, chật cao chật thấp, trong chốc lát chui vào trong rừng, rất nhanh địa xuyên thẳng qua, Cổ Thông, Lô Tiểu cầm khoảng cách gần thượng thức dị tinh, cầu cảnh sát. Than đen hướng dòng sông phương hướng phi hành. Loài chim bay chỉ số thông minh tương đương với nhân loại 3 tuổi trẻ nhỏ, có thể cùng Cổ Thông làm đơn giản trao đổi, chỉ số thông minh không tệ. Theo Than đen hiểu được một ít khu vực này tin tức, như Than đen như vậy loài chim bay, xung quanh còn có rất nhiều Một ít so than đen còn cường hãn hơn, gặp được cường hãn loài chim bay, nó tổng quát đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Than đen vừa mới tiểu là gặp được cường hãn loài chim bay, dốc sức liều mạng đi chạy trốn, vứt bỏ cường hãn loài chim bay săn thức ăn, đói không muốn, không yếu địa, cổ thông, nô tiểu Cẩm đã trở thành nó săn thức ăn mục tiêu. Than đen nghe vậy thân thể run rẩy một chút, tội nghiệp mà nói, chủ nhân, chúng ta hướng địa phương khác đi. Dòng sông quá nguy hiểm. Dòng sông là lũ dã thú duy nhất nguồn nước. Tổng quát dòng sông chúng quanh hội tụ, tụ tập một ít hung thú, những con hung thú này so giường rậm ở trong tổng quát hung thú đều muốn hung mãnh, canh giữ ở dòng sông chúng quanh, không những được đạt được nguồn nước, còn có liên tục không ngừng hoang dại đám bọn họ xuất hiện bờ sông nước uống, đây là mảnh liệt săn thời cơ tốt nhất. Ngoại trừ dòng sông chúng quanh nguy hiểm vô cùng, dòng sông ở trong đồng dạng nguy hiểm vô cùng, dòng sông ở trong sinh tồn lấy một ít cường hãn hung thú, chúng hy vọng săn thức ăn những cái kia uống nước lũ dã thú. Có ta ở đây, ngươi sợ quọng long tuyền? Cổ Thông lạnh giọng mà nói, Than đen rất ít xuất hiện dòng sông xung quanh, mỗi lần xuất hiện dòng sông xung quanh đều luôn ở trên không tới tới lui lui xoay quanh, quan sát tốt trong sông, cùng tình huống xung quanh, cái này mới xuất hiện tại bờ sông nước uống. Cổ Thông yêu cầu nó dọc theo dòng sông phi hành, đây không phải muốn mạng của nó sao? Than đen khuất phục tại Cổ Thông nghiêm uy phía dưới, kiên trì phi hành đã đến dòng sông xung quanh, mới vừa gia nhập dòng sông xung quanh, Than đen thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nó rõ ràng điệu cảm nhận được dòng sông chung quanh một cổ cường Hãn khí tức, còn mạnh mẽ hơn nó khí tức. Sợ quọng Long Tuyến, cho ta lại phi thấp một chút. Cổ thông trả trà phía sau lưng của nó, than đen uỷ khuất vô cùng điệu tiếp tục hạ thấp độ cao, theo cao cao tại thượng tán cây phía trên, hạ thấp che trời đại thụ tán cây phía dưới, bắt đầu dọc theo dòng sông phi hành. Than đen xuất hiện, dấu ở dòng sông chung quanh đám hung thú, trong sông đám hung thú, chúng bắt đầu ngoi đầu lên, lên rồi, ẩn nốt trong bóng tối bắt đầu quan sát con người tình huống. Xem đúng thời cơ chuẩn bị công kích. Phi chậm một chút, đến lơ lửng, run run lên những thú dữ kia. Cổ Thông mỉm cười mà nói. Than Đen nghe vậy sợ hãi kêu lên một cái, thẳng tắp xuống mất 20 mấy mét, lại điên cuồng mà bay lên, thẳng đến bay ra rừng nhiệt đới, xo so tán cây rất cao về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ Thông bó tay rồi, cái này Than Đen sợ hãi đã xâm nhập đầu khớp xương rồi, vạch đã lớn như vậy cái đầu rồi, như vậy hình thể tại địa cầu, cái kia chính là không trung bá chủ tồn tại. Tạm tờ rổ si mạ sen thua gì đệ tam hành tinh lên, sợ hãi thành như vậy. Than đen, tin hay không, ta đem ngươi bây giờ tiểu nướng. Cổ thông khủng bố uy áp mang tất cả tại than đen trên người, than đen thân thể khổng lồ mất trọng lượng tựa như xuống mất, khoảng cách mặt sông hai mươi mấy mét vị trí thời điểm, cái này mới chậm rãi địa bay lên. Dòng sông chung quanh đám hung thú nhìn thấy than đen rớt xuống, theo ẩn tàng chỗ tối bại lộ đi ra, chuẩn bị đánh về phía tử trên trời ráng xuống con ngồi đem làm rơi xuống hai mươi mấy mét vị trí thời điểm, chúng quanh hung thú bắt đầu nhảy lên khổng lồ thân thể cường hãn, hướng phía than đen mãnh liệt bổ nhào qua. Đột nhiên, một cổ kinh khủng uy áp theo than đen thân thể mang tất cả mã ra, năng lượng sóng hướng phía những cái kia mãnh liệt nhào đầu về phía trước đám hung thú, mang tất cả mã đi phi, từng trích mãnh liệt tốc mã đến hung thú, bay ngược trở về, dòng sông nội nhảy lên hung thú, hung hăng điểm lệnh trở về trong nước, trực tiếp lệnh vào đáy nước, róc rách dòng sông xuất hiện một chút đột ngột. Thấy được chưa? lại không thành thật một chút, lập tức giễu ngươi. Cổ thông lạnh lùng tốt. Chương 279, tám vị bạch hổ. Chủ nhân, ngài quá anh minh thần võ." Than đen hưng phấn mà nói, tự do tự tại phi hành tại dòng sông trên không, vẫn luôn là giấc mộng của nó. Hôm nay rốt cục có cơ hội rồi, lại để cho những cái kia cường hãn hung thú gặp quỷ rồi đi thôi." Vèo. Than đen đã biết cổ thông cường hãn, kích động cánh dọc theo dòng sông bắt đầu phi hành, khủng bố uy áp dùng than đen làm trung tâm, tiếp cuốn tới. Dòng sông chung quanh cùng trong sông hung thú cũng không dám nữa ngoi đầu lên, né càng sâu, bí mật hơn. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tại hung thú thế giới bị rơi tới tận cùng địa biểu hiện ra ngoài, muốn rất tốt địa còn sống, chúng phải tuân theo bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh luật rừng. Gáy, gáy. Than đen dốc sức liệu mạng điệu to rõ kêu to, hôm nay rốt cục hánh diện rồi, dọc theo dòng sông chợt cao chợt thấp phi hành, tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Chủ nhân, phía trước ưu là sông lớn. Than đen bao cao nói, Than đen hoạt động phạm vi là dựa vào tiểu hà chung quanh, sông lớn chung quanh dừng rậm, chỗ đó hung thú khí tức quá kinh khủng, nó chưa từng có đi qua. Than đen thân ảnh từ nhỏ sông ở trong, rốt cục tiến vào đã đến càng lớn dòng sông, chung quanh rừng nhiệt đới ở trong hung thú khí tức, quả nhiên càng thêm cường hãn rồi, đây là cự thú thế giới. Than đen hướng cái kia bãi cất phi hành, cổ thông ra lệ. Than đen thân thể run rẩy một chút, cái kia bãi cất đang nằm lấy một cái hung thú Cái này đoạn dòng sông khu vực tiểu là cái này cái hung thú khí tức là cường liệt nhất, nó chính lười biếng địa nắm trên bờ cắt phơi nắng tăm nắng. Lao công, nó lớn lên thật xinh đẹp. Nô tiểu cầm ngơ ngác nhìn con manh thú kia. Cái này cái hung thú hình thể phi thường nhỏ, gần kề không đến 50cm độ cao, nhưng lại có ba đầu cái đuôi, màu tuyết trắng lông vũ, cùng trên địa cầu tuyết sơn bạch hồ không sai bịt lắm, nó chính hiếp mắt nhỏ. Than đen đến, cảm nhận được đến từ lạ lâm ư ác, mắt nhỏ đột nhiên mở ra. Nhìn về phía chính hướng phía nó mà đến than đen, mang người tính hoa ánh mắt nhìn xem than đen phía sau lưng thân ảnh, lạ lẫm uy áp tựu là từ trên người bọn họ truyền đến. Có chút ý tứ, khí tức trên thân cùng đang muốn hóa giao giao mãng không sai biệt lắm, là cái cường đại dị thú. Cổ Thông kinh ngạc mà nói, "Lão công, thoạt nhìn nó chỉ số thông minh rất cao, có điểm giống là hoa hạ trong truyền thuyết cự vĩ hồ ly, nó sẽ không có được cự vĩ hồ ly huyết mạch a." Ngô Tiểu Cầm nói. Cổ Thông thu hồi uy áp, Ông lão tiểu Cẩm từng bước một rời đi thăng đen, hướng phía đại trong sông bãi cắt từng bước một đạp không hành tẩu. Thăng đen nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi, điên cuồng mà kích động cánh, trong nháy mắt biến mất tại sông lớn trên không, thân ảnh chui vào đám mây rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của nó. Mẫu tuyết trắng tam vĩ hồ ly đứng lên, ba đầu dài một thước lông xù cái đuôi không gió mà bay, lam tử sắc cảnh giác địa nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người kia, trực giác nói cho nó biết, hai người kia quá nguy hiểm, làm tốt tùy thời công kích cùng chạy trốn chuẩn bị. Theo Tam Vĩ Bạch Hồ biểu hiện đến xem, chỉ số thông minh cực cao, ít nhất tương đương với nhân loại mười mấy tuổi thanh thiếu niên, nhàn nhạt mùi thơm theo Tam Vĩ Bạch Hồ trên người tràn ngập ra đến, cái này mùi thơm có chứa mê hồn hiệu quả, cùng nạp Lan Thải Linh Mị hoặc so với, Tam Vĩ Bạch Hồ mê hồn hiệu quả kém rất nhiều. Đây là thân thể hắn tự nhiên mà vậy phát ra mùi thơm, nếu như hiểu được một ít nạp Lan Thải Linh Đích thủ đoạn, Tam Vĩ Bạch Hồ mê hồn cùng nạp Lan Thải Linh so với không chút nào yếu. Ta đi, than đèn treo rồi, xong đang tại đạp không đi về hướng Tam Vĩ Bạch Hồ cổ thông, thân thể sửng sốt một chút, cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống rõ rẽ dàng trở về rồi, than đen thằng này tuy nhiên nhát gan một điểm, cổ thông ý định giữ lại nó, với tư cách đệ tam hành tinh thay đi bộ công tác, khả dĩ đại lực đối với nó tiến hành bồi dưỡng, tùy tùy tiện tiện trở thành một đời hùng thú bá chủ. Nào biết đâu rằng người này vừa vừa rời đi, vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống tự động trở lại trong đầu của hắn, theo cơ giáp số linh hồn hạt giống truyền đến cuối cùng hình ảnh Toàn bộ đầu lâu bị một cái càng lớn loài chim bay trực tiếp chảo phát nổ, liền xin giúp đỡ cơ hội cũng không có, cái chết quá biệt khuất. Lao công, than đen treo rồi, xong. Lô tiểu cầm sửng sốt một chút, cái này than đen danh tự hay là nàng lấy, vừa ở vừa rời đi liền nghèo rồi, để tam hành tình quả nhiên nguy cơ tứ phía, hung thú tại đây dạng thế giới sinh tồn, đôi khi tiểu là không minh bạch điệu treo rồi, xong. Ừ, treo quá biệt khuất rồi, cái này người nhát gan ngốc cái mũ. Cổ thông cực kỳ im lặng mà nói. Cố Thông, Ngô Tiểu Cầm lắc đầu, hai người bước lên trên bờ cát, bãi cát mềm mại vô cùng, Tam Vĩ Bạch Hồ lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Lâm Sinh Vân, lam tử sắc đôi mắt có sợ hãi, có hiếu kỳ. "Ngươi tốt." Ngô Tiểu Cầm hướng phía Tam Vĩ Bạch Hồ vẫy vẫy tay mỉm cười mà nói. Tam Vĩ Bạch Hồ cảm ứng phi thường nhạy cảm, nó từ đối phương trên người cảm nhận được thiện ý, thân cận chi ý, tại nguy cơ tứ phía vô tận dày đặc lâm tùng trong rừng, lần thứ nhất nhìn thấy thiện ý Lạc Lâm Sinh Vân. Tam Vĩ Bạch Hồ cũng học Ngô Tiểu Cầm bộ dạng Xếp đặt bảy tiểu trảo, phát ra kỳ quái tiếng kêu to ầm, Cổ Thông, nô tiểu cầm mặt người, cái này Tam Vĩ Bạch Hồ chỉ số thông minh hơn người, nó đây là hướng bọn hắn chào hỏi. Cổ Thông mỉm cười điệu nhìn xem Tam Vĩ Bạch Hồ, ngôn ngữ không thông liên hệ có chút phiền toái, mặc nghiệm hai chữ ký sinh. Tam Vĩ Bạch Hồ cảm ứng cực kỳ linh mẫn, Cổ Thông cái kia một vòng quỹ dị ánh mắt, bị nó lập tức đã tóm được, ngay tại nó cảnh giác địa chầm chậm vào Cổ Thông, chuẩn bị mở ra bộ pháp trốn thời điểm ra đi. Một quả linh hồn hạt giống đã chạm vào nó cái đầu nhỏ ở trong, trong nháy mắt nội hoàn thành ký sinh. Lô Tiểu Cầm đối với cái này Tam Vĩ Bạch Hồ yêu thích không thôi, làm sao có thể buông tha nó li khai, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tràn ngập đi ra khí tức không kém gì đang muốn hóa giao mãng xà, dùng nó thân thể lực lượng, chỉ cần không hiện ra vụ nổ hạt nhân trung tâm, rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Tam Vĩ Bạch Hồ ánh mắt linh động, đột nhiên trở nên thân mật mà bắt đầu, lam tử sắc đôi mắt dễ thương nhìn bọn hắn chằm chằm. Phàn Phất gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân, cao hứng địa mở ra bộ pháp hướng phía cổ thông. Nô tiểu cầm hai người đi tới, Nô tiểu cầm sửng sốt một chút, biết đạo lão công lại dùng cái gì quỷ dị thủ pháp, trước khi than đen là như thế, hiện tại tam vĩ bạch hồ cũng là như thế. "Lão công, người quá tuyệt vời." Nô tiểu cầm si ngốc địa cười cổ thông, hôn một cái cổ thông cười ngọt ngào lấy. "Chủ nhân tốt, chủ mẫu tốt." Thanh thủy to rõ thiếu nữ thanh nhàn vang lên, tương đương với nhân loại mười mấy tuổi thiếu nữ. Nô Tiểu Cầm cười dịu dàng địa ngồi chồm hổm xuống, rũa ra sáng tỏ thu nguyệt tay phải vươn hướng Tam Vĩ Bạch Hồ, Tam Vĩ Bạch Hồ ngập nước ánh mắt linh động vòng vo một chút, cũng vươn tiểu móng vuốt, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nô Tiểu Cầm. "Ngươi tốt tiểu hồ ly, ta gọi Nô Tiểu Cầm, ngươi nổi danh sao?" Nô Tiểu Cầm mỉm cười mà nói. Tam Vĩ Bạch Hồ ngập nước linh động lam tử sắc trong mắt lần nữa đi lòng vòng, đắc, không có. Ngoái đầu nhìn lại nhất tiểu Bạch Mỹ Sinh, Nô Tiểu Cầm nhìn thoáng qua cổ thông, lão công quá cường hãn. Tam Vĩ Bạch Hồ đã khả dĩ bình thường trao đổi rồi, tiểu ý chằm chằm vào Tam Vĩ Bạch Hồ nói, "Ta cho ngươi lấy cái danh tự a." Tam Vĩ Bạch Hồ theo đạt được trong tri thức, minh bạch danh tự hàm nghĩa, mang theo kích động nịch ngậm hài đồng ngữ khí hưng phấn mà nói, "Tốt, tốt." Chương 280, A Kỳ. Lô tiểu cầm lại nhìn một chút cổ thông, cổ thông theo nàng trong mắt đẹp chứng kiến quỷ dị ánh mắt, nha đầu kia hội lấy ra cái gì kinh thiên động địao danh tự. "A Kỳ, ngươi về sau đã kêu A Kỳ?" Lô Tiểu Cầm đồng tử hiện lên một vòng cười xấu xa, rất nhanh bị che giấu, Tráng Nghĩa Lâm Nhiên điệu chậm chầm vào Tam Vĩ Bạch Hồ trịnh trọng mà nói: "A Kỳ, A Kỳ, ta nổi danh rồi, ta nổi danh." Tam Vĩ Bạch Hồ đắm chìm muốn có danh tự trong hưng phấn, hai chữ này gọi phi thường thuận miệng, phát âm bắt đầu đặc biệt tốt nghe, nó phi thường ưa thích. Lô Tiểu Cầm đắc ý nhìn thoáng qua cổ thông, cái kia ý tứ phảng phất đang nói, ta lấy danh tự chính là như vậy đại khí cao đẳng lần, không giống ngươi lấy vật gì nhị hóa, Tiểu Mao Lư Long truyền danh tự ngược lại là cũng tạm được. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, cái tên này quả nhiên chuẩn xác, đây là tạo nên một cái hồ ly tinh đi ra, tam nhãn, cự nhân thế giới, yêu thú khả dị biến hóa thành vì nhân loại, tại cơ sở dữ liệu bên trong cũng có tương quan công pháp, tam vị bạch hổ có cơ hội biến hóa thành vì nhân loại, ngẫm lại một cái so nạp lan thải linh còn muốn mị hoặc hồ ly tinh ra hiện tại trong đô thị, đó là cái gì chẳng diện. A Kỳ, ngươi nhận thức trụ vương sao? Cổ Thông đột nhiên hướng phía trong hưng phấn tam vĩ bạch hồ dò hỏi. Át Kỳ phục hồi tinh thần lại, nâng lên cái đầu nhỏ, mê mang linh động đôi mắt dễ thương chầm chậm vào Cổ Thông, đại não cố gắng địa hồi ức, sát thực không có gì trụ vương, chủ nhân như thế nào hội hỏi thăm như vậy vấn đề kỳ quái. Lay động một chút cái đầu nhỏ nói, "Chủ nhân, không biết." Nữ oa nương nương. Cổ Thông lần nữa hỏi thăm một chút. Át Kỳ lần nữa lay động đầu nói, "Không biết." Lô Tiểu Cầm hướng phía Cổ Thông trợn trắng mắt, trong nội tâm nói thầm. Ngươi dứt khoát hỏi thăm đó, ngươi có phải hay không đến từ Hồng Hoang thế giới, ngươi biết Tam Thanh đạo tổ sao? Ngươi biết bản cổ đại thần sao? Tiểu A Kỳ, ngươi còn muốn mặt khác tỷ muội sao? Lô Tiểu Cầm nuốt ve A Kỳ lông sù cái đầu nhỏ nói. Cổ Thông sừng sốt một chút, nhìn xem lão bà đối với Tam Vĩ Bạch Hồ yêu thích, nàng đây là ý định tuyển nhận một đoàn hồ ly tinh, trở lại địa cầu, ngẫm lại một đoàn hồ ly tinh xuất hiện trong nhà, nguyên một đám dáng vẻ thức tha mệt mỏi, câu hồn bắn ra bốn phía. Trong nội tâm từng đợt tắc hẳn, Hình tượng này có chút khủng bố. A Kỷ Linh Động Lam Tử sắc đôi mắt dễ thương xuất hiện một chút sương ngủ, hơi thương tâm ngữ khi nói, "Không có." Lô Tiểu Cẩm sững sốt một chút, tiếp tục dò hỏi, "A Kỷ, ngươi cùng người nhà ngươi thất lạc hả?" A Kỷ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Cố thông, Lô Tiểu Cẩm, hai người mơ hồ, A Kỷ đây là cái gì ý tứ?" Tiếp tiếp, theo A Kỷ biết được, A Kỷ từ khi bắt đầu biết chuyện, nó tựu một mình sinh hoạt trong rừng, chưa thấy qua bất luận cái gì đồng loại. Tại nguy cơ tứ phía trong rừng, nó có thể sống đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì tốc độ của nó cùng với nhạy cảm, nó có thể rõ ràng địa cảm ứng trung quanh đám hung thú mạnh yếu. A Kỳ, về sau chúng ta sẽ là của ngươi thân nhân. Nô Tiểu Cầm tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt chằm chằm vào A Kỳ, ôm lấy A Kỳ, A Kỳ lam tử sắc đôi mắt dễ thương rọt rọt nước mắt chảy xuống. Lam tử sắc nước mắt. Cổ thông sửng sốt một chút, cái này nước mắt mang theo kỳ dị khí tức, khả dĩ ảnh hưởng người tâm thần làm cho người đắm chìm tại trong bi thương, còn giống như có những thứ khác công hiệu. Theo A Kỳ vừa mới trong lời nói, A Kỳ sinh ra chi điệu cực kỳ không đơn giản, Cổ Thông nói, "A Kỳ, chúng ta đến ngươi ra nhìn một cái." Vài phút về sau, Cổ Thông, Lô Tiểu Cẩm, A Kỳ xuất hiện tại một tòa khổng lồ thác nước vị trí, Cổ Thông nhìn ra một chút thác nước độ rộng ước chừng hơn 300m, thác nước độ cao ước chừng 50m. "A Kỳ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi ra tại thác nước ở trong?" Cổ Thông lơ lửng thác nước trên không, nhìn về phía Ngô Tiểu Cẩm trong ngực gạt kỉ hỏi thăm mà nói: "Chuyện của tôi?" Né đối với đấy, đối với đấy, chủ nhân, chủ mẫu, cái kia dãy khắp xinh đẹp đóa hoa nô lên đầu, nhà của ta ngay tại phía dưới 10m chỗ, xuyên thẳng qua qua thác nước, tiểu là nhà của ta." A Kỉ cao hứng địa lớn tiếng nói: "Cổ Thông, nô tiểu Cẩm ngây người rồi, nghe nói qua hổ tử ở lại Thủy Linh động, không có nghe đã từng nói qua hổ ly cũng ở lại Thủy Linh động, mắt thấy mới là thật." Hai nghe là giả, tận mắt nhìn đến một con hồ ly ở tại thác nước ở trong. "A Kỳ, Tôn đại thánh là gì của ngươi?" Cổ Thông thì thào địa dò hỏi. Cổ Thông có chút ngáp, trong truyền thuyết Hầu Ca hắn người yêu không phải tử Hà tiên tử, mà là hồ ly tinh, cái này tiểu hồ ly không phải là Hầu Ca hậu đại. A Kỳ lam tử sắc trong mắt mờ mịt chằm chằm vào chủ nhân, chủ nhân như thế nào luôn hỏi thăm một ít vấn đề kỳ quái, những tên này như thế nào chưa từng có nghe nói qua, lay động đầu nói, "Không biết." Cổ Thông Lô tiểu cầm tại ạt kỳ chỉ rẽ đường, xuyên thẳng qua qua thác nước, tiến vào thác nước ở trong, hiện ra hai người cảnh tượng trước mắt, ngẩng người, nồng đậm thiên địa linh khí theo thật dài thông đạo ở chỗ sâu trong đập vào mặt, thông trên đường có sáng ngời dạ minh châu, chiếu sáng thông đạo, rõ ràng có trí tuệ tánh mạng hoạt động dấu vết. Cửa thông đạo hơn 10 thước khu vực gầm ước vô cùng, nham bích thượng còn có nước chảy chảy ra, theo cửa thông đạo xa hơn nội 20m thông đạo vị trí, nhưng lại khô giáo vô cùng. ạt kỳ linh xảo tiểu thân thể Cao hứng địa chạy trốn tại thật dài trong thông đạo, thanh thúy to rõ thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, chủ mẫu, nhanh lên, nhanh lên." "Chủ nhân, chủ mẫu, nhanh lên, nhanh lên trong thông đạo quanh quần ạt kỵ xung sướng thanh âm." Cổ Thông, nô tiểu cầm ba lô bao khóa tại thực chất tính cổ thần lực nội, hành đầu tại trong thông đạo, thông đạo chiều dài ước chừng có hơn 80m, Cổ Thông cảnh giác địa nhìn xem xung quanh, nơi này có trí tuệ tính mạng hoạt động dấu vết, khả năng có không biết nguy hiểm. Hơn 80m qua đi, một đầu hai dãy mấy chục mét cầu thang xuất hiện, cầu thang hướng phía dưới, từng cái bậc thang độ cao ước chừng là 30 cm tả hữu, trên cầu thang điêu khắc lấy không biết hoa văn. Ta đi, lạnh chết rồi, cái gì tình huống? Cố Thông, nô tiểu cầm nộp ép, hiện ra tại hai người trước mắt chính là một mảnh phế tích, cái này phiến phế tích bị băng phong rồi, cực độ rét lạnh khí tức theo hàn băng truyền đến, bí mật mang theo lấy nồng đậm thiên địa linh khí. Nguyên một đám đang muốn sụp đổ xuống cự thạch bị băng phong rồi. Không biết bao nhiêu năm đi qua, ý nguyên bị băng phong lấy. Theo tình huống trước mắt Khả Dĩ biết nói, tại đây đã từng phát sinh qua thảm thiết chiến đấu, thuộc về phi nhân loại chiến đấu, xung quanh nham thạch khe hở ở trong, Khả Dĩ nhìn thấy một ít đá năng lượng, cái huyệt động này thành lập tại một tòa mạch quan thượng. A kỳ phi thường ưa thích tại đây hàn băng khí tức, linh xảo thân thể xuyên thẳng qua tại nhỏ hẹp hàn băng lên, Cổ Thông, Lô Tiểu Cầm dừng bước, bởi vì đã vào không được rồi, cái kia tiểu tiểu nhân hàn băng độc cậu chỉ có thể dung nạp phạt khí còn nhỏ thân thể xuyên thẳng qua. A kỳ thân ảnh lại một lần nữa theo Hàn Băng động huyệt ở trong xuyên thẳng qua đi ra, lam tử sắc trong mắt, nhìn nhìn cửa động, lại nhìn một chút cổ đồng, Nô Tiểu Cầm, cửa động quá nhỏ rồi, nhà của nó tại Hàn Băng bên trong. Lao công, tại đây phát sinh qua thảm thiết chiến đấu, còn có chút ít quỷ dị khí tức tràn ngập, khí tức cùng ạt kỳ khí tức trên thân cùng loại, có thể là ạt kỳ chí thân. Nô Tiểu Cầm nhíu mày nói. Chương 281, nhà ở Thủy Linh động ạt kỳ. Cổ Thông nhíu mày nói: "A Kỷ, ngươi mở ra, ta đến thử một lần." Cổ Thông ngưng tụ ánh sáng tím lập lòe, cổ thần lực tay phải đụng chạm đến Hàn Băng, Hàn Băng xuất hiện tăng giá, cổ Thông sửng sốt một chút, Hàn Băng cũng không phải quá cứng hãn, nhưng lại có kỳ lạ đặc tính, bình thường sinh linh tiếp xúc đến như vậy Hàn Băng, lập tức sẽ bị ngưng tụ trở thành băng côn, chủ yếu uy lực thì vẻ này đặc tính. Nhỏ hẹp Hàn Băng động khẩu nhanh chóng biến lớn, A Kỷ lam tử sắc trong mắt trừng lớn địa nhìn xem, chủ nhân lực lượng quá cứng hãn nó đã từng thử phá hư những. Này Hàn Băng, không có chút nào đích phương pháp xử lý. Chủ nhân, ngài quá tuyệt vời. A Kỳ nhỏ nhắn sinh sấn thân thể nhảy lên vài cái, hưng phấn mà lớn tiếng nói: "Ồ, chủ nhân, ngài như thế nào đình chỉ?" A Kỳ nhìn thấy cổ thông đột nhiên đình chỉ, nâng lên cái đầu nhỏ, mang theo nghi hoặc lam tử sắc trong mắt chằm chằm vào cổ thông. Cổ thông vừa mới mở ra con mắt thứ 3 xem nhìn một chút phế tích tình huống, phế tích lớn nhỏ ước chừng có được hơn 10 vạn mét vuông. Ảt kỷ ra tại trung ương nhất vị trí, vị trí kia có được trên trăm mét vông. Từ nơi này đến nhà của nó, hàn băng động huyệt đường kính chỉ vẹn vẹn có 40cm đến 50cm, hơn nữa quanh co khúc khối hữu, cái này nhỏ hẹp thông đạo có phải là vì Ảt kỷ cố ý giữ lại. Cổ thông cười cười, lôi kéo ngô tiểu cầm tay. Vèo. Ảt kỷ cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ một chút, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là nhà của nó, chủ nhân, chủ mẫu thân ảnh thần hữu kỳ giống như địa xuất hiện tại trong nhà của nó. Chủ nhân, ngài quá tuyệt vời." A Kỳ lần nữa hưng phấn mà nói. "Ồ, lão công, tại đây tốt mềm mại, thật thoải mái khí tức." Lô Tiểu Cầm lần người, Hàn Băng Động Nguyệt ở chỗ sâu trong, bọn hắn cảm nhận được không phải rét thấu xương rét lạnh, nhưng lại mềm mại vô cùng, toàn thân ấm áp, phảng phất về tới mẫu thân bao cáo. "Chủ mẫu, ngài cũng rất ưa thích tại đây, người xem, chỗ đó chính là ta bình thường chỗ ngủ." A Kỳ nhỏ nhắn sinh sán thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ. Ẩm áp khí tức tựu là theo hạt kỳ trố địa phương tràn ngập ra. Linh truyền. Cổ Thông kỳ quái địa ánh mắt chằm chằm vào hạt kỳ trố địa phương, nơi đó là một cái ước chừng 5m vuông địa phương, là cái cái ao nước, cái ao nước nhan sắc nhũ bạch sắc, cái này kỳ lạ chất lỏng, ngoại trừ nồng đậm thiên địa linh khí, còn có mặt khác khí tức, là cực kỳ mùi thơm khí tức, cùng hạt kỳ trên người giống như đúc khí tức. Vỏ trứng. Đóa hoa. Cổ Thông con mắt thứ ba, nhũ bạch sắc đấy ao phát hiện vỏ trứng hình dạng độ vạn. Còn có một đóa kỳ quái đóa hoa, nhũ bạch sắc chất lỏng tiểu là theo đóa hoa rọt rọt xuất hiện, đóa hoa không có gốc, như là địa cầu chén lớn đồng dạng lớn nhỏ, nhan sắc nhưng lại tinh khiết lam sắc, thoạt nhìn có điểm giống Lam Mân tôi. A Kỳ, ngươi là từ trong hồ sinh ra đấy sao? Cổ Thông chằm chằm vào cái kia xung sướng nhỏ nhắn sinh sản thân ảnh nói, "Ừ, ừ." A Kỳ hưng phấn mà nói. Cổ Thông ngây người rồi, hồ ly không phải thai sinh, như thế nào trở thành trứng sinh ra, địa cầu loài rắn có sinh ra đời? cũng cô thai sinh, chẳng lẽ hồ ly cũng là như thế sao? Trong hồ lam sắc đóa hoa là một mục tồn tại đấy sao? Cổ Thông hỏi lại lần nữa. "Đúng vậy chủ nhân." Ạt Kỳ nói. "Lão bản, cái kia lam sắc đóa hoa hẳn là thiên địa linh vật." Phân thể nhị hóa mở miệng nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, hắn theo lam sắc đóa hoa cảm nhận được thiên nhiên pháp tắc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy được đại tự nhiên pháp tắc tự nhiên thứ độ vật. Lam sắc đóa hoa hẳn là Ạt Kỳ chí thân lưu cho nó. Theo phế tích hoạt động đến xem, cái hoạt động này cũng không phải A Kỳ nguyên lai ra, nó cũng là từ bên ngoài đến hộ. Nó Chí Thân gặp được cựu địch đổi giết, vội vàng lưu lại A Kỳ, đã đi ra cái chỗ này, nó Chí Thân đến nay chưa về, A Kỳ cũng không biết tại trong hồ thai ngén bao lâu. Ồ, đây là vật gì? Một thứ gì theo trong hồ đột nhiên xuất hiện tại cổ thông trong tay, vật này đặt ở vỏ trứng phía dưới, như là dây truyền động dạng đồ vật, cổ thông lẩm bẩm, tháp tiểu vật thể, A Kỳ ngươi biết cái này vật gì không? widehat kỳ mờ mịt nhìn xem, khó hiểu mà nói, không biết, trực giác nói cho ta biết, vật này đối với ta trọng yếu phi thường, nhất định không thể mất. 1 2 3 7 8 9, tổng cộng 9 tầng. Lao công, cái này không phải là trong truyền thuyết 9 tầng yêu tháp a. Nô tiểu cầm đếm tiểu giây truyền tháp hình vật thể tầng mấy? Vừa vặn 9 tầng. 9 tầng yêu tháp, thần thoại trong truyền thuyết đồ vật, có mấy cái phiên bản thuyết pháp, cái thứ nhất phiên bản 9 tầng yêu tháp là đạo môn dùng để chuyên môn nhốt yêu thú đấy, phàm là phạm sai lầm yêu thú, thương thiên hại lý yêu thú, đều muốn sẽ bị nhốt ở bên trong, trải qua 990-10 ngày đích luyện chế, chết để hóa thành cho cho. Thứ 2 phiên bản, 9 tầng yêu tháp là yêu tộc trí cao bảo vận, bên trong có được 9 cái hàng ngàn tiểu thế giới, yêu thú tại 9 tầng yêu trong tháp, khả dị rất nhanh địa phát triển lớn lên, không ngừng mà cho yêu tộc bồi dưỡng nhân tài, là yêu tộc sống yên phận chấn tộc bảo vận. Lão Bản Vật này thật cường đại từ trưởng, ta rõ ràng không cách nào thăm dò nó." Phân thể dị hóa báo cáo nói. Cổ thông sửng sốt một chút, phân thể dị hóa không cách nào thăm dò, xem ra vật này thật là một cái bảo vật, cổ thông mở ra con mắt thứ 3, nhìn về phía 9 tầng yêu tháp, ý đồ điều tra tình huống bên trong. Dị biến nổi lên, một cổ kinh khủng quỷ dị lực lượng công kích hướng cổ thông con mắt thứ 3, con mắt thứ 3 cảm ứng được nguy hiểm khí tức, đột nhiên sáng lên tử sắc hào quang, công kích hướng cổ thông quỷ dị lực lượng lập tức bị tăng giá. Phain. Ầm ầm. Cổ Thông thân thể tại Quỷ dị lực lượng sóng xung kích thôi động xuống, đánh tới hướng Cứng rắn Hàn băng, Hàn băng bị đệm ra hình người lỗ thủng, Cổ Thông phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ra Hàn băng khu vực, xâm nhập cứng rắn đá năng lượng mạch khoáng ở trong. Em ở mẹ nó, nghiệt, lão tử tiểu là liếc mắt nhìn, về phần như thế phản kích sao? Cổ Thông ngậm bứt mà nói. Lão công, lão công. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem nô tiểu cầm cho dọa sợ. Lão công thân ảnh đột nhiên đánh tới hướng đóng băng hàn băng, trong nháy mắt đã mất đi thân ảnh của hắn, phục hồi tinh thần lại, chạy đi hướng phía hình người cửa động phóng đi, phấn loạn sắc mặt cực kỳ tái nhợt. "Chủ nhân, chủ nhân." A Kỷ cũng hù dọa trụ rồi, cầm thấp hình thứ đồ vật chủ nhân, như thế nào đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. "Vèo." Cổ Thông thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại A Kỷ trong nhà, xuất hiện tại Ngô Tiểu Cầm chính phía trước, Ngô Tiểu Cầm đánh tới cổ Thông trên người, cổ Thông ôm bên cạnh của nàng. Vô Vô phía sau lưng của nàng cười nói, "Tốt rồi, ta không sao rồi, đừng lo lắng." "Lão công, ngươi làm ta sợ muốn chết." Lô Tiểu Cầm như trước mặt tái nhợt nói, vừa mới đột nhiên xuất hiện một màn, nàng cả người đều trợn tròn mắt, đầu trống rỗng. "Yên tâm đi, ngươi lão công ta như thế anh minh thần võ, làm sao có thể gặp chuyện không may." Cụ thông hôn rồi nàng một ngụm, vuốt ve nàng đầu lại cười nói. Một hồi lâu, Lô Tiểu Cầm cảm xúc mới vững vàng xuống. "A Kỷ, đó lấy Cổ Thông tiểu dây truyền ném hướng về phía A Kỳ. "Chủ nhân, vừa mới làm sao vậy?" A Kỳ mở mịt địa chằm chằm vào chủ nhân, vừa mới đột nhiên xuất hiện một màn cùng tiểu dây truyền có quan hệ, lại không thập phần xác định. Chương 282: Kinh hiện tu tiên văn minh. "A Kỳ, thử nhận chủ một chút." Cổ Thông nói, "Cái này những thứ không biết là A Kỳ chí thân lưu lại, nó có lẽ khả dĩ mở ra, theo vừa mới thứ này bạn năng phản kích đến xem, có được cực kỳ cường hãn uy lực." A Kỳ mờ mịt lam tử sắc trong mắt chằm chằm vào cổ thông nói, "Chủ nhân, như thế nào nhận chủ?" Thử dùng tinh thần lực cùng nó giao thông, hoặc là giọt máu nhận chủ." Cổ thông nói. A Kỳ nhìn nhìn tiểu móng vuốt, lại nhìn một chút chủ nhân, cổ thông cho nó một cái cổ vũ ánh mắt, A Kỳ cắn cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn một chút móng vuốt, đau đến A Kỳ làm tử sắc đôi mắt dễ thương hai mắt lưng trọng. Nô tiểu Cẩm Tâm thương yêu không dứt đio nhìn xem, A Kỳ rốt cục bài trừ đi ra một giọt huyết, nhỏ tại tiểu dây truyền độ uyên dịch hấp thu. Cổ thông kinh ngạc địa trầm trầm vào, lần thứ nhất nhìn thấy giọt máu nhận chủ chẳng diện, thế giới có như vậy miêu tả, tam nhãn cự nhân thế giới, cũng có giọt máu nhận chủ miêu tả. Tam nhãn cự nhân thế giới, nhận chủ có hai loại, một loại là giọt máu nhận chủ, bảo vật thượng một đời chủ nhân là cùng một chủng tộc, hậu bối khả dĩ thoải mái mà tiến hành giọt máu nhận chủ, còn có một loại là giọt máu nhận chủ là bảo vật này cấp thấp cũng không phải rất cao, khả dĩ tùy tiện vào đi giọt máu nhận chủ. Mặt khác một loại nhận chủ Vậy thì bất động, giật máu căn bản không cách nào nhận chủ, cần đối với bạo vật tiến hành trấn áp, chậm rãi tiến hành tế luyện, chuyển hóa thành là đồ đạc của mình. Chủ nhân, tại sao không có phản ứng? A Kỳ mở mịt vô cùng, nó kinh ngạc địa nhìn xem tiểu dây truyền hấp thu máu của nó, tiểu dây truyền hấp thu huyết dịch về sau, nó cảm giác được cùng nó sinh ra liên hệ, lại không biết như thế nào thao tác, lần nữa nhìn về phía cổ thông. A Kỳ, thử dùng tinh thần lực câu thông nó. Cổ thông nhắc nhở. A Kỳ nhẹ gật đầu đầu. Sử dụng tinh thần lực cùng tiểu dây truyền cầu thông. Vèo. Ác kỳ thân ảnh đột nhiên biến mất, tiểu dây truyền rơi xuống tại hàn băng phía trên. Lao công, ác kỳ tiến vào dây truyền nội. Nô tiểu cầm là người, cái này tiểu dây truyền xem ra cao cấp vô cùng, rõ ràng có được tiểu thế giới, xem ra thật sự là hồ ly tinh nhất tộc trấn tộc chi bảo. Ừ, cái vật nhỏ này thật là một cái bảo vật. Cổ Thông cười cười nói. Cổ Thông nhớ lại cổ của hắn tiểu dây truyền, trước mắt hoạch đảo số linh hồn tiểu cây chính đang không ngừng điệu tiến hành ký sinh, hắn đã từng thử đối với nó giọt máu nhận chủ, hao không phản ứng chút nào. Căn cứ tam nhãn cự nhân thế giới coi rẻ, không cách nào giọt máu nhận chủ, có mấy loại khả năng, đệ nhất vật này tựu là cái đại chúng hóa đồ vật, không tồn tại nhận chủ cũng không nhận chủ. Thứ hai, vật này không thuộc về nhân loại chủng tộc đồ vật, thứ ba, vật này đẳng cấp quá cao, cho dù là cùng một chủng tộc đồ vật, hậu bối cũng không cách nào tiến hành nhận thức chủ chính tự, đệ tứ, vật này hư hao rồi đã không cách nào tiến hành nhậm chủ. Trải qua trong khoảng thời gian này ký sinh, hoàn toàn ký sinh hạch đảo số linh hồn tiểu cây, ký sinh khu vực đã sớm đã vượt qua địa cầu thể tích lớn nhỏ. Đối với Khổng Lồ tiểu dây truyền mà nói, ký sinh khu vực vẫn là một đường vân đường một góc của băng sơn. Ô ô, chủ nhân, người ta ra không được. Hạt kỳ thông qua linh hồn hạt giống cổ thông cổ thông, khóc sứt nước thanh âm truyền đến, cổ thông bất đắc dĩ địa lắc đầu. Lao công, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Lâu Điểu Cầm nhìn thấy Cổ Thông lắc đầu, tò mò dò hỏi. Cổ Thông cười cười nói: "Thằng ngốc này Holy, không hiểu được như thế nào đi ra, đang tại khắp lớn." Cổ Thông ý thức bám vào A Kỳ Linh Hồn hạt giống lên, A Kỳ đã đình chỉ thuất thít nỉ non, một đạo lam sắc trùng kia sáng bao phủ A Kỳ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, nó chính đang tiếp thụ truyền thừa, đại lượng tư liệu dũng mãnh vào trong đầu của nó. A Kỳ vị trí là một tòa cung điện ở trong, cung điện phong cách đặc biệt, là cổ thông bài kiến khổng lồ nhất cung điện. Gần kê cái này tòa cung điện lớn nhỏ đã vượt qua Tạ Mạ Văn Minh cung điện tổng diện tích lớn nhỏ, tự nhiên là treo lên đánh cổ thông cổ thần giáo tổng bộ cung điện, cung điện tài liệu không biết. Cái này tòa kỳ lạ cung điện ở trong có được từng tòa đồ đằng hình trụ, đồ đằng hình trụ có lớn có nhỏ, hạt kỳ vị trí là trung ương nhất vị trí, một cái xuyên thẳng cung điện đỉnh hình trụ, cái này đồ đằng toàn thân nóng ánh sáng long lanh, hạt kỳ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lơ lửng tại đồ đằng phía trước, cách cách mặt đất 10m vị trí. Bóng ánh sáng long lanh hình trụ, một cái mầu tuyết trắng khổng lồ hồ ly, đồ đăng hồ ly tổng cộng 9 cái cái đuôi, từng cái cái đuôi nhan sắc đều bất động. Đây là truyền thừa cung điện. Ồ, còn có bóng người, là ai? A Kỳ chính phía trước xuất hiện một gã lạ lâm nữ tử, người này nữ tử thoạt nhìn thập phần thanh thuần, cái kia mỉm cười dáng tươi cười thoạt nhìn quá ngọt. "Mẹ, ngươi là mẹ ta sao?" A Kỳ nhìn thấy cái này thân ảnh cực kỳ kích động điệu kêu gọi, tra ngập xương ngủ trong mắt. Lam Tử sắc nước mắt rốt của gáp chế không nổi, rầm rầm đi xuống đất lưu. "Hai tử, ta không là của ngươi mẹ, là ngươi tổ bà nội nó tổ bà nội, rốt cục có tộc nhân tiến vào yêu thần tộc rồi, hai tử hảo hảo tu luyện, không cầu ngươi xứng bá yêu tộc, hi vọng ngươi tìm kiếm thất lạc các tộc nhân." Cổ Thông ngép, cái này thanh thuần vô cùng hồ ly tinh, lại là tiểu hồ ly tổ bà nội nó tổ bà nội, mở cái gì vũ trụ vui lùa, có như vậy thanh thuần tổ bà nội sao? Theo trong lời nói của nàng ý tứ, Cái này tháp tiểu tiểu dây chuyền, không phải 9 tầng yêu tháp, mà là yêu tộc trấn tộc yêu thần tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thế giới, phi thường tiếc nuối, yêu thần tháp bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, 9 cái tiểu thế giới đều hỏng mất, trở thành trống rỗng hư vô không gian. Cái này tòa cung điện là truyền thừa cung điện, cũng là 9 tầng yêu thần tháp trọng yếu nhất địa phương, nhất trung tâm đồ đẳng tiểu là khống chế yêu thần tháp đầu mối then chốt, tiểu hồ Ly Át Kỷ thành công điệu kế thừa yêu thần tháp. Cái kia thanh thuần vô cùng tổ bà nội nó tổ bà nội tàn hồn lập tức muốn tiêu tán rồi, nàng là thượng một đời yêu thần tháp chủ nhân. "Cổ thông phiền muộn không thôi, cái này 9 tầng yêu thần tháp khả dĩ đạt được một ít bảo vật, phi thường tiếc nuối, ngoại trừ truyền thừa cung điện, cái gì khác cũng không có, từng đã là 9 cái hàng ngàn tiểu thế giới đều sụp đổ biến mất." Tiểu hồ ly tổ tiên Tr chỗ Văn Minh, cùng tam nhãn cự nhân Tr chỗ Văn Minh thế giới hoàn toàn bất động, đó là một cái thần tiên vi tôn thế giới, nguyên một đám cường hãn vô cùng tu luyện chi nhân. Đủ loại chủng tộc, tu luyện hệ thống cùng Tam nhãn cự nhân thế giới phân chia cũng bất đồng, cùng hóa hạ truyền thuyết thần thoại thế giới ngược lại là có chút cùng loại. Theo tiểu hồ ly trong tư liệu, cổ thông không có chứng kiến bất luận cái gì về bản cổ đại thần, Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế, Nhị Lang thần. Đợi hóa hạ thần thoại truyền thuyết tin tức. Cái này người tu luyện văn minh khả năng cách cách địa cầu chỗ tinh vực không phải quá xa, theo trên tư liệu hiểu do đến, tu luyện văn minh chỗ thế giới cũng là tinh không đồng dạng thế giới có từng khỏa kia chớp ánh sao sáng cùng với hành tinh. Tu tiên văn minh hệ thống cảnh giới phân chia, so tam nhãn cự nhân thế giới còn muốn ký cảng, theo thấp đến cao cảnh giới phân chia là: Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Xuất khiếu kỳ, Hóa thân kỳ, Hợp thể kỳ, Độ kiếp kỳ, Đại thừa kỳ, phi thăng rất cao tầng thế giới. Tiên giới theo thấp đến cao lại chia làm: Tiên nhân, Điệu tiên, Thiên tiên, Kim tiên, Đại la kim tiên, Chuẩn thánh. Từng cảnh giới lại chia làm tiên kỳ Chu kỳ, hậu kỳ. Chương 283: Đệ tam hành tinh kinh nghiệm hoa hạ văn tự. Cùng tam nhãn cự nhân thế giới so với tu tiên văn minh thế giới phân chia càng mạnh, hệ thống so tam nhãn cự nhân thế giới cũng càng thêm hoàn thiện, càng thêm địa hướng thịnh, cả hai văn minh tầm đó đều có riêng phần mình đặc sắc. Tu tiên văn minh cần độ kiếp, kinh nghiệm sống hay chết khảo nghiệm, tam nhãn cự nhân thế giới, đồng dạng cần kinh nghiệm sống hay chết, cảnh giới này tựu là niết bàn cảnh, tam nhãn cự nhân thế giới ở trong Vô số sinh linh tiểu là treo tại cảnh giới này. Tam nhãn cự nhân thế giới có hệ thống, tu tiên văn minh cũng có hệ thống, cổ thông không biết tu luyện của hắn là thuộc về cái nào hệ thống, cả hai đều không giống, 1080 cái huyết hải không gian cùng hai cái văn minh hệ thống so với, cùng tam nhãn cự nhân thế giới hệ thống càng thêm gần sát. Chủ nhân, chủ mẫu. Tiểu hồ ly A Kỳ cuối cùng từ yêu thần tháp đi ra, kế thừa yêu thần tháp về sau, nó khả dĩ đơn giản địa khống chế yêu thần tháp. A Kỳ Cái này cho ngươi. Lại là một cái người máy hoàn xuất hiện, Cổ Thông ném hướng tiểu hồ ly A Kỳ. Chủ nhân đây là. Tiểu hồ ly tiếp nhận so nó tiểu móng vuốt còn muốn lớn hơn vài lần đồ vật, nó nhìn thấy chủ nhân, chủ mẫu trên cổ tay đều có vật này. Người máy hoàn mang lên nó. Cổ Thông nói, tiểu hồ ly A Kỳ nghi hoặc nhìn xem chủ nhân, cái này gọi người máy hoàn đồ vật, rõ ràng quá lớn, mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, A Kỳ mang lên trên người máy cổ tay, thần kỳ sự tình đã xảy ra. So nó tiểu móng nuốt càng lớn người máy cổ tay, rõ ràng tự động giúp nhỏ, một mực địa khấu trừ tại nó trên bàn chân. Cổ Thông cười cười, cái này người máy hoàn chính là là cao cấp mặt hàng, là nhị hóa phân thể, bên trong có được trăm vạn mét vuông tiểu thế giới, chỉ có nhị hóa phân thể người máy hoàn mới có quyền hạn hướng phía cơ sở dữ liệu đưa vào tin tức, cùng với điều tra bộ phận tin tức. Yêu thần tháp Cổ Thông để ý thì ra là công pháp truyền thừa cung điện, với tư cách yêu thần tháp kẻ có được tiểu hồ Ly A Kỳ, Khả di khống chế trong tháp hết hay, cổ thông cần chính là tu tiên văn minh truyền thừa tư liệu. Tu tiên văn minh truyền thừa tư liệu, đối với cùng chính tại sửa sang lại tam nhãn cự nhân thế giới truyền thừa tư liệu cùng suy luận nhị hóa, tiểu Mao Lư, Long truyền mà nói, quá chóng điếu. Yêu thần tháp tuy nhiên bị hao tổn rồi, chín cái hàng ngàn tiểu thế giới hỏng mất, phòng ngự cùng công kích còn không không tệ, tiên nhân phía dưới cảnh giới công kích, rất khó phá khai mở yêu thần tháp, lực công kích cũng không tệ. Cổ Thông lực công kích cùng yêu thần tháp so với hay là nhượng đi một tí. "Chủ nhân, thật thần kỳ đồ vật." Tiểu hồ ly A Kỳ cao hứng điệu nói, không đến trong chốc lát, nó đã nắm giữ người máy hoàn phương pháp sử dụng. "A Kỳ, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi, tiểu là không ngừng mà hướng cơ sở dữ liệu đưa vào tu tiên văn minh truyền thừa tư liệu." Cổ Thông nói. "Tiểu hồ ly A Kỳ chơi lấy chết đi được, tiểu tiểu nhân người máy hoàn thật sự quá thú vị, lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy chơi cùng thần kỳ đồ vật, so nó yêu thần tháp càng thêm thần kỳ." Cao Hưng Điệu nói: "Tốt, tốt." Sau nửa giờ, Cổ Thông, Lô Tiểu Cẩm, tiểu hồ Ly Ảật Kỳ đã đi ra thủy linh động, Ảật Kỳ ra chỗ hơn 1000m vùng hàn băng bị cắt xuống đến, để vào nó yêu thần tháp ở trong. Cổ Thông tại nơi này phế tích hoạt động ở trong, ngoại trừ đá năng lượng, cùng với hàn băng, không còn có phát hiện mặt khác đáng giá hắn cảm thấy hứng thú độ vặn, hàn băng thượng quỷ dị kỳ lạ lực trường, cổ thông minh bạch là vật gì rồi, đó là yêu lực, tiểu hồ Ly chí thân còn sót lại yêu lực. Không lâu về sau, đem cơ phân thể nhị hóa công trình máy móc đi vào thủy linh động vị trí, kiến thiết thủy linh động căn cứ. Lão bản, Tạ Mạ Văn Minh nam tính đồng bảo, liên hệ rồi chúng ta. Cố Thông cùng con râu, còn có tiểu hồ Ly A Kỳ, đang tại đệ tam hành tinh du ngoạn, thưởng thức thể tích đại tại địa cầu 30 lần cảnh sắc trắng lệ, phân thể tiểu Mao Ly truyền đến báo cáo. Cố Thông sững sốt một chút, những cái kia tạo phản phái liên hệ hắn, nói, phân thể tiểu Mao Ly, bọn hắn nói gì đó. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu nhìn thấy ngươi. Hắn một câu nói của hắn cũng không có nói. Phân thể tiểu Mao lưu nói, "Phân thể nhi hóa, mau chóng tại đệ ngũ hành tinh quyển ra một khối đại lục nuôi nốt những." "Này tạ mạ nam tính, quá là mập mĩ." Cổ Thông lắc đầu nói, hắn cũng không có nhàn rỗi ở giữa gặp những. "Này tạo phản mặt hàng, không mấy năm qua, không có có một lần thành công, trên người bọn họ cũng không có cái gì đáng giá cổ Thông vừa ý mắt." "Chủ nhân thơm quá nha." Tiểu hồ ly lam tử sắc linh động, đôi mắt dễ thương nhìn không chuyển mắt đĩa chằm chằm vào màu vàng kim óng ánh thì nướng, lần thứ nhất nhìn thấy đồ nướng, lần thứ nhất nghe thấy được hương thuần thịt nướng vị đạo, hoàn toàn bị thơm ngào ngạt vị đạo bắt được hồ ly chi tâm. Cụ thông đang tại một tòa khổng lồ trên hải đảo đồ nướng, cái này cái hải đảo diện tích bề mặt 300 vạn km vuông tà hữu, chưa từng có bị ô nhiễm địa phương, tại đây hết thảy đều là tinh khiết tự nhiên, trên bờ cát hạt cát phi thường tinh tế tỉ mỉ, thỉnh thoảng có con cá bị sóng biển xông lên trên bờ cát nhảy về phía trước vài cái, lại bị bọt nước xoáy lên trôi vào trong nước biển, trở lại biển cả ở trong. Cổ thông chính đồ nướng lấy một cái dậy mấy chục mét cá lớn, cá lớn thoạt nhìn cùng trên địa cầu cá chấm có không sai biệt lắm, nó hoạt động phạm vi nhưng lại vô tận biển cả, công kích phi thường hung thú, là một cái không kém gì tiểu hồ ly hung thú, rất không may cái này đầu cá lớn trêu chọc chính tại trong biển du lịch của cổ thông. Tiểu A Kỳ, nữ hải tử không có thể an thịnh, an thịnh hội béo phì địa phương. Lâu Điểu cầm sờ lên tiểu hồ ly đầu nói, "Tiểu hồ ly chưa từng có nếm qua thịt, theo sinh ra đến bây giờ ăn uống, đều là lam sắc đóa hoa một chút xuất hiện nhũ bạch sắc chất lỏng. Chủ nhân, là như thế này nơi này." Tiểu hồ ly lộ ra tội nghiệp lam tử sắc trong mắt nói. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, tiểu hồ ly ạt kỉ như một tờ giấy trắng, hoạt động khu vực thì ra là thác nước chung quanh, mà các chỗ xa hơn, chưa từng có đi qua, nó lo lắng tìm không thấy đường trở về. "Ngươi quá gầy." Cổ Thông nói. Tiểu hồ ly A Kỳ Lam tử sắc trong mắt lập tức toát ra hưng phấn sáng rọi, cười hì hì nói: "Chủ nhân, ta muốn bồi bổ thân thể, quá gầy, đều bị gió lớn cho cạo đi nha." Nô tiểu cầm bó tay rồi, như thế đơn thuần tiểu hồ ly A Kỳ đã bắt đầu chậm rãi đòi bại, hướng phía bụng hắc phương hướng phát triển, sinh linh học cái xấu thật sự quá dễ dàng. "Lão bản, tại đệ tam hành tinh phát hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu." Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Nguyên một đám phân thể nhị hóa đã tiến nhập tam thể tinh hệ một ít khu vực." đang tại xây dựng nguyên một đám căn cứ, đồng thời, máy móc đại quân đang tại đối với ta mạ văn minh người, tiến hành công tác thống kê chỉnh biên. Ngươi không phải đã sớm phát hiện đệ tam hành tinh tại thật lâu trước đây thật lâu, đã có nhân loại hoạt động dấu vết sao? Cổ thông kỳ quái nói, phân thể nhị hóa có lẽ phát hiện cái gì khác thứ đồ vật. Lần này chúng ta phát hiện nhân loại hài cốt, căn cứ hài cốt gen trở lại như cũ, hài cốt là người da vàng hài cốt, hơn nữa, tại hài cốt vị trí, phát hiện hoa hạ văn tự. Cổ thông Nô Tiểu Cầm ngây người rồi, để tam hành tinh thượng phát hiện hoa hạ văn tự, cùng với người ra vàng, đây là sâu sắc phát hiện, kinh thiên động địa đại phát hiện, nếu như tin tức này truyền bá đến hoa hạ đại địa, toàn bộ hoa hạ đại địa không phải sôi trào lên không thể. Chương 284, Phong Ma cốc. Ngoài hành tinh kinh hiện hoa hạ văn tự, tại xa xôi thời kỳ, đã có nhân loại ly khai địa cầu rồi, hoặc là địa cầu hoa hạ dân tộc là từ bên ngoài đến hộ, cũng không thuộc về địa cầu. Phân thể nhị hóa, tiếp tục mở ra thăm dò phạm vi khu vực đều cho triệt triệt để để tham dò một lần, 1 giờ sau, ta đem đến. Cổ Thông ra lệnh: "Lão công, chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ tổ tiên đã so với chúng ta trước đi tới nơi này khỏa tinh cầu hả?" Nô tiểu cầm mở miệng nói. Cổ Thông lắc đầu, không chỉ có địa cầu nhân loại văn minh xuất hiện đức gãy, Tà Già Sĩ Mã Sen thứ gì tạ mạ văn minh cũng xuất hiện qua đức gãy. Tạ mạ văn minh truyền thuyết là tự nhiên nữ thần sáng tạo ra các nàng, các nàng tổ tiên tại trên đại thụ tỉnh lại. Đại nào đã có hiện tại dùng Tạ Mạ Văn Minh văn tự, khi đó đã hiểu được Văn Minh ghi lại. So về địa cầu Văn Minh đến, Tạ Mạ Văn Minh tiến bộ nhanh hơn, theo mẫu hệ xã hội thời kỳ, đã là thống nhất trình thể rồi, Văn Minh tiến trình tốc độ viễn siêu địa cầu. Nhất gần 100 nhiều năm, địa cầu Văn Minh tiến trình nhưng lại đã vượt qua Tạ Mạ Văn Minh, dùng địa cầu Văn Minh cái này hơn 100 năm phát triển tốc độ, khả dĩ rất nhanh địa vượt qua Tạ Mạ Văn Minh. Nhất đẩy cái bao tử, chúng ta qua đi xem. Cổ Thông cười cười nói. Đầm da quốc hương thuần đồ nướng vị truyền đến, hơn 10 thước cá lớn hung thú đã chín, khả dĩ khai mở ăn hết. Tốt rồi, bữa tiệc lớn hiện tại bắt đầu. Hung thú trong thịt được nồng đậm thiên địa linh khí, đồ nướng quá trình tán phát một bộ phận, còn có đại lượng thiên địa linh khí dấu ở trong thịt, phi thường thích hợp Ngô Tiểu Cẩm, mỗi ngày ăn như vậy hung thú thịt, khả dĩ gia tốc tu luyện của nàng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu hồ ly ạt kỳ đắm chìm tại mỹ thực bên trong, mang một căn so thân thể hắn lớn hơn 3 4 lần khối thịt. Ngùi ngon điệu ăn lấy, lông sủ khuôn mặt tràn đầy say mê chi sắc, màu tuyết trắng bộ lông đã bị đầy mỡ bao trùm biến sắc. Lại là một cái ăn hàng sinh ra đời. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu. Phong phú bữa tiệc lớn qua đi, tiểu hồ ly cả người mập vài vòng, liếm liếm tiểu móng vươn cạn, nói không nên lời thứ gì, do dự không quyết biểu lộ, còn muốn tiếp tục ăn. Giờ phút này, tiểu hồ ly ạt kỳ thỏa nhìn, chính là một cái hình tròn hình tròn, đang tại bãi cát nhấp nhô, đầy mỡ bộ lông dính đầy tình tế tỉ mỉ hạt cát. Chính hướng phía bọt nước vị trí lan đi, chuẩn bị cho tốt tốt tẩy một chút. Khi bà bá, khi bà bá, khi bà bá, hoan tổ thở dệ gồ. Lạnh a lạnh. Đau a đau. Hừ a hừ lòng ta, nha. Hãy đợi a đợi. Mộng a mộng. Điên trộn lẫn thình ngươi, cầm của ta cho ta đưa về đến, ăn hết của ta cho ta nhổ ra, khi bà bá, khi bá. Tổn thương a tổn thương. Sáng ngời a sáng ngời. Giả bộ a giả bộ rất đáng tiếc, nha. Muốn a muốn tang a tang, chích móc ga chích móc thì ngươi. Trên bờ cát, sóng biển không ngừng mà cọ rửa lấy tiểu hồ ly ạt kỉ trên người đầy mỡ bộ lông. Theo cơ sở dữ liệu phía dưới, tìm kiếm được địa cầu tinh điển ca khúc dựa sạch xoát, đang tại ra sức hát vàng, thanh thúy to rõ thanh âm lấn át bọt nước thanh âm. Cố Thông, Lô Tiểu Cẩm, hai người im lặng điệu lắc đầu, tiểu hồ ly ạt kỉ thanh âm vậy rất tốt nghe, ca hát chạy điều tuyệt đối là trời sinh, đã nghiêm trọng đi điều rồi, biến thành thuộc về tiểu hồ ly ạt kỉ đặc biệt ca khúc rồi. Đây là ngoài hành tinh phiên bạn rửa sạch xoát. Một khúc rửa sạch xoát chấm dứt, lại làm một khúc hát đi ra, ta muốn ngươi cùng ta, nhìn xem cái kia rùa biển trong nước dù chậm rãi bò tới trên bờ cát, đếm lấy bọt nước nhiều đóa, ngươi không phải sợ ngươi sẽ không tỉnh mình. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ á. Đếm lấy bọt nước một đóa, thời gian một ngày một ngày qua. Đã là cái lão già khòm khẹm. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ á, chúng ta cùng một trò tay trong tay. Đếm lấy bọt nước nhiều đóa. Lại làm một thủ tinh điện ca khúc bọt nước nhiều đóa bị tiểu hồ ly ạt kỳ cho trà đạp. Một đầu hơn 10 thước hung thú cả lớn, đại bộ phận bị cổ thông cho tiêu diệt, một phần nhỏ là tiểu hồ ly ạt kỳ, ít nhất đúng là nô tiểu cầm rồi, nàng cá nhân lực lượng yếu nhất, trong cơ thể đã tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, không ngừng mà một chút thiên địa linh khí không kịp hấp thu, theo thân thể của nàng tràn ngập phát huy. Chủ nhân, chủ mẫu, chờ ta một chút tiểu hồ ly ạt kỳ nhìn thấy cổ thông, nô tiểu cầm đã lơ lửng ở trên không trung, số giật lớn tiếng địa quát. Phanh. Tròn đô đô tiểu hồ ly, nhảy cao 2-3 m độ cao, lại trở xuống trên bờ cát, cổ thông cười cười, cái này ăn hàng quả nhiên ăn quá no, trước khi tùy tiện nhảy về phía trước một chút, ít nhất hơn 10 m độ cao. Tiểu hồ ly ạt kỷ nhìn thấy cổ thông, nô tiểu cầm càng bay càng cao, sắp biến mất tầm mắt của nó rồi, ra sức giống lớn nói, chủ nhân, chủ mẫu, ô ô, chờ ta một chút. Cổ thông, nô tiểu cầm, hai người đã biến mất tại tiểu hồ ly ạt kỷ trong tầm mắt, Tiểu hồ ly ạt kỳ thương tâm điệu bò tới trên bờ cát hoa khắp lớn, lam tử sắc nước mắt lần nữa rầm rầm chảy xuống, một luồng sóng bọt nước chậm rãi biến sắc. Đột nhiên, tiểu hồ ly ạt kỳ cảm thụ thân thể biến nhẹ một chút, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã tại ôn hòa trong lồng ngực rồi, lần nữa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, chủ nhân, ô ô. Đã thành, về sau không có thể ăn biết nhiều hơn sao? Cổ thông vô vô tiểu hồ ly ạt kỳ tròn đô đô cái bụng nói. Ừ, ừ. Tiểu hồ ly ạt kỳ gật đầu nói. Well. Cổ thông, Ngô Tiểu Cẩm, còn có tiểu hồ Ly xuất hiện tại đệ tam hành tinh Đông bán cầu, một ngọn núi thung lũng ở trong, xung quanh cỏ cây rất thưa thớt, nhìn thấy đều là nham thạch, theo từng khỏa khổng lồ nham thạch có thể thấy được, tại đây đã từng có trí tuệ cánh mạng hoạt động. Máy móc đại quân chuẩn bị ở chỗ này kiến thiết căn cứ, thanh lý từng khỏa khổng lồ thiên thạch thời điểm, tại thiên thạch phía dưới chôn lấy một cái cửa động, cửa động quanh có khúc hủy thâm nhập dưới đất, tại cửa động vị trí, máy móc đại quân phát hiện nhân loại hài cốt. Lão bản Người đã đến rồi. Một gã 2M5 tả hữu dô bốt đã đi tới, cung kính mà nói. Cổ thông nhìn nhìn cái này dô bốt, linh động máy móc đồng tử, nó đã có sơ bộ ta ý thức rồi, cổ thông thỏa mãn gật đầu nói, hài cốt. Láo bản, tại trụ sở tạm thời ở trong. Dô bốt cung kính mà nói. Lộn xộn cự thạch bị thanh lý về sau, tại cửa động vị trí, máy móc đại quân đã kiến thiết một tòa mấy trăm bình Mỹ-Mỹ độ trụ sở tạm thời, đang có công trình xe cơ giới chậm rãi tiến vào trong động khẩu cũng có xe cơ giới, theo cửa động ở trong chậm rãi xử suất, vận chuyển lấy từng khối khổng lồ cự thạch. Đây là Robot giới thiệu nói, trong động phát sinh qua sụp đổ sự cố, đang tại đối với cự thạch tiến hành thanh lý. Đợi một chút. Chính hướng phía trụ sở tạm thời hành tàu cổ thông, đột nhiên dừng bước, hắn cảm ứng được dưới chân chừng 2m địa phương có một có chứa cường từ trường độ vận. Robot kỳ quái điệu nhìn về phía lao bản, chỉ thấy lao bản đã mở ra con mắt thứ 3, điều tra dưới chân tình huống. Phong Ma Cốc. Cổ thông ngần người, tại dưới chân hai em ở địa phương, hướng kéo dài xuống dựng đứng lấy lấy một tòa hơn 10 thước cao tấm bia đá, trên tấm bia đá rồng bay xà vũ địa có khắc phong ma cốc mấy cái hắn tự, ba chưa dấu vết, tích mang theo một chút uy áp. Chương 285, Chân Nguyên môn. Cổ thông quét một vòng chung quanh địa thế tình huống, chung quanh núi đá mọc lên san sát như rừng, tại đây hoàn toàn nhìn không tới sơn cốc bộ dạng rồi, không biết bao nhiêu năm đi qua, vỏ quả đất phát sinh cải biến. Cung cải biến cảnh sắc nơi này. Lao công, ngươi phát hiện cái gì? Nơi này là Phong Ma cốc, đã từng tồn tại qua tu tiên giả." Cổ Thông nói. "Theo tình huống trước mắt phán đoán, đã từng đệ tam hành tinh tồn tại qua tu tiên văn minh cái này, tu tiên văn minh đã che giấu tại thời gian nước lũ bên trong, giờ rồ sĩ mạ sen tu gì đệ tam hành tinh lại cùng địa cầu tồn tại cái gì quan hệ?" Tu tiên văn minh. Lô tiểu cầm sững sốt một chút. Tiểu hồ ly ạt kỳ lam tử sắc đôi mắt dễ thương sáng rỡ đã lấy được tu tiên văn minh truyền thừa, nàng đối với tu tiên văn minh rất hiểu rõ trình độ, viện siêu cổ thông, nô tiểu Cẩm. Phân thể nhị hóa, thông trì xuống dưới, đào móc thanh lý cái chỗ này, tại đây đã từng hẳn là cái nào đó tu tiên môn phái, có lẽ có thể tìm đến một ít tu tiên văn minh biến mất nguyên nhân. Cổ thông gia lệ. Theo trước mắt điều thế tình huống, tu tiên văn minh ít nhất biến mất mấy trăm và năm, tạ mạ văn minh tại đệ tứ hành tinh quật khởi, các nàng lịch sử ghi lại, cũng không quá đáng là ước chừng 5000 năm tại hữu cùng điệu cầu lịch sự thập phần gần sát. Tốt lão bản. Robot dưới sự dẫn dắt, cổ thông, nô tiểu cầm cùng tiểu hồ Ly Át kỵ tiến nhập trụ sở tạm thời ở trong. Cái này trụ sở tạm thời, cố ý vì người nghiên cứu loại hải cốt mà dựng. 10 cái hải cốt hiện ra tại trong suốt cách ly tường ở trong, đang có máy móc thiết bị đối với bọn họ làm các loại giám sát. Hải cốt có lớn có nhỏ, tiểu nhân hải cốt thoạt nhìn là mười mấy tuổi thiếu niên, đại 2 mét nhiều tà hữu, còn có hai cái càng lớn hải cốt, đây là dị thú hải cốt. Theo hài cốt bên trong, cổ thông cảm ứng được một chút từ trường, có mấy cái hài cốt cốt cách phóng ánh sáng lóng lánh, như là ngọc thạch tổng quát, bọn hắn tuyệt đối là tu luyện giả hài cốt, người bình thường hài cốt trải qua trăm văn năm, trên cơ bản hóa thành tro cho, cho rồi, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ trở thành hóa đá, có thể thời gian dài giữ lại. Nữ tính hài cốt chiếm cứ đại bộ phận, bọn hắn hẳn là tại tránh né nào đó tai nạn, thân thể xây dựng cốt cách bảo trì nguyên vẹn, không có bị hao tổn dấu vết, tử vong của bọn hắn hẳn là lập tức tử vong. Đa Khả Dĩ khẳng định, nơi này là tu luyện văn minh môn phái, đã gặp phải khủng bố công kích. Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, chủ mẫu có trưởng." Tiểu Hồ Ly Ảật Kỷ thanh âm đột nhiên giống to nhắc nhở. Cổ Thông con mắt thứ 3 đột nhiên mở ra, điều tra một chút tình huống, một cái thực chất tính linh hồn ý đồ chiếm hữu Ngô Tiểu Cẩm thân thể, bị thời thời khắc khắc ba lô bao khoảng Ngô Tiểu Cẩm thân thể cổ thần lực chặn, bắn bay. Nữ tính linh hồn. Cổ Thông chằm chằm vào cái kia nữ tính linh hồn, tràn đầy vô tận linh ý. Lư tính linh hồn thoạt nhìn giản mua vô cùng. Tiểu hồ ly ạt kĩ cảnh giác địa chằm chằm vào cái kia linh hồn thể, rất nhanh điệu tại trong truyền thừa tìm kiếm ứng đối quỷ hồn phương pháp, cổ thân lực đã theo cổ thông trên người phát ra. Khắc kha y tí tí tí tí tí tâm lãnh vô cùng thanh âm theo linh hồn thể phát ra. "Chủ nhân, để cho ta tới." Tiểu hồ ly ạt kĩ kích động mà nói. Cổ thông linh ý nhìn nhìn cái linh hồn thể, cổ thân lực đã ba lô bao khóa toàn bộ trụ sở tạm thời rồi, ý đồ chiếm có lão bà thân thể. Cổ Thông đã cho cái này linh hồn thể hình phạt. Lâm binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước, phong. Tiểu Hồ Ly Ác Kỷ tròn đô đô thân thể, ra sức điệu nhảy lên đến robot trên người, hai cái tiểu móng vuốt khí phách uy vũ địa vùng vẫy lấy, lẩm bẩm. Cổ Thông, nô tiểu cầm kinh ngạc địa chầm chậm vào Tiểu Hồ Ly Ác Kỷ, kỳ dị năng lượng theo Tiểu Hồ Ly Ác Kỷ tiểu móng vuốt ngưng tụ, kỳ dị năng lượng tạo thành một trường lên mạng hướng phía linh hồn thể mà ra. Đang tại trụ sở tạm thời không ngừng xuyên thẳng qua linh hồn thể. Linh hồn thể phảng phất bị thi triển định thân thuật, kỳ dị lưới năng lượng rất nhanh địa bao trùm tại linh hồn trên hạ thể, lưới năng lượng đang tại đối với linh hồn thể tiến hành áp xúc. Khắc kha y tị tị tị tị linh hồn thể âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, cảm giác được lưới năng lượng mang đến tổn thương, chính đốc sức liệu mạng địa kim đâm, tiểu hồ ly ạt kỳ đốc sức liệu mạng khống chế. 1 phút đồng hồ về sau, tiểu hồ ly ạt kỳ đứng tại robot đỉnh đầu, thở hững hục, đã lực bất phòng tâm rồi, sắp hấp trụ hay không trụ rồi. Số hộ địa hướng phía cổ thông nói, "Chủ nhân, linh hồn thể thực lực tương đương tại trúc cơ sơ kỳ, người ta còn chưa quen thuộc lực lượng, áp chế không nổi nàng." Tiểu hồ ly ạt kỳ tu vi tương đương với trúc cơ trung kỳ, còn chưa quen thuộc tu tiên công pháp sử dụng, vừa mới muốn muốn hào hào biểu hiện một chút, kết quả làm hư. Ký sinh. Cơ giáp số linh hồn hạt giống đột nhiên xuất hiện, chui vào đến linh hồn trong cơ thể, trong nháy mắt hoàn thành ký sinh, lưới năng lượng trong bao linh hồn thể, đảnh chỉ kim lâm. "Chủ nhân, ngài thật lợi hại." Tiểu hồ Ly Át kỳ cao hứng điệu nói, "Cổ thông lắc đầu, do xét một chút linh hồn thể mang theo trí nhớ, ý đồ chiếm có lão bà linh hồn, dù cho lại có năng lực linh hồn thể, cũng không có ý định bảo lưu lại. Ta đi, cái gì cũng không có." Cổ thông bó tay rồi, linh hồn thể tồn tại quá lâu, nàng mang theo trí nhớ đã chôn vùi tại thời gian nước lũ bên trong, duy nhất đạt được tin tức chạy mau, không tiếp tục hắn tin tức của hắn. Ồ, linh hồn thể biến mất. Tiểu hồ Ly Mê mang rồi. Nó đang muốn áp chế linh hồn thể thu lại, linh hồn thể đối với tu luyện người đến nói, luyện hóa chết xuất về sau, có thể dùng đến cường đại linh hồn của mình, tu tiên văn minh bên trong, quỷ tu, ma tu, tà tu, yêu tu, thích nhất làm sự tình. Sinh linh dung nhập từ bên ngoài đến linh hồn năng lượng, đối với tu luyện sinh linh mà nói, tồn tại uy hiếp chí mạng, từ bên ngoài đến độ vận, cuối cùng là từ bên ngoài đến độ vận, tại độ kiếp cùng nghiệt bản gây dựng lại linh hồn thời điểm, dung hợp càng nhiều từ bên ngoài đến linh hồn càng là khó có thể gây dựng lại, tu tiên văn minh bên trong, vô số tà đạo tu sĩ động ở linh hồn gây dựng lại phía trên. Tu tiên văn minh độ kiếp, cùng tam nhãn cự nhân thế giới nế bản, đều là tánh mạng chất duệ biến quá trình, duệ biến thông qua được, khả dĩ tiếp tục tiêu dao, hướng phía càng cao tầng thứ sinh mạng thể duệ biến. Linh hồn thể được linh hồn năng lượng không tệ, cho cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống, trực tiếp đã mang đến phần trăm 0.5 linh hồn năng lượng, đến 200 cái như vậy linh hồn thể cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống khả dĩ mọc rễ nảy mầm. Thứ nơi này chút ít hài cốt bên trong, không. Nửa đạt được mặt khác tin tức, trải qua con mắt thứ 3 điều tra, hài cốt bên trong không tiếp tục hắn linh hồn của hắn dấu ở trong đó ở trong, cái kia, chiếc có hồng ánh sáng long lanh hài cốt, cứng rắn trình độ nhưng lại so với bình thường nham thạch tầng cứng rắn, phía trên còn mang theo cực nhỏ kỳ dị năng lượng, đây là tu tiên văn minh chân nguyên lực. Lão bản, cái này là ghi lại hoa hạ văn tự phiên đá. Tại một cái khác địa phương, dỗ bốt cho cổ thông giới thiệu nói. Hiện ra tại cổ thông, nô tiểu cầm trước mắt là 5-6 cái phiên đá, phía trên sắc thực là hoa hạ cổ hàn chữ, chữ viết đã phi thường mơ hồ, theo mơ hồ chữ viết bên trong, vẫn là có thể minh bạch ghi lại là có ý gì, cổ thông im lặng địa lắc đầu, cái này mấy cái phiên đá, kỳ thật tiểu là mộ địa, ghi lại mộ địa chủ nhân qua lại. Tại đây sắc thực là tu tiên môn phái, môn phái này gọi là chân nguyên môn. Trưng 286, tuần trăng mật chấm dứt. Cổ thông, nô tiểu cầm tại tở rổ xí mã sen thua gì ngốc một vài ngày, đệ tam hành tinh, đệ tứ hành tinh, đệ ngũ hành tinh, cùng với mặt khác hai cái hệ hành tinh hành tinh du ngoạn một lần. 2018 năm tháng 4 ngày 1, Thái Dương hệ biên giới khu vực, hai cái vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, từ bên trong toát ra hai cái thân ảnh tự hi hảo, vận nhi hảo, mặt khác 10 chiếc vũ trụ chiến hạm chú đóng ở tam thể tinh hệ. Vèo, vèo. Từ hi hảo, vận nhi hảo, rất nhanh địa hướng phía Thái Dương hệ thành thạo chạy nhanh, không lâu về sau, hai chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại tiểu hành tinh mang, hai chiếc vũ trụ chiến hạm cần một ít tu chỉnh cùng với cải tạo. Một chiếc cỡ nhỏ máy phi hành, tia chớp đã đi ra tiểu hành tinh mang, hướng phía địa cầu mà đến. Lao công rốt cục trở về. Máy phi hành chính hướng phía hồ lô thôn chậm rãi đáp xuống, đột nhiên xuất hiện máy phi hành, hồ lô thôn cổ gia người biết nói, thưởng tuần trăng mặt cổ thông hai vợ chồng rốt cục trở về. Cổ Thông không tại địa cầu hơn 20 ngày, Cổ gia đoàn thể pháp tại FG tỉnh nội chính thức mở rộng rồi, Hoa Hạ tu luyện trong học viện công trình kiến trúc, đang tại gia tốc địa kiến thiết bên trong, dự tính năm nay 6 tháng cuối năm khả dĩ chính thức tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử. Hai mươi mấy ngày đến, Hoa Hạ phía Đông đảo quốc dị thường náo nhiệt, Thiên Triều cung chế tạo tốt về sau, Nạp Lan Thải Linh chính thức bắt đầu tuyển nhận người hữu duyên tiến vào Thiên Triều cung tu luyện tiên pháp. Trải qua những ngày này tuyển nhận, tuyển nhận nhân số gần kề 20 mấy người không đến 100 tên, thuần một sắc tất cả đều là nữ hải, tất cả mọi người đã minh bạch, Thiên Triều cung tuyển nhận nhân viên cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa, đảo quốc nhân hòa mặt khác từng cái quốc gia người đều đã minh bạch, Thiên Triều cung cái tuyển nhận nữ tính. Đảo quốc vô số người người, bởi vậy hồ máu, đặc biệt là nguyên một đám thế lực, đưa đại lượng tài phú tiến vào Thiên Triều cung, cái gì cũng không có được, thậm chí có một ít kháng nghị người, tại chỗ quỷ dị điệu tiêu tan sạch, đảo quốc người rốt cục trung thực vô cùng. Đồng thời Tây phương thế giới Long Đình, đồng dạng cũng là như thế, cái gọi là người có duyên, cùng đảo quốc thiên chiếu không sai biệt lắm, hai mươi mấy ngày rồi, tuyển nhận nhân viên cũng không phải quá nhiều, Long Đình tuyển nhận nhân viên ước trừng hơn bảy mươi tên, đồng dạng cũng là thuần một sắc nữ hài. Đến, Lao Bà, ta đến ôm ngươi. Cổ thông vô cùng đau lòng địa chầm chầm vào Nô Tiểu Cầm nói. Lao Công, đừng, ta còn là mình đứng đấy. Nô Tiểu Cầm vô cùng bất đắc di nói. Từ khi Cổ Thông theo phân thể nhị hóa biết được Ngô Tiểu Cầm đã mang thai, Cổ Thông rốt cuộc bình tĩnh không được, hủy bỏ chuyến vào bán nhân mã, Centaur, tinh vực du lịch kế hoạch, sớm về tới địa cầu. Phân thể nhị hóa người máy hoàn, tại Ngô Tiểu Cầm trong cơ thể kiểm tra đo lường đã đến tánh mạng dấu hiệu, con nhỏ tánh mạng đang tại thai nghén bên trong, đạt được cái này biến mất Cổ Thông, Ngô Tiểu Cầm đều bình tĩnh không được. Cổ Thông tức là im lặng, lại là kích động, căn cứ phân thể nhị hóa tính toán, là khi bọn hắn kết hôn đêm hôm đó mang thai đã từng cùng với Bạch Lộ Thiên thời điểm, nhiều lần không có làm phòng ngự biện pháp, cũng không có thể nàng mang thai. "Lão bà, ngươi bây giờ là hai người, ta ôm con của ta." Cổ Thông mỉm cười mà nói. Nô Tiểu Cầm trợn trắng mắt, chừng chừng hắn nói, "Có lẽ là con gái." "Đều đồng dạng, đồng dạng." Cổ Thông vui tươi hớn hở mà nói. Hồ Lô thôn trên không, Cổ Thông ôm Nô Tiểu Cầm chậm rãi rơi xuống, Dương Tuyết thân ảnh tỉ lệ xuất hiện trước rồi, Hồ Lô thôn đại biến dạng về sau, Hồ Lô thôn, cổ gia người xuất hành có chút bất tiện, trên cơ bản mọi người rất ít ra ngoài rồi, cần sinh hoạt vật phẩm, trên căn bản là thông qua mua qua internet, được lưu giữ trong y thành phố S Vũ đồng loại nhỏ giải trí diễn thành, lúc sau mỹ nữ người máy trở về Hồ Lô thôn. Hồ Lô thôn thu nhập nơi phát ra, chủ yếu là bán hàng qua mạng, cổ ái quốc tập hợp toàn bộ Hồ Lô thôn tài nguyên, mở Hồ Lô bán hàng qua mạng, chuyên môn mua bán nông sản, phẩm. có cần bán đồ vật, cũng có thể động ở nhà này Hồ Lô bán hàng qua mạng lên. Trải qua hơn 10 ngày, hồ lô bán hàng qua mạng như vậy sinh động, để nhất ra chuyên môn mua bán nông sản phẩm bán hàng qua mạng. Ký sinh tập đoàn dưới cờ, cố ý thành lập một nhà ký sinh mua sắm trang web, hoa hạ là bất luận cái cái gì dân chúng cũng có thể tại nơi này trên Internet mở cửa hàng, chỉ cần đưa vào chứng minh nhân dân tin tức sẽ sẽ đến mở cửa hàng, hợp lý hợp pháp đồ vẩn, cũng có thể tại cá nhân cửa hàng thượng tiêu thụ, mua bán song phương có thể lẫn nhau kiểm hàng. Đồng thời, đổi mới về sau thiên vong thiết bị, Chiia lìa bộ phận tài nguyên, chuyên môn đối với ký sinh mua sắm giám thị, thực lúc giám sát và điều khiển lấy mỗi một số giao dịch phải chăng hợp pháp, phải chăng tồn tại xảo trá vơ vét tài sản, phải chăng tồn tại lừa gạt. Chỉ cần bị phát hiện một lần, xem tình huống đóng cửa cửa hàng, tình tiết nghiêm trọng vĩnh cửu tính đóng cửa cửa hàng, trái pháp luật tin tức giao cho có quan hệ ngành. Tương bị vĩnh cửu tính đóng cửa người, thân phận của hắn tin tức không tiếp tục pháp mở cửa hàng rồi, cả đời bị kéo đen, mở cửa hàng phải bản thân. Tại Thiên Vong hệ thống giám thị phía dưới, bốc lên dùng người khác thân phận tin tức mở cửa hàng, cũng sắp bị vĩnh cửu tính đóng, cửa đã có được cửa hàng. Holothon cửa hàng, Tiểu La Động ở ký sinh mua sắm trang web, ký sinh tập đoàn cái này quái vật khủng lồ bày ở chỗ này, có ký sinh tập đoàn làm hậu thuẫn, ký sinh mua sắm trang web vừa thành lập không lâu, đã thịnh hành hoa hạ đại địa. Trải qua những ngày này, trên internet ngoại trừ đàm luận Thiên Triều cung cùng Long đỉnh sự tình, Tiểu La ký sinh tập đoàn sự tình, đặc biệt là ký sinh mua sắm trang web Không bố thiên vong giám sát và điều khiển hệ thống, mở cửa hàng không hề cánh cửa, đến tiếp sau nghiêm khắc giám thị phương thức giao đãi. Mỗi khi không hợp lý giao dịch tình huống xuất hiện, cửa hàng lập tức thu được cảnh cáo, người mua cũng nhận được nhắc nhở, thiên vong hệ thống không chỗ nào không có, muốn lựa gạn. Trước mắt còn không ai làm được. Bất luận cái gì mua bán hàng giả, không nghe cảnh cáo, y nguyên làm theo ý mình, vĩnh cửu tính đóng cửa cửa hàng. "Mẹ, chúng ta trở về." Cậu thông ôm nô tiểu cầm chậm rãi rơi xuống, mỉm cười mà nói, Dương Tuyết Kỳ quái điệu nhìn xem Cổ Thông, hai người hưởng tuần trăng mật trở về, nhi tử cực lực địa khống chế tiêu ý, tiêu ý hay là áp chế không nổi, tiểu tử này đến cùng có cái gì kinh thiên đại hỉ sự. "Chú tiểu tử, có việc vui gì tranh thủ thời gian nói, ngươi che giấu biểu lộ quá khó nhìn." Dương Tuyết cười nói. Lô tiểu cầm lôi kéo Cổ Thông gấp gáo, phẫn nộ khuôn mặt đỏ bừng đấy, Dương Tuyết nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó hai người, đầu vòng vo không ngừng, hai người tới ngọn nguồn cũng có cái gì chuyện tốt. "Tiểu Thông" Ngươi có phải hay không lại tìm một cái vợ bé, không có việc gì, chúng ta dưỡng được rất tốt." Dương Tuyết quét một vòng Ngô Tiểu Cầm chỉnh trọng mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, Tiểu Ý mười phần mang theo hơi có kích động ngữ khí nói, "Ngài muốn làm bà nội." Dương Tuyết cả người mở ép, ngơ ngác điệu chằm chằm vào hai người, đặc biệt là Ngô Tiểu Cầm bụng nhỏ, vô tận Tiểu Ý lập tức theo đấy lòng bay lên, tùy tâm ra ngoài trải rộng toàn thân mỉm cười mà nói, "Tuất, tuất. Tiểu bảo bảo, ta là bà nội." Dương Tuyết Dao ảnh xuất hiện tại Ngô Tiểu Cầm bên người vướt ve một chút nàng bụng nhỏ, hiền lành vô cùng mà nói. "Cổ Thông, Ngô Tiểu Cầm." Hai người liếc nhau một cái, im lặng lắc đầu, mẹ biểu hiện so với hắn còn khoa trương. Không đến 1 giờ, về Ngô Tiểu Cầm mang thai tin tức truyền khắp hồ Lô thôn, Cổ Thông toàn bộ cổ gia nhất thuộc loại châu bò đích nhân vật, hắn hậu đại có thể chênh lệch chạy đi đâu. Chương 287, không biết tín hiệu. Vèo. Theo tợ Dụ Xí Mã Sen thua gì trở về đã một tuần lễ. Cổ thông lại một lần nữa đi vào cổ ra căn cứ, nhị hóa, long tuyển cùng tiểu mau lư, vẫn còn sửa sang lại cùng suy diễn công pháp bên trong, cơ sở dữ liệu bên trong không ngừng mà tăng thêm tu tiên văn minh truyền thừa tư liệu, chúng đắm chìm tại sửa sang lại tu tiên văn minh cùng tam nhãn cử nhân thế giới văn minh truyền thừa tư liệu. Chủ nhân, ngài đã tới. À kỷ, ngươi lại lười biếng xem ti vi kịch. Cổ thông chầm chầm vào nó nói. Trước kia long nhị say mê xem ti vi kịch, điện ảnh, tiểu hồ ly đi vào địa cầu về sau cũng say mê hoa hạ kịch truyền hình, đặc biệt là phong thần bảng kịch truyền hình, nhìn một lần lại là một lần. Không có, không có. Tiểu hồ ly ạt kỉ xấu hổ địa sạo sạo nói, "Đã thành, yêu thần tháp truyền thừa cung điện tư liệu lúc nào ok cổ thông sụ mặt nói." Tiểu hồ ly ạt kỉ gãi gãi đầu cười nói, "Chủ nhân, một lần nữa cho ta một ân lễ. Cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau không có hoàn thành, ăn uống dùng, người máy hoàn cũng đóng cửa, bế quan 1 tháng, biểu hiện không tốt, tiếp tục kéo dài." Tiểu hồ ly ạt kỳ nghe vậy lông xù bộ lông toàn bộ dựng đứng. Mà bắt đầu, nó đã mê luyến lên cuộc sống như vậy phương thức, quá sung sướng, cảm giác tại tở rồ xí mà sen thua dĩ đệ tam hành tinh sống vô dụng rồi, chủ nhân quê quán tiểu là tiên cảnh, so tiên cảnh thoải mái hơn địa phương, đã đoan ăn, uống, cùng với người máy cổ tay, còn không bằng giết nó. Chủ nhân, ngài yên tâm, cam đoan 3 ngày sau đó hoàn thành. Tiểu hồ ly ạt kỳ trịnh trọng mà nói, đây tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Cổ thông gật đầu nói, càng nhanh có ban thượng. Cổ gia căn cứ, ngâm tại Long Huyết bên trong, cổ thông xếp bằng ở Long Huyết trì tử nội tu luyện, ý thức nhưng lại bám vào tại phía xa tở rỗ xỉ mã sen tua dị đệ tam hành tinh, cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống phía trên. Ký sinh, ký sinh. Cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống rất nhanh địa đệ tam hành tinh di động, tìm kiếm từng trích cường hãn hung thú ký sinh, thu hoạch linh hồn của bọn nó, 30 lần địa cầu lớn nhỏ đệ tam hành tinh, trên đất bằng, hải dương ở trong, hung thú số lượng đặc biệt nhiều. Cổ thông chuyên môn chọn lựa cường hãn hung thú ra tay. Lại ký sinh một cái cường hãn hung thú, có lẽ có thể mọc rễ nảy mầm. "Tiểu ngươi rồi, ký sinh, hấp thu." Cổ thông lẩm bẩm nói. Tại phía xa, tở rỗ sĩ mã Sen thua dĩ đệ tam hành tinh cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống, lần nữa chui vào một cái hung thú ở trong, đã là 99.99% .99 linh hồn hạt giống, gần kề kém một ít có thể mọc rễ nảy mầm. Mọc rễ nảy mầm, cơ giáp số 2 rốt cục mọc rễ nảy mầm. Đệ tam hành tinh vô tận trong rừng, mắt thường không cách nào chứng kiến thần bí linh hồn hạt, giống đột nhiên tản mát ra kỳ dị chấn động, chấn động mang tất cả trùng quanh mấy trăm vạn km vuông địa phương, trồi theo cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống nội xung ra. Bèo. Đang tại mộc rề nảy mầm linh hồn hạt giống đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã hiện ra tại cổ thông trước mắt, long chỉ ở trong truyền đến cổ thông hưng phấn thanh âm, ha ha. Cơ giáp số 2 rốt cục mọc rề nảy mầm. Chân của tôi lướt nhẹ. Chủ nhân tiếng cười, tốt ta ý. Tiểu Hồ Ly Ảt Kỳ lẩm bẩm nói, thành thành thật thật địa cho cơ sở dữ liệu truyền vận tư liệu. Vèo. Cổ thông thân ảnh biến mất tại Long Trì ở trong, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã là FZR đại học trên không. Đi. Cơ giáp số 2 hướng phía đang tại đi học Cổ Dũng, tốc tốc tới gần, tại Cổ Dũng trong lúc bất tri bất giác, Ngọc rễ nổi mầm, cơ giáp số 2 chui vào cổ của hắn thượng dây truyền nội. Ký sinh. Cổ thông ý thức bám vào cơ giáp số 2 lên dẫn dắt đến cơ giáp số 2 phương hướng, nó cùng hạch đảo số đồng dạng, mục đích đúng là điên cuồng ký sinh, tại tiến hóa bản thân đồng thời, điên cuồng mã ký sinh, ký sinh. Ok. Cổ Dũng trên cổ dây chuyền, cùng hạch đảo số dây chuyền so với, nhỏ đi rất nhiều, theo ký sinh đường vận khả dị thuật nhìn, hạch đảo số đường vân rộng lớn tại cơ giáp số đường vân. Vèo. Cổ Thông nhìn nhìn sân trường ở trong lao đệ, cùng đang tại giảng bài tiểu muội, cười cười lần nữa về tới cổ gia căn cứ. Cổ Vân Nhi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa mới cảm giác có người đang tại nhìn xem nàng, đảo mắt lại biến mất rồi, trong nội tâm thầm nói, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cổ thông bản điểm một cái linh hồn hạt giống số lượng, linh hồn hạt giống còn sót lại hai khỏa, trước mắt cái này hai khỏa linh hồn hạt giống đang tại tở rồ xỉ mạ sen tu giệ đệ tam hành tinh, linh hồn chi cây ký sinh chi vật có, nhị hóa, long truyền, tiểu mao lơ, hạch dao số, cơ giáp số 2, cùng ký sinh nạp lan thải linh, cơ giáp số 1 tiếp tục thu hoạch linh hồn năng lượng. Cổ thông khống chế được tại phía xa tở rồ xỉ mạ sen thua dĩ đệ tam hành tinh linh hồn hạt giống, lại một lần nữa đã bắt đầu thu hoạch linh hồn năng lượng hành trình. 2018 năm tháng 4 ngày 15, đến từ phân thể nhị hóa tin tức, phá vỡ cổ thông cuộc sống yên tĩnh, năm trước cuối năm nhị hóa hướng phía Thái Dương hệ trùng quanh phóng ra 365 cái máy dò xét, từng cái máy dò xét đều là nhị hóa phân thể, hơn nữa dung hợp tiểu Mao Lư phân thể, hai cái phân thể dung hợp cùng một chỗ. Cấu thành đặc biệt máy dò xét đã đi ra Thái Dương hệ. 365 cái máy dò xét, dùng Thái Dương hệ làm trung tâm, hướng phía 365 cái phương hướng cực tốc phi hành, thăm dò Thái Dương hệ trùng quanh tinh vực tình huống. Hắn một người trong máy dò xét, tại tiên chỗ ngồi phía sau phương hướng, bắt đã đến tín hiệu, là đến từ Lạ Lâm Văn Minh tín hiệu, cái này máy dò xét khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng tả hữu, máy dò xét đang theo lấy Lạ Lâm Văn Minh tín hiệu vị trí thăm dò mà đi. Phân thể nhị hóa Mới đích vũ trụ chiến hạm kiến thiết thế nào? Cố Thông dò hỏi. "Lão bản, tam thể tinh hệ vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến vẫn còn kiến thiết bên trong, chế tạo vũ trụ chiến hạm tài nguyên đã ở tham dò khai phát bên trong, dự tính còn cần nửa tháng, tam thể tinh hệ vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến mới có thể chính thức bắt đầu sản xuất vũ trụ chiến hạm." Phần thể nhị hóa báo cáo nói. "Thái Dương hệ tiểu hành tinh mang vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, chỉ là sản xuất một ít cỡ lớn thiết bị, cỡ lớn vũ trụ chiến hạm đã đình chỉ sản xuất rồi." Sản xuất vượt qua hơn vạn mét vũ trụ chiến hạng, cần tài nguyên nhiều lắm, Thái Dương hệ chịu không được máy móc đế quốc giày vò, tiêu hao quá độ tài nguyên, địa cầu văn minh tướng không cách nào đi ra Thái Dương hệ. Phân thể nhị hóa, theo tam thể tinh hệ vận chuyển đại lượng tài nguyên trở về, tiểu hành tinh mang vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, lập tức khai mở đủ mã lực sản xuất vũ trụ chiến hạng. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. Máy dò sét đã phát hiện mới đích ngoài hành tinh văn minh tín hiệu, phải có được đủ nhiều vũ trụ chiến hạng. Đối mặt sắp khả năng bộc phát tinh tế đại chiến, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm xa xa chưa đủ, cái này 12 chiếc nguyên bản chính là vì thủ hộ Thái Dương hệ mà tồn tại vũ trụ chiến hạm. Tam thể tinh hệ viễn siêu Thái Dương hệ lớn nhỏ, chỗ đó có được đại lượng tài nguyên, đầy đủ cổ thông tổ kiến mới đích vũ trụ chiến hạm hạm đội. Minh Bạch lập tức gan bài xong xuôi. Phần thể nhị Hoa nói: Tam thể tinh hệ, nguyên một đám căn cứ khai mở đủ mã lực toàn lực đào móc tài nguyên, máy móc nước lũ cũng đi bắt đầu chuyển động. Nắm chặt thời gian thu hết tài nguyên vận chuyển đến Thái Dương hệ. Lao công, có phải hay không lại chuyện gì xảy ra? Lô Tiểu Cầm từ đi IS đại truyền hình công tác, ở nhà chuyên môn Dương thai, cổ thông ngoại trừ tu luyện, tiểu lả là làm bạn lấy nàng. Phát hiện không biết Văn Minh tín hiệu, khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng tả hữu, trước mắt máy dò xét chính trước khi đến dò xét. Cổ thông cho nàng an tâm ánh mắt cười cười nói. Chương 288, Quỷ dị thiên thạch. Lô Tiểu Cầm sững sốt một chút. Máy dò xét phát hiện không biết văn minh tín hiệu vị trí, khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng, vị trí này lại không phải bán nhân mã, sen tổ vừa, tinh vực, mà là có. Khác địa phương, bán nhân mã, sen tổ vừa, tinh vực hàng tinh dày đặc, là nhất có cơ hội phát hiện ngoài hành tinh văn minh. Thái Dương hệ ở vào hệ ngân hà đệ tam xoay cánh tay biên giới khu vực, tới gần nhất đúng là bán nhân mã, sen tổ vừa, tinh vực, phát hiện không biết văn minh tín hiệu địa phương, đúng lúc là bán nhân mã, sen tổ vừa, tòa đối diện chính giữa cách xa nhau thái dương hệ. Thái Dương hệ cùng phát hiện không biết tín hiệu chính giữa, trên căn bản là thuộc về Hắc ám khu vực, vô số không biết tinh thể tồn tại ở cái này Hắc ám khu vực. Phân thể nhị hóa, thăm dò thiên lang tinh máy dò xét dự tính bao lâu đến? Cổ thông nói, năm trước cuối năm phóng ra 365 cái máy dò xét, hướng phía 365 cái phương hướng trên đường đi thăm dò mà đi, dù là đã nhận được nhị hóa truyền lại bước nhảy không gian tư liệu, nhưng nay phân thể đạt được tư liệu về sau cũng có thể cải tạo làm được bước nhảy không gian. Vì rất tốt địa thăm dò, sở hữu tất cả máy dò xét trên đường đi đều là dùng bình thường phi hành. 365 cái máy dò xét, trên đường đi phi hành mà đi, tại dò xét chúng quanh tinh vực đồng thời, xây dựng thái dương hệ chúng quanh tinh độ, tinh độ là tinh tế văn minh quý giá nhất đồ vật. Rộng lớn vô hạn tinh vực, hàng tinh cùng hàng tinh tầm đó, chính giữa cách xa nhau lấy vô tận hắc ám khu, những này hắc ám khu quỷ dị vô cùng, thuộc về tương đối nguy hiểm khu vực. Không nghĩ qua là khả năng tựu chôn vùi cánh mạng. Thiên Lang Tinh, khoảng cách Thái Dương hệ 8 giờ 6 năm ánh sáng, là tinh không nhất sáng ngời hàng tinh, căn cứ trên địa cầu nhân loại quan trắc, Thiên Lang Tinh nhưng thật ra là song tinh hệ thống. Máy dò xét khoảng cách Thiên Lang Tinh càng ngày càng gần, quan trắc tình huống lại hoàn toàn bất đồng, Thiên Lang Tinh trùng quanh xác thực có một quả hành tinh, cái này hành tinh khoảng cách Thiên Lang Tinh xa xôi, căn cứ máy dò xét số liệu, nó khoảng cách Thiên Lang Tinh ước chừng 5 năm ánh sáng tả hữu, độ sáng cùng Thiên Lang Tinh ngang nhau chỉ có điều nó độ sáng bị Thiên Lang Tinh che đậy bộ phận. Thiên Lang Tinh cái này quả bầu trời đêm sáng nhất ánh sao sáng, đồng dạng cũng là nhất có cơ hội phát hiện ngoài hành tinh văn minh địa phương, căn cứ nhân loại nhà thiên văn học dự đoán, Thiên Lang Tinh có được ngoài hành tinh cánh mạng sát suất vượt qua tở rỗ xỉ mạ Sentuzi, hơn nữa các khoa học gia suy đoán Thiên Lang Tinh người ngoài hành tinh đã từng đến tham qua địa cầu. Theo máy dò xét số liệu biểu hiện, Thiên Lang Tinh phương hướng không có tham dò đến nhận chức gì văn minh tín hiệu cũng có khả năng Thiên Lang Tinh chủ động che giấu văn minh tín hiệu. Lão bản, khoảng cách Thiên Lang Tinh còn có gần 3 năm ánh sáng tả hữu, cái này phiến tinh không quá mức quỷ dị rồi. Hắc vụ tinh vân có chướng mảnh liệt từ trường chấn động, máy dò xét tốc độ hạ thấp rất nhiều. Phân thể nhị hóa truyền đến báo cáo nói, Thái Dương hệ quỷ dị vô cùng, trung quanh Hắc ám tinh không đồng dạng cũng là quỷ dị vô cùng, địa cầu cùng vô tận tinh không có quá nhiều bí mật. Hắc vụ. Cổ thông sững sốt một chút, hoa hạ cổ đại bên trong Thiên Lang Tinh vẫn luôn là tạo phản đã tinh, đại biểu cho không rõ, Thiên Lang Tinh độ sáng chẳng lẽ cũng những. Nay Hắc Vũ Tinh Vân có quan hệ. Chủ nhân, người ta đói bụng. Tiểu hồ Ly Ải Kỳ thân ảnh lại xuất hiện. Tiểu hồ Ly Ải Kỳ, tại toàn bộ hồ lô thôn hết ăn lại uống, đã đã trở thành hồ lô thôn hải tử vương rồi, mỗi ngày mang theo một đám tiểu thị hải, bốn phía phá hư, đòi hỏi ăn uống. Lại là ngươi cái này ăn hàng, đều nhanh nuốt thành heo rồi, còn ăn Cổ Thông im lặng nhìn từng bước một thành thơ về nhà tiểu hồ ly A Kỳ, nện bước chứ bác, bước, béo sắp đi không được rồi, những ngày này trong nhà ngoại trừ chiếu cố lão bà Ngô Tiểu Cẩm, tiểu la cái này tiểu hồ ly A Kỳ. Đinh linh linh. Ngô Vận Nhi điện báo. Lão ca, lão ca, đại hỉ sự, đặc biệt đại hỉ sự. Cá nhân bộ phận kết nối truyền đến Ngô Vận Nhi kích động thanh âm. Cổ Thông sửng sốt một chút, nha đầu kia vẫn luôn là dùng nhị hóa phân thể cho mình liên hệ, hôm nay đổi thành cá nhân bộ phận kết nối. Nàng hẳn là tại công chúa nơi. Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi giao bạn trai, quả nhiên là đại hỷ sự." Cổ Thông cười cười nói. "Lô tiểu cầm có tin mừng về sau, Dương Tuyết bắt đầu thúc dục Cổ Dũng rồi, hiện tại sinh viên kết hôn nhiều lắm, thậm chí còn có một bên đến trường, một bên mang hài tử." Nàng thúc dục Cổ Dũng chạy nhanh ngày mỏng 1 tháng năm thời điểm đem hôn cho kết liễu, nhưng làm Cổ Dũng làm cho sợ hãi. "Có thể xứng với ngươi lão muội ta đấy, còn không có có sinh già, năm nay học viện sinh vật học tốt nghiệp." Ta đều cho ngươi toàn bộ tuyển nhận rồi, bọn hắn nguyện ý gia nhập ký sinh tập đoàn, Laoka, ngươi nói như thế nào cảm tạ ta?" Cổ Vẫn Nhi Dương Dương đáp ý mà nói. "Phàm là về sinh vật phương diện nhân tài, đều là cổ thông nhất nhu cầu cấp bách nhân tài, ký sinh tập đoàn tổng bộ kiến tốt về sau, ký sinh tập đoàn dưới cờ sinh vật công ty, mặt hướng Hoa Hạ từng cái trường học đại diện tích tuyển nhận nghiên cứu khoa học nhân viên, chính thức đạt tới cổ thông yêu cầu người không có mấy người." Trước mắt, theo ký sinh tập đoàn tổng bộ nghiên cứu căn cứ sàng chọn ra có tư cách vào nhập cổ thần giáo tổng bộ nghiên cứu khoa học nhân tài, không đến 10 người, cái này xa xa không đủ, không đạt được cổ thông cùng nhị hóa yêu cầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ban thưởng? Cổ thông nói, cái nha đầu này đem ép giờ mọi người sinh vật học viện tốt nghiệp đều cho tuyển nhận rồi, sắp thực cần muốn hảo hảo ban thưởng một chút. Lão ca, ta muốn của ta vận nhi hảo vũ trụ chiến hạng, cho phép ta ly khai thái dương hệ du lịch tinh tế. Cổ vận nhi chờ mong mà nói. Không được. Cổ Thông thập phần kiên quyết mà nói. Nha đầu kia biết trên đường lần hưởng tuần trăng mật là tinh tế hành trình, nha đầu kia tại Thái Dương hệ du ngoa qua, cảm thấy chưa đủ nghiền, muốn rời khỏi Thái Dương hệ, Tử Hiểu, Vận Nhi hảo, cấm ly khai Thái Dương hệ, có vũ trụ chiến hạng cũng không cách nào ly khai Thái Dương hệ, phải có được cổ Thông mệnh lệnh. "Lão ca, ngươi tiểu đệ cho ta ly khai Thái Dương hệ chơi một chút, ngươi lo lắng, ta khả dĩ đến tam thể tinh hệ chơi một chút, tuyệt đối sẽ không đến địa phương khác." Cổ Vận Nhi chỉnh trọng mà nói. Không được, Thái Dương hệ bên ngoài quá mức nguy hiểm. Cố Thông trực tiếp cự tuyệt cuộc điện thoại. Treo ta điện thoại, hừ, chờ xem. Cố Vân Nhi cắn cắn răng. 1 giờ sau. Phân thể nhị hóa, máy dò sét giữ tính bao lâu đến phát hiện văn minh tín hiệu địa phương? Cố Thông hỏi thăm mà nói, "Lão bản, máy dò sét gặp được một chút phiền toái rồi, cái này tinh tinh không cực kỳ quỷ dị, tinh thể quá mức dày đặc rồi, không cách nào cao tốc đến phát hiện không biết văn minh tín hiệu địa phương, hơn nữa những" Này dày đặc thiên thạch tinh thể, có nào đó xương đỏ phát ra, khí tức quỷ dị vô cùng. Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Phân thể nhị hóa bại biến ra này phiến quỷ dị tinh không tình huống, màu đỏ mây mù tràn ngập tại thiên thạch trong đống, từng khỏa thiên thạch cực kỳ dày đặc địa trải rộng khắp tinh không." Phân thể nhị hóa: "Máy dò sét đã xâm nhập cái này quỷ dị địa phương bao nhiêu?" Cổ Thông nhíu mày, cái chỗ này cho Cổ Thông cảm giác quá mức tà ý rồi, huyết hồng sắc thiên thạch, lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn là vô biên vô hạn. Giống như từng khối đỏ tươi huyết dịch hiện ra trong tinh không. Những nay huyết hồng sắc thiên thạch không ngừng mà toát ra xương đỏ, máy dò xét kiểm tra đo lường đến xương đỏ đượm không biết khí tức, cơ sở dữ liệu bên trong chưa bao giờ ghi lại vật chất. Lão bản, tại đây khoảng cách bên ngoài khu 3.5 ức km. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Chương 289, lại tăng 3 đầu vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến. Phân thể nhị hóa đột nhiên nói, lão bản, không biết văn minh tín hiệu biến mất. Cổ thông ngây ngẩn cả người đã xâm nhập quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch ở trong, tín hiệu rõ ràng biến mất, chẳng lẽ không biết Văn Minh đã phát hiện máy dò sét, ẩn dấu đi. Không biết Văn Minh tín hiệu là cố ý phóng ra ra hay là trong lúc vô tình. Dù tín hiệu đến dụ dỗ không biết Văn Minh đến, lại săn bắt không biết Văn Minh. Phân thể nhị hóa, máy dò sét tiếp tục hướng phía phát hiện không biết tín hiệu vị trí tiến lên, tại không có không biết tín hiệu chi nguyên thời điểm, không nên chủ động cùng Thái Dương hệ liên hệ. Cổ Thông trầm tư một chút nói, Không biết văn minh khoa học kỹ thuật, nếu như so nhị hóa khoa học kỹ thuật càng thêm tiến tiến, bọn hắn đem bắt đến máy dò xét cùng Thái Dương hệ tín hiệu, dùng tín hiệu chi nguyên tìm được Thái Dương hệ chỗ tinh không khu vực. Nếu như là thiện ý văn minh, Thái Dương hệ khả năng nên đón ngoài hành tinh văn minh hữu hảo phỏng vấn, nếu như là ác ý văn minh, Thái Dương hệ nên đón đúng là cướp đoạt tính xâm lấn. Minh Bạch. Phân thể nhị hóa nói. Khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng, phân thể nhị hóa cùng phân thể tiểu mao lưu kết hợp lại máy dò xét Chắc chắn cùng Thái Dương hệ liên hệ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục xâm nhập quỷ dị mây thiên thạch. Một ngày sau đó, máy dò sét còn không có có hương Thái Dương hệ liên hệ, có lượng loại khả năng, loại thứ nhất, máy dò sét vẫn còn quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch tinh không thăm dò, loại thứ hai, máy dò sét đã bị không biết Văn Minh bắt được rồi, đang tại giải mã máy dò sét, tệ hơn tình huống, không biết Văn Minh đã tại đến Thái Dương hệ trên đường. Phân thể nhị hóa, máy dò sét còn không có có liên hệ chúng ta sao? Cổ Thông chau mày mà nói, "Người máy hoàn chuyển đến phân thể nhị hóa thanh âm nói, còn không có có. Vũ trụ của chúng ta chiến hạm sản xuất như thế nào đây?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói, tâm tình có chút không xong rồi, đối với không biết sinh linh tình hình chung phía dưới đều là tràn ngập sợ hãi. Trước mắt Thái Dương hệ tiểu hành tinh mang nơi sản sinh, đã sản xuất ra 5 chiếc vũ trụ chiến hạm, quy cách chiều dài 1 vạn 5000 m, cái này 5 chiếc đang tại phân phối vũ khí, những thứ khác vũ trụ chiến hạm nơi sản sinh đã ở sản xuất quy cách chiều dài thấp hơn 5000m các loại phân phối chiến hạng. Thái Dương hệ sở hữu tất cả nơi sản sinh đã khai mở đủ mã lực. Bởi vì bản thể không tại, không cách nào cho vũ trụ chiến hạng mở ra tiểu thế giới. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Cổ Thông lại nhíu mày, Tam thể tinh hệ liên tục không ngừng địa cho Thái Dương hệ vận chuyển đủ loại tài nguyên, thời gian 1 ngày mới sản xuất ra 5 chiếc chủ lực vũ trụ chiến hạng. Tốc độ quá chậm, nhìn Tam thể tinh hệ cần kiến thiết 3 đầu cỡ lớn vũ trụ chiến hạng sản xuất tuyến. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông lại trầm tư một chút nhị, đầu đi lòng vòng, Vô Tận Tinh không đại biểu cho Vô Tận không biết, gần kệ sản xuất tuyến không đủ, còn cần đại lượng tài nguyên dự trữ, mấu chốt thời kỳ, rất nhanh địa sản xuất ra từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, tạo thành từng nhánh hạm đội, thủ hộ Thái Dương hệ. Chủ lực vũ trụ chiến hạm số lượng cũng quá ít, ít nhất cần 1000 chiếc đã ngoài, thường trú Thái Dương hệ vũ trụ chiến hạm cần 300 chiếc đã ngoài, đóng quân tam thể tinh hệ vũ trụ chiến hạm ít nhất cần 200 chiếc. Tuần tra tại Thái Dương hệ trùng quanh vũ trụ chiến hạm cần 500 chiếc vũ trụ chiến hạm. Mỗi 100 chiếc tạo thành một chi hạm đội, tổng cộng 5 chi vũ trụ chiến hạm hạm đội tuần tra Thái Dương hệ 3 năm ánh sáng ở trong khu vực, thăm dò xa hơn sâu không, còn cần sản xuất ra đại lượng vũ trụ chiến hạm. Phân thể nhị hóa, tam thể tinh hệ xây dựng lập ba đầu cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, từ giờ trở đi tiếp tục sản xuất chủ lực vũ trụ chiến hạm, thẳng đến sản xuất ra 1500 chiếc chiến hạm chủ lực mới thôi. Cổ thông trầm tư xong sau ra lệnh: Tốt lão bản." Phần thể nhị hóa nói, "Tam thể tinh hệ tài nguyên viễn siêu Thái Dương hệ, dọc theo hệ ngân hà xoay tròn thời điểm, trên đường đi đã thu vào đại lượng tinh thể, ba cái hệ hành tinh nội tài nguyên, khả dĩ nhẹ nhõm sản xuất 1500 chiếc vũ trụ chiến hạm." "Lão bản, chúng ta hắn một người trong máy dò xét đã tới Ba Natin biên giới khu vực." Phần thể nhị hóa báo cáo nói. "Ba Natin?" Cổ thông trong đầu nhớ lại Ba Natin tư liệu, là ngoại trừ tam thể tinh hệ, khoảng cách Thái Dương hệ gần đây hệ hành tinh Ước chừng 6 năm ánh sáng. Cái này hệ hành tinh so sánh đặc thù, đang theo lấy Thái Dương hệ tinh vực cao tốc đập vào mặt, dùng trước mắt tốc độ, một vạn năm sau, nó cùng Thái Dương hệ khoảng cách, so Tam thể tinh hệ cùng Thái Dương hệ khoảng cách thêm gần. Bã Na tinh là trong tinh không đặc biệt hành tinh, nó là một quả lang thang hành tinh, lang thang tinh thể trong tinh không thuộc về nguy hiểm tinh thể, dễ dàng nhất tạo thành tông xe sự kiện. Hai cái hệ hành tinh tông xe hai loại kết quả, một loại là tốt kết quả trở thành song tinh hệ thống. Mặt khác một loại ngươi chết ta mất mạng. Bã Nat Tinh khoảng cách Thái Dương hệ 3.85 năm ánh sáng về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, nó cùng Thái Dương hệ ở giữa khoảng cách, lại một lần nữa kéo đại, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất tại nhân loại quan sát trong tầm mắt. Bã Nat Tinh có gì phát hiện? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Bã Nat Tinh di động tốc độ là 10.31 gốc giây, tốc độ của nó là trước mắt nhân loại đã biết tốc độ nhanh nhất hành tinh, máy dò xét đã trải qua vô tận hắc ám khu vực rốt cục đã tới bả nạt tinh biên giới. Bả nạt tinh cái này hệ hành tinh, có thể nói dời dạo, cũng có thể nói nghèo, nó có hai cái hộ tinh, đã tắt lửa hành tinh, hay là không hoàn chỉnh tắt lửa hành tinh, cái này hai cái hành tinh mạnh vỡ, hẳn là nó đâm cháy hành tinh mạnh vỡ, hành tinh số lượng gần kê hai cái, lại không ngọi. Khắc tinh thể. Phân thể nhị hóa giới thiệu nói. Cổ thông ngây ra một lúc, hai cái hành tinh mạnh vỡ, lang thang tinh quả nhiên quá nguy hiểm, không biết nó đâm cháy bao nhiêu cái hành tinh. Phát sinh tông xe sự cố rồi, bà nạt tinh còn có thể bảo trì như vậy hoàn hảo, hành tinh chi hỏa không có giập tát, phi thường khó được. Về phần bà nạt tinh hai cái hành tinh, dùng nó di động tốc độ, cái này hai quả hành tinh một mực theo sau nó, không có phát sinh giải thể, lấy hai quả hành tinh thượng khả năng có khó lượng độ vận. Nếu như địa cầu tiến vào bà nạt tinh trở thành nó hành tinh, 100% giải thể, nhịn không được nó tốc độ di chuyển, cường hãn lực hút lôi kéo. Bà nạt tinh cái này hệ hành tinh Có phát hiện hay không khát thượng? Cổ Thông hỏi thăm mà nói: "Bản nạt tinh dùng lang thang thân phận xuyên thẳng qua tại nguyên một đám hành tinh tầm đó, có thể tồn tại đến nay, nhất định có nó đặc biệt địa phương, nếu không, hành tinh ở giữa tông xe đã lệnh nó bị diệt." "Có, nó mặt ngoài so với bình thường hành tinh bình tĩnh, mặt ngoài độ ấm nhưng lại so với bình thường hành tinh rất cao, thoạt nhìn độ sáng so với Thái Dương hệ càng yếu, nó thể tích cũng so mặt trời nhỏ hơn, ước chừng là mặt trời 1/6, nó mật độ nhưng lại cực kỳ kinh người." viễn siêu thái dương hệ mật độ. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, mặt khác hai cái hành tinh mảnh vỡ, một cái thể tích là ba nạt tinh 1/3, cái khác thể tích là ba nạt tinh 1/4, hai cái hành tinh điểm giống nhau, năng lượng của bọn nó đang bị ba nạt tinh hấp thụ, không lâu tương lai, lấy hai cái hành tinh mảnh vỡ đem trở thành hành tinh, thuộc về tài nguyên phong phú hành tinh. Chương 290, hành tinh có ý thức. Cổ thông nó ép, theo phân thể nhị hóa trong tin tức, phân thể nhị hóa là muốn nói rõ một việc Bản nạt tinh vô cùng có khả năng diễn sinh ra trí tuệ rồi, nó tại cố ý địa hấp thu vật khác hành tinh năng lượng đến lớn mạnh chính mình, nó đã ở áp chế bản thân, tránh cho bản thân năng lượng sói mòn. Phân thể nhị hóa, hành tinh thật có thể đủ có ý thức. Cổ thông bình tĩnh cũng được, một cái có ý thức hành tinh, cái này vẫn còn được, nó chính hướng phía Thái Dương hệ mà đến, dùng quỹ đạo của nó tính toán, khoảng cách Thái Dương hệ 3.85 năm ánh sáng bên trong, nó hội cách Thái Dương hệ càng ngày càng xa, nếu như có ý thức về sau khả năng không xác định. Lão bản, theo số liệu biểu hiện là cũng có khả năng cái nào đó không biết cường Hãn sinh mạng thể, chính sống nhờ tại bà nạt tinh thượng, cũng có khả năng bà nạt tinh sinh ra đời cường Hãn trí tuệ chủng tộc." Vân Thể Nghị Hóa nói. Cổ Thông im lặng địa lắc đầu, hy vọng Vân Thể Nghị Hóa đẩy tính ra kết quả không thật sự, khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng tạ hữu chính là cái kia máy dò xét, còn không có có tìm kiếm được không biết tín hiệu nơi phát ra, lại ra bà nạt tinh quỷ dị tình huống, Thái Dương hệ Cùng với trung quanh tinh vực không có một cái nào bình thường địa phương. Hơn 395 tinh, bờ rằng 2147 tinh, Kình Ngư tọa hữu tinh, Dâu Sở 154 tinh, Dâu Sở 148, Ba Giang tọa tinh. Hướng phía những. Nay hệ hàng tinh phi hành máy dò xét, có phát hiện hay không quỹ dị địa phương. Những. Nay hàng tinh đều là khoảng cách Thái Dương hệ gần đây hệ hàng tinh, sở hữu tất cả hàng tinh khoảng cách Thái Dương hệ không đến 11 năm ánh sáng là lựa xém lông mày cẩn thăm dò hệ hành tinh, hy vọng không muốn xuất hiện quỹ dị tình huống. Lão bản, theo 365 cái máy dò xét đạt được số liệu, Thái Dương hệ trùng quanh trên trăm năm ánh sáng nội tinh không, đều thuộc về không bình thường tín vực, tiến về trước những. Nay hệ hành tinh đường xá so sánh nhấp nhô, khoảng cách chúng còn cách một đoạn, số liệu biểu hiện kính ngư tọa ưu vở tình có chút không bình thường, mặt khác hệ hành tinh hết thảy bình thường. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, cổ thông lắp đầu, nhị hóa suy luận qua, Thái Dương hệ cùng với trung quanh tinh vực, tại đã lâu thời đại là chiến trường, lưu lại nguyên một đám quỷ dị địa phương. Lại là một ngày. Khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng tả hữu, cái kia màu đỏ mây thiên thạch vị trí, còn không có bất kỳ tin tức truyền đến, cái kia máy dò xét ý nguyên thuộc về mất liên trạng thái. Lão bản, tam thể tinh hệ lại phát hiện tu tiên văn minh di tích, cái này tu tiên văn minh di tích bảo trì phi thường hoàn hảo, vị trí lão bản ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Buổi sáng 10 PM, phân thể nhị hóa truyền đến báo cáo. Cổ thông, nô tiểu cầm tại Tam thể tinh hệ hưởng tuần trăng mặt thời kỳ, thường xuyên hội truyền đến văn thể nhị hóa truyền đến phát hiện di tích báo cáo, từng đã là Tam thể tinh hệ tồn tại qua tu tiên văn minh, văn minh tồn tại thời gian không đến 1000 năm, ước chừng là 500 năm đến 800 năm tầm đó, tu tiên văn minh quỷ dị địa biến mất. Theo nguyên một đám di tích lấy được điểm giống nhau, chúng đều là trải qua không biết địch nhân xâm lấn, còn sót lại đều là hài cốt, rất nhiều ghi lại đồ vật đều bị cố ý xóa đi rồi, gần kề lưu lại một ít không tin tức trọng yếu. Hôm nay, lần thứ nhất phát hiện nguyên vẹn di tích. Ở đâu? Tơ Dồ sĩ Mã Sen thừa chỉ khoảng chừng đệ tam hành tinh phát hiện tu tiên văn minh, chẳng lẽ đệ tứ hành tinh cùng đệ ngũ hành tinh cũng phát hiện? Tam thể tinh hệ cộng đồng khu vực, cái kia tạ mạ văn minh từng đã là căn khu. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ Thông ngây ra một lúc, cái này nổi tiếng tại tạ mạ văn minh căn khu, Tomo nói, ở chỗ này phát hiện cái gì? Một cái tế đàn, phi thường đại tế đàn, gần như tế đàn chiếm diện tích Tương đương với toàn bộ y thành phố S diện tích, thế đàn độ cao xuyên thẳng mây xanh, độ cao 9999m, thế đàn trung quanh khu vực, ước chừng có 1000 vạn nhân loại hài cốt, cho nên hài cốt điểm giống nhau, đen kịt một mảnh, hiện tại còn mạo hiểm quỷ dị hấp vụ. Hấp vụ tính ăn mòn phi thường khủng bố, bình thường công trình máy móc tiến vào hấp trong xương ngủ, kim loại phiền phức khó chịu rất nhanh bị tăng dã, cái này khối khu vực từ trường cường đại quỷ dị, đặc biệt là cái kia 9999m độ vận, tràn ngập hấp vụ đồng thời hắc trong xương mủ nương theo khí tức quỷ dị, theo tu tiên văn minh tư liệu giải thích, tại đây bị vô tận đoàn khí bao vây, thoáng khi đã đạt tới thực chất. Phân thể nhị hóa giải thích nói, cổ thông này giải, siêu việt 1000 vạn nhân loại hài cốt, chẳng lẽ để tam hành tinh biến mất nhân loại, đều bị tập trung đến cái này quỷ dị tế đàn, bị hiến tế. Hiến tế tại tu tiên văn minh thuộc về cấm kỵ, một khi bị phát hiện, này gặp phải là cả tu tiên văn minh diện sạch tính công kích, thông qua quỷ dị hiến tế, khả dĩ đạt được cường hóa cá nhân lực lượng. Cả dị công thông cường hãn tổn tại phụ thể. Vân vân. Phân thể nhị hóa, ý của ngươi lập tợ rỗ xi si mạ sen thừa gì tu tiên văn minh là bị hủy bởi cái này tòa tế đàn. Cổ thông lẩm bẩm nói. Ừ phân thể nhị hóa nói. Phân thể nhị hóa cho cổ thông truyền thâu tới một cái hình ảnh, bày biện ra tế đàn trung quanh cảnh sắc, cổ thông trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào lập thể hình ảnh, vô tận hài cốt chồng chất thành núi, tại tế đàn phía trước tạo thành một cái quỷ dị đồ án, từng cái hài cốt bảo trì vậy rất tốt bọn họ là bị ngành xanh xanh địa rút lấy huyết nhục cùng linh hồn. Căn cứ hải cốt lớn nhỏ phán đoán, tất cả lớn nhỏ đều có, thậm chí còn có còn nhỏ hài nhi bị hiến tế rồi, hơn nữa, tại hiến tế thời điểm, là đống người đống người tích cùng một chỗ, bọn hắn phản phất bị giam cầm rồi, liền kim đâm đều làm không được. Cổ Thông thật lâu hồi trở lại thất thở, lần thứ nhất nhìn thấy to lớn như thế hải cốt, tràn diện rung động, lại cực kỳ quỷ dị, theo lập thể hình ảnh, cổ Thông cảm thấy cảm giác mát lạnh phảng vật vô tận đoàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. "Lão bản, ngươi lại nhìn Tế Đàn tại đây." Hình ảnh lần nữa thay đổi, hiện ra tại cổ thông trước mắt không phải là Vô Tận Hải Cốt, là Tế Đàn Mặt Sau. Tế Đàn Mặt Sau có một hơn 1000 m vuông hình tròn bình đài, tại bình đài lối vào, điêu khắc lấy ba chữ Phá Không Trận. Phân thể nhị hóa lại bảy biển gia tu tiên văn minh về phá không trận tư liệu, phá không trận là một loại truyền tâu trận pháp, siêu việt khoảng cách truyền tâu trận pháp, mua truyền tống một lần, cần vô tận tài nguyên, còn cần không gian trận. Nếu không, không cách nào khởi động phá không trận. Phá không trận tại Tu Tiên Văn Minh bên trong, những cái kia đỉnh cấp thế lực, bọn hắn có mới có tài nguyên có khả năng cực kỳ xa xỉ, lại cực kỳ vô sỉ, mỗi truyền thâu một lần tựu là một lần siêu việt xa xỉ vô sỉ truyền tống. Cổ thông đã minh bạch, hơn 1000 vạn nhân loại bị hiến tế rồi, chính là vì khởi động phá không trận, dùng loại phương thức này đạt tới bọn hắn truyền tống mục đích. Phân thể nhị hóa, chẳng lẽ phá không trận một chỗ khác là Tu Tiên Văn Minh chô thế giới? Lão bản, có khả năng này. Cổ Thông quét một vòng về phá không trận khởi động tài nguyên, cần rộng lượng đá năng lượng, còn cần không gian thạch, những nay cổ thông đều có, Tam Nhãn cự nhân ban chỉ ở trong, còn có rất tốt năng lượng thứ đồ vật, những nay tại tu tiên văn minh bên trong, bị hình dung trở thành tiên thạch, tiên thạch cổ thông căn bản không thiếu. Không gian thạch, theo Đông Phi đại thung lũng hầm đã lấy được rộng lượng không gian thạch, cùng với xo so không gian thạch rất tốt không gian tinh thể, cổ thông căn bản không thiếu cái đồ chơi này. Chương 291, Thái Hùng Văn Minh. Cái này phá không trận thoạt nhìn hoàn hảo, phân thể nhị hóa kiểm tra đo lường một chút. Cổ Thông ra lệnh. Phân thể nhị hóa nói, "Tốt lão bản. Nếu như phá không trận hoàn hảo, khả dĩ phái máy móc đại quân đến phá không trận chỗ mục đích thăm dò, chỗ đó đến cùng phải hay không tu tiên Văn Minh cho cho thế giới." Giữa trưa cơm qua đi, Cổ Thông rốt cục chờ đến một cái tin tức tốt. "Lão bản, máy dò sét đã tìm kiếm được không biết Văn Minh tín hiệu chí nguyên, ngươi xem." Phân thể dị hóa bày biện ra một cái hình ảnh, là một cái 3 mét trường, đường kính 1 mét thuyền cứu sinh, không biết Văn Minh tín hiệu, tiểu là từ nơi này cái thuyền cứu sinh truyền ra, đã năng lượng khô kiệt về sau, phát bắn đi ra tín hiệu cầu cứu biến mất. Thuyền cứu sinh trung quanh còn có một chút vũ trụ chiến hạm mạnh vỡ, thuyền cứu sinh đã bị kéo vào máy giỏ sét ở trong, từng cái phân thể máy giỏ sét hơn 2000 mét lớn nhỏ, bên trong giả bộ đi một tí cần dùng gấp phẩm, ví dụ như, đá năng lượng, cứu viện thiết bị, vân vân. Thuyền cứu sinh đạt được đá năng lượng về sau, rốt cục lần nữa khởi động rồi, thuyền cứu sinh bị mở ra, bày biện ra thuyền cứu sinh ở trong tình huống, một gã loại hình người sinh vật, thoạt nhìn có điểm giống là trên địa cầu gấu ngựa, tròn đô đô dáng người, chỉ vẹn vẹn có 30 cm, thoạt nhìn manh đất đất đấy, khí tức yếu ớt, đạt được đá năng lượng về sau, thuyền cứu sinh duy sinh hệ thống lần nữa bị khởi động. Ngoại hành tinh sinh vật khí tức rốt cục chậm rãi lần nữa khôi phục, chấm thêm vài ngày tìm được thuyền cứu sinh, ngoại hành tinh sinh vật treo định rồi. Cổ Thông lần thứ nhất nhìn thấy loại hình người ngoài hành tinh sinh vật, cùng tạ mạ Văn Minh người so với, lúc này mới như hàng thật giá thật ngoài hành tinh trí tuệ cánh mạng. Phân thể nhị hóa, phá giải đối phương hệ thống sao? Cổ Thông quan tâm nhất hay là vấn đề này, hiểu rõ ngoài hành tinh cánh mạng Trô Văn Minh tin tức, cái này ngoài hành tinh Văn Minh ở nơi nào? Khoảng cách Thái Dương hệ có bao nhiêu xa, khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ. Phải chăng tồn tại tinh tế liên minh? Đã phá giải, tư liệu Văn Minh tin tức lập tức sửa sang lại hoàn tất. Phân thể nhị hóa nói: Không đến trong chốc lát, thuyền cứu sinh mang theo tin tức, toàn bộ truyền thâu đã đến cổ thông người máy hoàn cái này phân thể nhị hóa phía trên, đạt được tin tức tối đa không phải thuyền cứu sinh bản thân, mà là ngoài hành tinh cánh mạng mang theo trí nào thiết bị. Theo ngoài hành tinh cánh mạng cá nhân trí nào được biết, cái này văn minh bị phiên dịch đặt tên là Thái Hùng văn minh, Thái Hùng văn minh đang đứng ở tinh vực cấp sơ kỳ. Theo trí nào đạt được hữu dụng nhất tin tức, là về vũ trụ liên minh tư liệu, đây là thu hoạch lớn nhất. Vũ trụ văn minh trên đại thể phân chia là: cấp hành tinh, cấp hành tinh, tinh vực cấp, hạ hệ cấp, hạt động cấp, giới cấp. Cấp hành tinh. Cấp hành tinh sơ kỳ, có được sử dụng công cụ năng lực là tự nhiên mình ngôn ngữ cùng chữ viết ghi lại, khả dĩ tiến hành văn minh truyền thừa. Cấp hành tinh trung kỳ, tại sơ kỳ trên cơ sở, đã khả dĩ chế tạo máy phi hành thoát ly mặt đất rồi, hơn nữa khả dĩ hướng phía tinh cầu quỹ đạo phóng ra không người máy dò xét. Cấp hành tinh hậu kỳ, tại trung kỳ trên cơ sở, Có thể đem sinh linh đưa lên Tinh cầu Quỷ đạo, hơn nữa có được tại Tinh cầu Quỷ đạo thượng thành lập lâu dài trạm không gian năng lực, ví dụ như, Địa cầu Văn Minh đang đứng ở cấp hành tinh hậu kỳ. Cấp hành tinh. Cấp hành tinh sơ kỳ, tại hành tinh cấp trên cơ sở, Văn Minh đã bắt đầu tham dò chỗ hệ hành tinh rồi, có thể đem sinh linh đưa đến mặt khác hành tinh lên, hơn nữa an toàn địa đưa đón trở về, Địa cầu Văn Minh chính hướng phía cái phương hướng này phát triển. Cấp hành tinh trung kỳ, tại cấp hành tinh sơ kỳ trên cơ sở, Văn Minh đã tại cái khắc hành tinh thành lập căn cứ rồi, Khả Dĩ tại cái khắc hành tinh cùng chỗ tại hành tinh tầm đó vận chuyển rất nhiều lượng tài nguyên. Cấp hành tinh hậu kỳ, tại cấp hành tinh trung kỳ trên cơ sở, Văn Minh đã khả dĩ tại chỗ hệ hành tinh mặt khắc hành tinh lên, tiến hành rất nhiều lượng tài nguyên khai phát, cùng với có được di dân mặt khắc hành tinh năng lực, hơn nữa, khả dĩ hướng phía hệ hành tinh bên ngoài tinh không, phóng ra máy dò xét, khả dĩ vận chuyển sinh linh đến hệ hành tinh bên ngoài địa phương xa xôi, cùng chung quanh khu thăm dò. Tinh vực cấp Tinh vực cấp sơ kỳ, tại cấp hành tinh trên cơ sở, Văn Minh đã khả dĩ tổ kiến tinh tế hạm đội, ly khai hành tinh rồi, khả dĩ hướng trung quanh hệ hành tinh thăm dò rồi, đến những thứ khác hệ hành tinh. Ví dụ như, tạc mạ Văn Minh tựu là thuộc về tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh, bọn hắn Văn Minh hạm đội khả dĩ đến trung quanh mặt khác hệ hành tinh. Tinh vực cấp trung kỳ, khả dĩ tại cái khác hệ hành tinh bắt đầu thực dân rồi, có được người khỏa đã ngoài hành chính cánh mạng tinh cầu, có được cấp hành tinh, cái khác sinh linh. Toán Vũ trụ Liên minh xin tấn chức Tinh vực cấp trung kỳ, thành công điệu tấn trước. Tinh vực cấp hậu kỳ, tại Tinh vực cấp trung kỳ trên cơ sở, có được trăm khỏa hành chính tánh mạng tinh cầu, có tinh hệ cấp bậc tồn tại, tại Vũ trụ Liên minh tấn chức khảo nghiệm bên trong hoàn thành tấn trước. Hà hệ cấp. Hà hệ cấp sơ kỳ, tại Tinh vực cấp trên cơ sở, thỏa mãn lưỡng điều kiện, có được Hà hệ cấp bậc siêu cấp cao thủ, cũng hoàn thành đến từ Vũ trụ Liên minh tấn chức khảo nghiệm. Đây là Vũ trụ Liên minh đại chúng hóa phân chia. Khoa học kỹ thuật văn minh tại trong vũ trụ chiếm cứ chủ đạo địa vị, cái này trên căn bản là khoa học kỹ thuật văn minh phân chia phương thức. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật văn minh bên ngoài, trong vũ trụ còn có văn minh khác, ví dụ như tu luyện văn minh, tam nhãn, cự nhân cùng tu tiên văn minh, như vậy văn minh gọi chung là tu luyện văn minh. Vũ trụ liên minh văn minh chủ yếu chia làm cái này ba loại: khoa học kỹ thuật văn minh, tu luyện văn minh, tiến hóa văn minh. Tiến hóa văn minh chủ yếu là tiến hóa bản thân, ví dụ như nhị hóa tức là tiến hóa văn minh cũng là khoa học kỹ thuật văn minh. Tiến hóa văn minh chia làm rất nhiều chi nhánh, dị thú văn minh, sinh hóa văn minh, năng lượng văn minh, những điều này đều là thông qua tiến hóa bản thân văn minh. Trình độ nhất định lên, lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tu luyện văn minh thủ đoạn, đạt được cá nhân lực lượng, cũng có thể xem như tiến hóa văn minh, chủ yếu khoa học kỹ thuật văn minh, tu luyện văn minh là đại chúng hóa văn minh, vô số chủng tộc càng thêm có khuynh hướng khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện văn minh. Trí não thượng còn có quan hệ với vũ trụ liên minh tu luyện đẳng cấp phân chia. Bất nhập lưu, tinh chủ cấp, cấp hành tinh, tinh hệ cấp, hấp động cấp, pháp tắc cấp. Bất nhập lưu, tiểu là ngưng luyện năng lượng quá trình, không ngừng mà hấp thu năng lượng tiến vào trong cơ thể, không ngừng mà đối với năng lượng tiến hay ngáp xúc, bất đồng văn minh, hấp thu năng lượng cũng có không cùng. Ví dụ như, có văn minh hấp thu năng lượng cũng không phải thiên địa linh khí, có hấp thu tinh thần chi lực, có hấp thu từ lực, vân vân. Tinh chủ cấp Sinh linh trong người ngưng tụ ra tinh hạch, ngưng tụ ra tinh hạch sinh linh, khả dĩ dùng bản thân thân thể lực lượng thoát ly hành tinh, tiến hành hành hành tinh cùng hành tinh ở giữa qua sông. Sinh linh ít nhất ngưng tụ một cái tinh hạch, mới xem như tinh chủ cấp cường giả, tinh hạch bao nhiêu, trực tiếp quyết định thân thể lực lượng cường độ, muốn ngưng tụ càng nhiều nữa tinh hạch, vậy thì cần cao cấp tu luyện công pháp, rộng lượng tài nguyên. Căn cứ sinh linh sở tu luyện công pháp ngưng tụ ra tinh hạch, công pháp mạnh yếu quyết định tinh hạch số lượng. Vô tận vũ trụ tinh không, bất đồng công pháp Ngưng tụ bất đồng số lượng tinh hạch, tinh hạch vị trí cũng không cố định, có thể là sinh trong linh thể bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể dung nạp tinh hạch có thể. Cấp hành tinh, cái lúc này trong cơ thể tinh hạch, bị điểm sáng trở thành một khỏa trong cơ thể hành tinh, trong cơ thể hành tinh thuộc về tinh khiết năng lượng thể, cùng chân thật hành tinh hoàn toàn bất động. Chương 292, phái chiến hạng. Bước vào cấp hành tinh, sinh linh khả dĩ nhẹ nhõm thoát ly hệ hành tinh, tiến hành hệ hành tinh cùng hệ hành tinh ở giữa xuyên thẳng qua. Tinh hệ cấp Sinh linh trong người đốt sáng lên 10 quả tinh hạch, đã trở thành 10 quả trong cơ thể hành tinh, trong cơ thể hành tinh tạo thành một cái cỡ nhỏ tinh hệ, cái lúc này sinh linh khả dĩ tại tinh hệ nội tự do qua sông, cùng với ly khai chỗ tinh hệ, hơn nữa khả dĩ dùng bản thân lực lượng mở ra cỡ nhỏ không gian, hoặc là cỡ nhỏ thế giới. Trong vũ trụ, muốn trở thành tinh hệ cấp quá khó khăn, một cái tinh hạch khả dĩ thành tựu cấp hành tinh cao thủ, chín cái tinh hạch gần kề có thể trở thành nhất đẳng cấp cấp hành tinh cường giả lại trở thành không được tinh hệ cấp cường giả. Hắc động cấp, hàng tinh bị chuyển hóa trở thành hắc động, đạt tới cái này cấp độ, vậy thì ngũ bức rồi, đã khả dĩ không cần phải nữa hấp thu cộng thêm năng lượng rồi, hắc động có thể tự hành diễn sinh ra vô tận năng lượng. Trong cơ thể hắc động số lượng càng nhiều, đại biểu cho sinh linh vượt cường hãn, diễn sinh đi ra năng lượng cũng thì càng nhiều, loại này cấp bậc đích nhân vật, trên căn bản là siêu cấp cường giả, rất ít tại giữa cấp vì sao mà đường. Pháp tắc cấp, cái này cấp độ càng trâu rồi. Trong cơ thể thế giới bắt đầu diễn sinh vạn vật rồi, có sinh mạng trong người thế giới bị diễn biến đi ra, thể nội thế giới khả dĩ tự hành diễn sinh ra thiên nhiên pháp tắc. Vô tận vũ trụ bước vào pháp tắc cấp sinh linh quá mức rất hiếm, cái này đã đã vượt qua năng lượng cùng vật chất cấp độ, là đối với đại tự nhiên pháp tắc khống chế. Ví dụ như, sinh linh khống chế 1 phần trăm hỏa chi pháp tắc, cái lúc này sinh linh tiến vào pháp tắc cấp độ, trong cơ thể thế giới diễn sinh ra hỏa chi pháp tắc. Tại bên ngoài cơ thể vũ trụ tinh không Sinh linh khả dĩ lợi dụng khống chế lấy 1% hỏa chi pháp tắc đến dung chuyển mật khác pháp tắc, dung chuyển mật khác pháp tắc bao nhiêu, trực tiếp cùng khống chế pháp tắc bao nhiêu có quan hệ. Nếu như khống chế 80% hỏa chi pháp tắc, có thể dung chuyển mật khác pháp tắc cũng thì càng nhiều, khống chế 1% hỏa chi pháp tắc, gần kể có thể dung chuyển một tia kim chi pháp tắc, 80% hỏa chi pháp tắc, khả dĩ dung chuyển phần trăm mấy kim chi pháp tắc, phần trăm mấy thủy chi pháp tắc. Sinh linh cũng có thể khống chế hơn pháp tắc, khống chế một đầu pháp tắc dễ dàng tăng lên. Khống chế càng nhiều nữa pháp tắc, muốn tăng lên vậy thì càng thêm gian nan rồi, khống chế thêm nữa. Pháp tắc sinh linh, cường hạn trình độ viễn siêu khống chế một đầu pháp tắc sinh linh, khống chế pháp tắc càng nhiều, còn có tăng phúc tác dụng. Cái lúc này sinh linh đã là tạo hóa tầng thứ, cũng có bị gọi là thế giới chi chủ, có được thế giới chi lực. Về phần còn có, hay không càng cao tầng thứ phân chia, trí não thượng không có phương diện này tài liệu, cái này ngoài hành tinh cánh mạng thân phận không đơn giản, nó hay là thái hùng văn minh thiếu chủ? Nó cái này thiếu chủ đã là đi qua lúc rồi, nó chỗ văn minh bị sầm lấn, lấn rồi, nó vũ trụ chiến hạm đang tại á không gian chạy trốn thời điểm, bị xâm lấn văn minh tập trung, tạo thành á không gian loạn lưu, theo á không gian loạn lưu lúc đi ra, đã là màu đỏ mây thiên thạch quỷ dị tinh vực. Thái hùng văn minh thiếu chủ, nó cái này thuyền cứu sinh đã ở chỗ này chờ chờ đợi hai mươi mấy người địa cầu năm, vì tiết kiệm năng lượng, nó không thể không tiến vào hôn mê, thuyền cứu sinh không ngừng mà phóng ra ra tín hiệu cầu cứu, năng lượng khô kiệt về sau, Phân thể máy dò sét đã tìm được thuyền cứu sinh. Nếu như không phải cổ thông mệnh lệnh, máy dò sét tiếp tục đến tín hiệu chí nguyên, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ chỉ có thể trở thành vô tận tinh không giác rủi rồi, có lẽ sẽ bị phát hiện, có lẽ hủy diệt tại vũ trụ phong bạo phía dưới, triệt để biến mất không còn một mảnh. Theo phân thể nhị hóa lấy được tin tức, thuyền cứu sinh chỗ Văn Minh cũng không phải màu đỏ mây thiên thạch hạch tâm khu, chỉ có thể coi là là bên ngoài khu vực, phân thể máy dò sét tại Hạch Tâm khu kiểm tra đo lường đến vết nứt không gian cùng với cường tử trưởng quấy nhiễu. Phần thể máy dò xét kiểm tra đo lường màu đỏ thiên thạch đượng vật chất tình huống, đượng khí tức quỷ dị, những nay thiên thạch là bị nào đó sinh vật huyết dịch cho xâm nhuộm thành màu đỏ, căn cứ tu tiên văn minh thuyết pháp, khí tức quỷ dị là khí huyết sát. Lao công, có phải hay không phát hiện cái gì sự tình tốt rồi, phát hiện tâm tình của ngươi đặc biệt mới tốt. Lô tiểu cầm kỳ quẽ điệu nhìn xem cổ thông, cơm chưa trước khi cổ thông sắp mặt, hay là dầu gì không vui, phi thường phát sầu bộ dạng. Cơm trưa qua không lâu sau, lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, phảng phất lại khôi phục trước kia bộ dạng. "Lão bà, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, không biết Văn Minh tín hiệu chi nguyên đã tìm được, là một cái thuyền ứng cứu sinh phóng ra đi ra, cái này Văn Minh là Thái Hùng Văn Minh, thuộc về tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh, trọng yếu nhất chúng ta hiểu được vũ trụ liên minh tin tức, không phải là đối với vũ trụ một khiếu không thông hai lúa Văn Minh." Cổ Thông thoải mái cười to mà nói. Cổ Thông sau khi nói xong, Về vũ trụ liên minh tin tức gửi đi cho Ngô Tiểu Cầm người máy hoàn, đồng thời, những tài liệu này cũng thượng truyền đến Nghị hóa cơ sở dữ liệu bên trong, có được phân thể nhị hóa người, cũng có thể tìm đọc. Phân thể nhị hóa, phái tử Hi Hào tiến về trước màu đỏ mây thiên thạch tinh không, tiếp hồi trở lại Thái Hùng văn minh thiếu chủ. Cổ thông gia lệnh. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, lão bản, Cổ Dung Thánh tử hôm nay cúp học rồi, chính mang theo Lan Tử Hi bạn gái, du lịch Thái Dương hệ, hai người đùa tốt không được tự nhiên. Cổ Thông ngây cả người, nếu như không có nhớ lầm lão đệ cái này, là lần đầu tiên mang Lan Tử Hi tiến vào vũ trụ, cũng là lần đầu tiên chủ động hướng Lan Tử Hi thản lộ bí mật. Ta đi, tiểu tử này không phải là làm tai nạn chết người đi ạ? Cổ Thông đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dựa theo tiểu tử này tính cách, không thể nhanh như vậy bạo lộ trong nhà bí mật, càng sẽ không trực tiếp mang theo Lan Tử Hi tiến vào Thái Dương hệ du ngoạn. Phân thể nhị hóa, điều tra một chút tình huống. Cổ Thông ra lệnh. Lão bản Chính như như lời người nói, Lan Tử Hy sắc thực mang thai, hôm nay đã 3 tháng. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, cổ thông ngọc ép, đang tại cổ thông bên người Nô Tiểu Cầm, cùng với chính đoan lấy thuốc dương thai đi tới dương tuyết cũng ngọc ép, Nô Tiểu Cầm gần kể mang thai hơn 1 tháng, mà Lan Tử Hy đã mang thai hơn 3 tháng. Cổ thông chỉ là thuận miệng vừa nói, dĩ nhiên là thật sự, hơn nữa đã trọn vẹn hơn 3 tháng rồi, 3 tháng đã khả dĩ nhìn thấy rõ ràng Nô lên rồi, khẳng định biết đạo dấu giếm không nổi nữa. Xung quanh các học sinh cũng có thể có thể phát hiện dị thường. So với ta còn thuộc loại châu bò, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát. Cổ Thông có chút im lặng mà nói: "Tiểu Thông, Tiểu Dũng bạn gái mang thai, nhưng lại hơn 3 tháng." Dương Tuyết một hồi lâu theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tin tức này quá rung động rồi, đem nàng cho rung động choáng váng. "T." "Rõn đụ ạ to mẹ, ngài hỏi một câu, không có đi ra tiểu tử này còn có như vậy một tay." Cổ Thông mỉm cười mà nói. Dương Tuyết lập tức bắt đầu liên hệ Cổ Dũng rồi, Cổ gia tộc quy, từng cái Cổ gia hậu đại theo thụ tinh chứng bắt đầu, đã thuộc về Cổ gia người, tuyệt đối không thể cướp đoạt hắn sinh tồn quyền lợi, nếu không, đem chủ suất Cổ gia, Hoa Hạ pháp luật cho phép, Cổ gia tộc quy tuyệt đối không cho phép, đây đã là sinh mạng thể. Phân thể nhị hóa, phái vận nhi hào tiến về phía trước mây thiên thạch, tùy tiện mang phân thể đi qua, tại đâu đó kiến thiết căn cứ, thăm dò màu đỏ mây thiên thạch tình huống. Cổ Thông gia lại Chương 293, Hồ Ly Tinh. Khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng màu đỏ mây thiên thạch, quá mức quỹ dị rồi, khoảng cách Thái Dương hệ thân cận quá rồi, phải thăm dò tính tưởng, khả năng tại màu đỏ mây thiên thạch trùng phát hiện không được độ vận. Tốt lão bản." Phân thể nhị Hoa nói. Không lâu về sau, Vân Nhi hảo tiểu thế giới ở trong, chuyên chở lấy đại lượng tài nguyên, xuất hiện tại Thái Dương hệ bên dưới, mở ra bước nhảy không gian tiến về trước màu đỏ mây thiên thạch tinh vực. Bèo Vẫn nhi hào một vạn năm nghìn em mở cái đầu, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là khoảng cách Thái Dương hệ bảy năm ánh sáng bên ngoài địa phương rồi, quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch ở ngoài. Hai giờ chiều tà hưu, một chiếc loại nhỏ máy phi hành theo địa cầu quỹ đạo chính hướng phía hồ lô thôn phương hướng cao tốc chạy, máy phi hành ở trong, hai cái thân ảnh thần sắc khẩn trương, đặc biệt là trong đó nữ tử càng thêm khẩn trương. Dũng, như thế này nhìn thấy thúc thúc cùng A-Z, làm sao bây giờ? Như thế nào nói chuyện với bọn họ Lan Tử Hi khẩn trương vô cùng, tâm thần bất định bất an xong mâu nhìn chăm chú lên Cổ Dũng nói: Vừa mới không phải đã trao đổi một chút, không có việc gì, bình thường trao đổi là được, bọn hắn cũng không phải lão hổ, cái loại này điệu bộ người, hội cố ý chia rẽ người của chúng ta, kịch chuyên hình cái loại này cầu huyết tình tiết tuyệt đối sẽ không tại cổ gia xuất hiện, bọn hắn ước gì ta mang hai người về nhà. Cổ Dũng cười cười vuốt ve một chút Lan Tử Hi đầu nói: Năm trước cuối năm, lưỡng người trẻ tuổi năm nữ Lẽ mừng năm mới về nhà vừa muốn tách ra một thời gian ngắn, hai người tuổi khô liệt hỏa phía dưới, không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, kết quả tiểu sinh mệnh thai nghén đi ra. Lan Tử Hi trợn trắng mắt, nàng tựa ở cổ Dũng trong ngực có thể rõ ràng địa cảm nhận được tim đập của hắn nhanh hơn rất nhiều, an ủi người khác, mình cũng là khẩn trương vô cùng. Hai người biết đạo mang thai về sau, lũ người trẻ tuổi nam nữ đều buộc ép, không biết như thế nào, Lan Tử Hi đưa ra dứt khoát chảy mất, cái này nhưng làm Cổ Dũng sợ hãi. Trừ phi hắn muốn bị cổ gia tộc xuất khỏi gia môn, cánh mạng đã bắt đầu thai nghén rồi, hắn không có, có quyền lợi đi cướp đoạt hắn sinh tồn quyền lợi, cướp đoạt thai nghén cánh mạng quyền sinh tồn lợi, dù là giết người. Hoa Hạ pháp luật cho phép, cổ gia tộc quy tuyệt đối không cho phép, Hoa Hạ đại địa mỗi ngày bởi vì loại phương thức này bị giết tiểu sinh mệnh nhiều lắm. Theo mỗi tổ chức công tác thống kê, Hoa Hạ đại địa sở hữu tất cả nữ tử bên trong 50% đã ngoài, trên người của các nàng đều treo hơn người, trên lưng nhân mạng đặc biệt là tuổi trẻ nữ tử rõ ràng nhất, loại này xu thế không ngừng mà mở rộng, hướng phía tuổi nhỏ hơn phương hướng, hoặc là tuổi càng lớn phương hướng phát triển, tùy ý trà đạp cái mạng sinh tồn quy lợi. Cổ Dũng hướng Lan Tử Hi thẳng thắn một ít về cổ gia tình huống, đạt được những tình huống này, Lan Tử Hi mở phép, nàng biết đạo cổ gia phi thường không đơn giản, tại Hoa Hạ đại địa tuyệt đối là siêu cấp đại gia tộc, hay là cái loại nảy tồn tại đã lâu, phi thường ít xuất hiện ẩn sĩ gia tộc. Khi biết được từng kiện từng kiện hoành động địa cầu sự tình, đều có cổ gia thân ảnh, đặc biệt là địa cầu tất cả các thế lực nghe tin đã sợ mất mặt cổ thần giáo cũng là cổ gia người trêu ghẹo đi ra, cái này trêu ghẹo đi ra người hay là cổ Dũng đại ca, lại một lần nữa ngợp ép. Lan Tử Hi biết đạo thân phận của cổ thông tuyệt đối không đơn giản, nào biết đâu rằng cái này thoạt nhìn bình thường người, làm ra khiếp sợ địa cầu sư Tỉnh, hay là cổ thần giáo thiên thần đại nhân. Tử Hi chúng ta lập tức tiểu muốn đi vào Hoa Hạ tu luyện học viện. Cổ Dũng giới thiệu nói. Vèo cỗ nhỏ máy phi hành cam chịu thái cực bát quái trận pháp ở trong, Hoa Hạ Tu luyện học viện tình huống cũng hiện ra đi ra, Lan Tử Hi ngây ngốc điệu chầm chậm vào máy phi hành bên ngoài cảnh sắc. Hoa Hạ Tu luyện học viện thay trời đổi đất về sau, ngoại trừ có quan hệ ngành người, những thứ khác người bình thường căn bản không biết Hoa Hạ Tu luyện học viện tình huống, Hoa Hạ Tu luyện học viện trung quanh khu, hấp dẫn đến từ Hoa Hạ các nơi, cùng với thế giới địa phương khác du khách. Ngông Lung Hoa Hạ Tu luyện học viện, bất kể là nhân loại hay là không người máy phi hành Lợi dụng các loại phương pháp, ý đồ xâm nhập, đều không thể tiến vào hoa hạ tu luyện học viện. Hoa hạ tu luyện học viện quá mức thần bí rồi, vô số người muốn biết tình huống bên trong, hôm nay Lan Tử Hy rốt cục gặp được. Rộng lớn mạnh mẽ, ấm ấm sóng dậy cảnh sát, siêu việt hơn 1.000 em mở đại thụ, sâu không thấy đáy thâm nguyên, xa hoa biển hoa, xanh ung tươi tốt rừng nhiệt đới, vân vân. Đẹp quá địa phương. Lan Tử Hy lầm bầm nói. Tử Hy. Chúng ta cổ ra hồ lô thôn tiểu ở tại Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện trung ương nhất vị trí, nơi đó là toàn bộ Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện đẹp nhất địa phương, cũng là thái cực bắt quái trận pháp mắt trận cổ Dũng Dương Dương đắc ý giới thiệu nói. Cấm địa. Lan Tử Hi sắc mặt biến hóa thần sắc khẩn trương, gãi gãi cổ Dũng cánh tay, máy phi hành hướng phía cái kia sâu không thấy đáy đích chỗ trống mà đi, như đồ hắc động tổng quát, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến vào cái hắc động kia, phảng phất bị cắn nuốt tổng quát. Đừng sợ, những điều này đều là ảo giác dùng để lừa rối người, bên trong tiểu là hồ lô thôn, nơi đó là chính thức tiến cảnh, cảnh sát soa hoa hạ tu luyện học viện còn muốn rất tốt, còn muốn xa hoa. Cổ Dũng ôm Lan Tử Hi mỉm cười mà nói, "Vèo." Tại Lan Tử Hi sắc mặt hơi có vẻ được tái nhợt phía dưới, cỡ nhỏ máy phi hành trui vào đến cái kia khổng lồ đích chỗ trống ở trong, trong nháy mắt trống rông biến mất, một tòa xa hoa thế giới hiện ra tại trước mắt của nàng. Đó là tiên hạ. Tiên hạ phía sau lưng tốt nhất như có cái gì Lan Tử Hi sa sa điệu nhìn thấy trên trăm chỉ là mầu tuyết trắng loài chim bay, gao thét mà qua, không đến một giây biến mất tại tầm mắt của nàng ở trong, máy phi hành rất nhanh địa hướng phía hồ Lô thôn vị trí phi hành. Lan Tử Hi lại một lần nữa gặp được tiên hạc, trên trăm chỉ là tiên hạc xoay quanh tại một tòa thôn sóng trên không, rõ ràng địa nhìn thấy tiên hạc phía sau lưng độ vật, nàng ngây ngẩn cả người, đó là một cái mầu tuyết trắng hồ ly, còn có 3 đầu cái đuôi. Dũng, đó là hồ ly tinh. Lan Tử Hi ngạc nhiên mà nói. Từ Hy, ngươi quá thông minh, đã đoán đúng, nó tiểu là Hồ Ly tinh, nó còn có một y vũ khí phách danh tự A Kỷ, thích nhất làm một chuyện tiểu là xem phong thần bảng, nhìn một lần có một lần cổ rúng, cười ha hả mà nói. Bạch sắc loài chim bay, là từ tở rồ sĩ mã sen thua dĩ đệ tam hành tinh bắt trở lại, tiểu Hồ Ly A Kỷ đang huấn luyện chúng, chúng về sau là Hồ Lô thôn, cổ gia người xuất hành phương tiện giao thông một trong. Lan Tử Hy mộng bước đi chậm chậm vào đang tại chỉ huy tiên hạc phi hành tam vĩ hồ ly. Cái kia bạch sắc tam vĩ hồ ly, thật đúng là hồ ly tinh, hay là ác quỷ, đam mê phong thần bảng. Chính ở thời điểm này, tiểu hồ ly ác quỷ xuất lĩnh lấy một đám tiên hạ quay chúng quanh đi qua, xuất hành đang phi hành khí chúng quanh, thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền đến, Cổ Dung Ca ca, ngươi trở về rồi, người ta quá nhớ ngươi, người ta muốn ôm một cái. Loại nhỏ máy phi hành khoang thuyền cửa mở ra, tiểu hồ ly ác quỷ thân ảnh như thiểm điện xuất hành đang phi hành khí nội, lan tử hi ngơ ngác địa chậm chậm vào. Tiểu hồ ly ạt kỳ nhỏ nhắn sinh sán thân thể đã có giúp ở cổ Dũng trong ngực rồi, một cổ mùi thơm truyền đến. Máy phi hành chậm rãi đáp xuống trên mặt hồ, Lan Tử Hi lại ngậm bước địa chạy trốn ở trên mặt hồ hai đồng, còn có một thân ảnh quen thuộc, rất nhanh đi tới gần, đó là tương lai bà bà. T E R U I E N C U A T E R U I E N E T